Nàng căn bản chính là cái ngạo mạn tinh, vạn sự làm tuyệt làm tận, không để lối thoát, cũng là nàng kiêu ngạo thể hiện. Nàng chính là muốn thế nhân biết nàng có bao nhiêu lợi hại, nhiều thông minh, không muốn cho người khác lưu một chút đắc ý đường sống, càng không chấp nhận được người ta nói ngươi lâm đảm cũng bất quá như thế sao? Ngươi lâm đảm cũng là người thường sao? Cũng có lỗ hổng sao loại này? Lời nói cơ hội, gia hỏa này, gia hỏa này, sách, nàng nơi nào thành thủ? Hắn so nàng còn ấu trí, ấu trí một trăm lần. một vạn lần, 100 t r i ệ u lần. chương 28 cấm đao ca củng cố sinh n i ê n vĩnh viễn minh ông, vĩnh viễn có thuần tịnh mộng tưởng làm bạn. buổi chiều khô giáo nhưng ấm áp gió thổi phất quá lâm đàm gò má. 14 n ă m mùa xuân đặc biệt dễ dàng xương mù kinh đô, khó được không khí tươi mát, thiên xanh thảm xanh thảm. vân cùng thái dương đều có vẻ phá lệ cao. lâm đàm cùng lục từ sóng vai đi vào khách sạn đại đường, tươi mát hương khi í a vào hơi thở. trước kia tổng cảm thấy khách sạn hương vị chẳng sợ lại ngõ thanh, cũng lộ ra lời nhàn. hiện nay đại khái là tâm tình sung sướng, lâm đàm cư nhiên cảm thấy như thế dễ người. bước vào thang máy trước, lâm đàm đống nhiên nghe được lục từ thanh âm vang ở tả phía sau. lâm đàm, ngươi còn hành. nữ g điệu có chút cương, hiện ra chút không tốt khen người xấu hổ. lâm đàm quay đầu liếc hắn, tươi cười vài phần vui vẻ, vài phần chế nhạo. người đ ư ợ c sau. nàng hỏi. cái gì? lục từ giúp nàng ấ n xuống tầng lầu, mới quay đầu dò hỏi. thắng lợi hơi thở. lâm đàm nhắm mắt hít sâu. Khách sạn thực dụng tâm, thang máy gian có quả q u ế t l ư ơ n g không dày đặc, không công nghiệp, thực mới mẻ dễ ngửi. Lục Tư buồn cười, truyền mở đầu từ thang máy dương vách tường trong gương đánh giá Lâm Đàm. Hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh hết thảy, hắn mơ hồ cảm nhận được bình thường chức trường loại, không giống nhau nhiệt huyết hương vị. Lâm Đàm làm việc làm tuyệt, không cho bất luận cái gì biến số khả t h ừ a chi cơ dụng manh t ắ c phòng, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ xem thiếu niên chuyện tranh, vĩnh viễn m i ê n g ô n g vĩnh viễn có thuần tịnh n g ậ tưởng làm bạn. Nàng là vì cái gì mà liều mạng như vậy đâu? n g ộ g t ư ở n g sao? Mặt khác, còn h à n h là cái quỷ gì? Lâm Đàm mở mắt ra, không ủng hộ nói, mời nói, ngươi thật giỏi. Lục Từ ở trong gương cùng nàng tầm mắt giao nhau, c à n g không được tươi cười, liền cúi đầu m ư ợ n l o á t thái dương động tác nhỏ che lấp chính mình vui vẻ. Lâm Đàm cho rằng dễ dàng thẹn thùng tiểu nam sinh sẽ không lại đáp lời, lại bỗng nhiên nghe hắn nói, thật giỏi. Sáu lâu đến, Lục Từ bước ra thang máy, cùng muốn tiếp tục thượng hành Lâm Đàm từ biệt. cửa thang máy thông thả khép lại, hắn nghe được nàng nói, Lục Từ, ngươi cũng rất tuyệt, như ta sở liệu, lại vượt qua ta mong đợi. cửa thang máy khép lại, Lục Từ ngơ ngẩn nhìn nhắm chặt kim loại cửa sắt, nàng khích lệ cùng nhận đồng, như là một đóa loại ở trong tim hoa, lặng lẽ mở ra, đ n g nhiên sáng lạn lộng lấy lên, bận bận rộn rộn buôn ba cùng nóng nảy lập tức biến mất, bị tràn đầy cảm giác thành tiểu tràn đầy. trong n g á y mắt này, hắn đột nhiên liền cảm nhận được mãnh liệt thắng lợi hương vị. làm xong, hắn nỉ non. mấy ngày buôn ba bận rộn đến nơi đây kỳ thật đã hòa thượng câu điểm mặc dù bọn họ còn không có đường về mặc dù bọn họ còn tại khách sạn nhưng bọn họ thật thật tại tại bắt được hợp đồng a một đường đi trở về tới hắn giống như đều còn ở tiêu hóa loại này thắng lợi cảm thụ đến giờ phút này bị lâm đàm khen đẩy ra sương ngủ vui mừng cục diện nháy mắt trong sáng lục từ cảm thấy phá lệ vui sướng hồi tưởng mấy ngày nay từng màn hắn cảm thấy chính mình phảng phất là cái quan trọng diễn viên ở lâm đàm điều động hạ diễn một hồi tiết tấu c h ắ t chẽ, có ước có dương xuất sắc điện ảnh. Lâm Đàm là biên kịch, là đạo diễn, mà hắn là tốt nhất tân nhân nam chính. Khoe môi tác động, hắn lặng lẽ khích lệ chính mình. Nguyên lai nhân sinh có thể như thế bị khống chế. ở Lâm Đàm bên lời, hắn đọc tới rồi Lâm Đàm này buồn xuất sắc ngoạn ngục chuyện xưa thư trung, cực kỳ thú vị một chương. tại đây một ngày lúc sau, hắn đối chính mình nhân sinh có không giống nhau kỳ vọng. hắn khát vọng trở nên thú vị, cũng hy vọng chính mình nhân sinh. có thể như nàng giống nhau tùy ý sáng lạ trong bất chi bất giác lâm đàm thành hắn thời khắc muốn vọng vừa nhìn hải đăng lục từ giá thuê nhỏ ngày đêm đi theo đó là hắn khát vọng đến mộng chi bờ đối diện thành công trở thành nhất đặc biệt cường giả hắc hắc cửa thang máy bỗng nhiên mở ra lục từ chính một mình cười hoan đứng ở bên trong đang chuẩn bị đi ra ngoài tiểu tình nữ tiểu tình nữ lục từ tươi cười cứng đờ c h n chờ hai giây ở tiểu tình nữ t ì m tòi nghiên cứu ánh mắt hạ cùng bọn họ sát vai, căng ra đầu đi vào thang máy. Sau đó giống cái tiểu từ n g ố c giống nhau, ngồi thang máy đến lầu một, lại từ lầu một ngồi trở lại 6 lâu. Cửa thang máy khai, lục từ thư một hơi, p h ả i ra chờ thang máy hàng h gian. Thế nhưng cùng tiểu tình nữ trung nam sinh đón đầu gặp phải. Đối phương đang theo bạn gái nói chuyện, ta đi xuống tìm trước đài soát một chút tạm, nhìn xem có phải hay không lấy sai rồi, ngươi chờ ta. Thanh âm này ở nhìn thấy lục từ sau đột nhiên im bặt, nam sinh nhìn lục từ ánh mắt dần dần quỷ dị. p h ả n phất đang nói, cái này cười quái dị Nam không phải xuống lầu sao? Như thế nào lại đi vòng è o Sau đó Nam sinh đối bạn gái lời nói, liền từ ngươi chờ ta một chút, ta trong chốc lát trở về, biến thành ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Lưu lại bạn gái đi theo mà quay lại cười quái dị thang máy Nam nốc tại này một tầng, hiển nhiên không phải kiện thực a n toàn sự. h ả o nữ sinh vội xa xa tránh đi lục từ, chạy chậm đến bạn trai bên người, kéo bạn trai tay, vội vàng rời đi. Lục từ xấu hổ cả người t ê i d ạ i đầy mặt đỏ bừng, t ú i đầu nhanh chóng đi hướng chính mình cửa phòng, suất t ạ p mở cửa vào nhà chỉ dùng hai giây thời gian. Để rửa cửa phòng đứng, nghĩ lại tới kia đối tiểu tình nữ xem chính mình ánh mắt, Lục từ đều còn ở ngón chân moi mặt đất. Sau một hồi, cấp phòng tạm nạp từ phản hồi tiểu tình nữ, đi ngang qua Lục từ cửa phòng khi nghe được bên trong siêu lớn tiếng phát tiết. Ngày 20 hào buổi sáng, trương t ắ c rơi xuống đất kinh đô, mặt trời lên cao. khô giáo không khí mặt tiền cửa hiệu, sân bay phụ cận xanh hóa không nhiều lắm, bay cuộn cho bụi từ rộng mở cửa sổ xe vừa vào tới, s ắ c hắn ho khan, đóng lại cửa sổ xe sau, trương tác liên tiếp xem biểu, mặc dù một đường thúc d ụ c tài xế mau chút hay, hắn vẫn là ghét bỏ đến thời gian quá vãn, lão bảng tiểu việt cùng phim truyền hình quản lý tư cục trưởng lén tiểu tụ đã kết thúc, trương tác không có thể đuổi kịp cùng cục trưởng gặp mặt cơ hội, chỉ có thể nỗ lực thu thập khởi hầm hực tâm tình, duy trì được hảo tâm tình. ngồi ở khách sạn nội tiểu quán cà phê chờ k i ể u v i ệ t Quán cà phê ngoại trong tiểu viện phong cảnh phá lệ tinh xảo xinh đẹp, màu xanh lục cùng thiết hôi s ắ c phối hợp có cách điệu lại làm nhân tinh thần thư hoán bình tĩnh. Nhưng trương tắc vô tâm tình ngắm phong cảnh, hắn trong lòng nhớ thương suy nghĩ cùng duyệt thành hợp tác hạng ngục kính thành đài, yên lặng tính toán như thế nào thuyết phục tiểu viện đầu tư. Duyệt thành ảnh nghiệp sáng tạo lúc đầu, lão bản tôn duyệt thành là người đại diện lập nghiệp, công ty minh tinh tài nguyên nhiều, nhưng chế tác năng lực lại rất nhược. Trương Tắc cũng là bắt được tôn duyệt thành này một cái nhược điểm, lấy hoa điểm chế tác năng lực cường v ì nhị, cùng lời tuyên bố hợp tác. Kính Thành Đài là danh tác giả nhất hỏa tác phẩm, gần 10 năm b ả o khoảng, này một đại hạng mục thật sự khó gặp khó cầu. Hoa điểm có thể gia nhập tiến vào là rất khó đến, hắn tranh thủ tới rồi cơ hội này, nhất định phải thuyết phục tiểu việt nhập cổ mới được. Chỉ cần hoa điểm tham dự, Trương Tắc liền có cơ hội làm cái này hạng mục chế tắc người. tác người. Trương Tắc đợi 13 phút kiểu việt mới khoan thai tới muộn. mới vừa kết thúc một hồi cao cường độ xa giao, mặc dù nghỉ ngơi 20 phút, Tiểu Việt trên mặt vẫn có mệt mỏi. Hắn ngồi ở Trương Tắc đối diện, giương tay điểm một ly c a phê đá kiểu Mỹ, uống lên hai khẩu sau mới tỉnh đến hạ tâm tới nghe Trương Tắc lời nói. Đại Trương Tắc đem kính thành đài khen thành toàn quốc đệ nhất đại hạng ụ c sau, Tiểu Việt đạm nhiên mở miệng. Như vậy đại hạng ụ c có đại đầu tư người rót vốn, chúng ta đầu tiền dễ dàng liền sẽ bị pha loãng, có thể chiếm tỷ trọng chỉ biết t c nhẹ. Chúng ta muốn ra kế hoạch. Khả năng còn muốn ra biên kịch, ra chế tác người, ra các lộ đoàn đội, nhưng lại không phải chủ lực chuyên viên giao dịch chứng khoán, như vậy hợp tác, đừng vất vả bận việc hơn nửa năm, tiền cũng ra, người cũng ra, kết quả lại thay người làm áo cưới, người khác thịt mỡ lại m ê người, cũng không phải bọn họ có thể mơ ước. Người phải hiểu được làm đến nơi đến chốn, minh bạch cái gì tiền là chính mình kiếm đến, cái gì tiền là khả năng giỏ che múc nước công giả tràng. Trương Tắc nghĩ nghĩ, vẫn duy trì tươi cười, có vẻ tự tin tràn đầy. Tiểu tổng, ngài nói cái này ta cũng suy xét quá. ở cùng tôn duyệt thành tiếp xúc lúc đầu, ta liền đưa ra quá phương diện này sầu lo. Ân, nói như thế nào? Bọn họ công ty không có chế tác năng lực, nhưng là có lập tức nhất hỏa đại Minh tinh viên lâm, hơn nữa bắt được đại i t kéo đến đại đầu tư. Tựa như một cái bắt được chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn chủ nghệ tiểu bạch, nhu cầu cấp bách một cái đầu bếp. Chúng ta này đây năng lực nhập cổ, đầu tư kim ngạch chỉ là ý tứ một chút, chia làm tỷ lệ không phải căn cứ đầu tư ngạch tới tính. ký hợp đồng thời điểm cũng sẽ minh xác cho thấy chúng ta cổ phần không bị pha loãng, trương tác d ứ t lời, lại thêm vào nói, tiêu tổng, hiện tại tôn duyệt thành cũng ở cùng mặt khác chế tắc công tác tiếp xúc, chúng ta nhập cổ không mau làm quyết định, rất có thể sẽ bỏ lỡ như vậy đại hạng mục. nó không chỉ là vì kiếm tiền, cũng là vì khai hỏa chúng ta công ty danh hảo. tiêu việt nhấp môi lâm vào trầm tư, hiển nhiên có chút tâm động, chúng ta cũng không cần lập tức làm quyết định, ngài chỉ có ý đồ, ta bên này an bài cái thời gian. chúng ta ước một chút tôn duyệt thành một khối ăn một bữa cơm tán gẫu một chút chuyện này l ạ trương tắc sợ kiều việt áp lực quá lớn vội lui một bước c h ư n g làm kiều việt tiếp nhận rồi bước đầu tiên mặt sau chờ ăn cơm gặp mặt lại trầm rãi khuyên chờ kiều việt nhìn đến tôn duyệt thành nghe được đối phương đối cái này hạng ngục giới thiệu nói không chừng liền động tâm đâu tôn duyệt thành có hay không đề cập cái này hạng ngục hy vọng chúng ta đầu tư nhiều ít kiều việt không có lập tức tiếp trương tắc cha mà là thay đổi cái ý nghĩ dò hỏi khởi chi tiết tới 5.000 vạn trương tác mỉm cười nói tận lực làm chính mình ngữ khí cùng biểu tình đều tự nhiên hán thượng nửa năm bị kêu đình hàng ngục dự toán là 7.000 vạn đây là công ty ở tương đối thoải mái dưới tình huống có thể quay vào mức 5.000 vạn ở toàn bộ thị trường chung không xem như số nhỏ n ạ c h nhưng cũng không thể xưng là cái gì đồng tiền lớn công ty tuyệt đối ra khởi bất quá lâm đàm tham dự tiểu t r ố n thê dự toán là 3.000 vạn giống nhau chế tác đều sẽ vượt mức Trương Tắc đoán trước cuối cùng chi ra khả năng ở 3.300 vạn tài hưu. Nếu công ty tham dự tôn duyệt thành cái này hạng mục, Tiểu t r ố n Thê liền phải đình trệ. Tiểu Việt hơi hơi nhăn lại mi, hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng. Cái này tiền đánh qua đi, chúng ta năm nay khả năng cũng chưa biện pháp làm tự chủ hạng mục, chẳng phải là tự cấp tôn duyệt thành làm công? Tiểu Việt có chút bất mãn nói. Không thể nói như vậy, Tiểu Tổng, chúng ta là liên hợp chế tác. Trương Tắc vội sửa đúng. Tiểu t r ố n Thê đã ở đầy mạnh. chúng ta hiển nhiên không có dư lực đi tham dự kính thành đài, không bằng cự tuyệt đi. Tiểu Việt lắc đầu. Ha ha, tiểu tổng, thân bằng hạng mục ta nghe nói là Lâm Đàm đang nói biên kịch đúng không? c h ư ơ n g Tắc ngay sau đó lộ ra cái có chút khó xử biểu tình, hiển nhiên có nỗi niềm khó nói muốn nói lại thôi. Như thế nào? Có cái gì không ổn sao? Tiểu Việt trắng ra hỏi ý. Ta cùng Lâm Đàm rốt cuộc từng có một đoạn, rất nhiều lời nói từ ta tới nói thật ra không thích hợp. nhưng ta lại là nhất hiểu biết lâm đàm người trương tắc n h ấ p môi nhẹ nhàng thở dài nói một chút đi du quan công ty h à n g ngục không cần kia rẻ tiểu việt bị điếu nóng nội nhịn không được thúc giục kỳ thật cũng không có gì vấn đề lớn đi trương tắc tựa hồ là bị buộc không có biện pháp chỉ phải bất đắc dĩ nói chính là quá tuổi trẻ không có độc lập chọn quá lớn lương nàng cho người khác đánh p h ụ t r ợ con hành đơn thương độc mã đi nói biên kịch vạn nhất nếu là truyền ra đi chúng ta công ty không đáng tin cậy gì đó l i ê n tính mặt sau lại làm l i ê u Tín Dương ra mặt, chỉ sợ cũng khó đánh mất không tốt ấn tượng đầu tiên. Thân bằng thật là có điểm nóngội, chuyện lớn như vậy nhì, như thế nào có thể giao cho Lâm Đàm đi làm đâu? Nay cũng không phải tín nhiệm không tín nhiệm chuyện này, hắn đây là Hố Lâm Đàm A. Hạ Ngục nói thất bại, nàng chính mình lòng tự tin cũng chịu đả kích, vạn nhất tỉnh lại không đứng dậy, lòng dạ như tan, người này không phải phế đi sao? Càng đừng nói cấp công ty tạo thành thật lớn tổn thất, kia mới là ai? Trương t á c lắc lắc trong tay cà phê, một bộ thập phần không ủng hộ, thập phần tiết hận bộ dáng. Tiêu Việt nghe cũng nhíu nhíu mày, có chút không xác định hỏi, ta nhìn lâm đàm nhưng thật ra thực không tuổi, chủ tính trung năng lực, EQ đều rất cao, phân tập kịch bản viết cũng hảo, chủ trì hội nghị gì đó cũng man thông minh cơ linh, người là thứ tốt. Trương t á c lập tức bày ra chân thành biểu tình, tiện đà lại than, tuy rằng có tài hoa, nhưng rốt cuộc đều là lý luận xuông, đơn độc gặp khách hàng, nàng một lần kinh nghiệm đều không có. Tiêu tổng, chúng ta ngẫm lại chuyện này nhi, thông minh cơ linh sinh viên nhiều hay không, biện luận sẽ thượng, cao nói h ù n g b i ệ n đại hình vãn hồi thượng làm MC. Thật sự đến chuyện này thượng là có thể lập tức khiêng lên tới sao? Ban đàm phán thượng phong vân biến ảo, vô số ích lợi đan chéo, biên kịch tâm lý, thị trường c h ẳ n g huống, nhiều chuyện phức tạp. Năm đó chế tác bộ chiêu cái kia quản buổi sinh a tới, Tiêu tổng còn nhớ rõ sao? Tự chủ trương lấy công ty danh nghĩa định ngày hẹn đại tác ra, kết quả đàm phán thất bại chúng ta cũng không biết. sau lại l ê u Tín Dương đi gặp cái kia đại tác giả bị người ta một đốn c a trách bên ngoài thật dài một đoạn thời gian đều chuyển chúng ta công ty làm nội dung không đáng tin cậy còn nói ngài nói vậy l i ê u Tín Dương lại thỉnh nhân gia tác giả ăn vài bữa cơm mới tính đem những cái đó hư ấn tượng hủy diệt nhưng t r u y ể n r a đi hư thành danh chỉ có thể dựa rất nhiều năm nỗ lực chậm rãi đi xoay chuyển Tiểu Việt môi banh thẳng sau một lúc lâu không nói chuyện trao tặng Lâm Đàm một mình đi nói biên kịch quyền lợi người cũng có hắn một cái chẳng lẽ hắn cũng bị lâm đàm lừa gạt ở mắt thấy k i ể u việt bắt đầu dao động trương tắc cảm xúc d ơ lên k h e môi siêu siêu vẻ vẻ k i ể u một chút vội lại san bằng thành một cái thành khẩn lại thiện lương độ cung hắn trả s á t nắm tay uống một ngụm cà phê chuẩn bị thừa thắng sung lên thêm nữa một phen hỏa nhưng m ờ i trước huynh thân thể chuẩn bị mở miệng tiểu việt trên bàn di động đống nhiên vang lên hắn xem một cái trương tắc những mày ý bảo sau l i ề n tiếp điện thoại đứng dậy đi hướng quán cà phê ngoại tiểu đình viện trương tắc nghe không rõ k i ể u việt đang nói cái gì chỉ nhìn đến t i ề u Việt giảng hai câu sau, đ ồ n g niên h xoay người c h i ề u hán vọng lại đây. Đối diện trong n g á y mắt, t i ề u Việt trên mặt biểu tình cổ quái, Trương Tắc sinh ra một ít dự cảm bất hảo. mắt thấy k i ề u Việt tiếp vài phút điện thoại, cắt đứt lại đánh ra đi một cái khác, trước sau thẳng Hàn Huyên 10 phút mới phản hồi. Trương Tắc làm bộ đạm nhiên phẩm một ngụm cà phê mới ngẩng đầu, trên mặt vẫn hàm chứa mỉm cười. Tiêu Việt nhìn chăm chăm mắt Trương Tắc, đi theo cũng cười rộ lên, này tươi cười so Trương Tắc cười ấm áp mấy lần, hiển nhiên. Tiểu Việt là thật sự gặp cái gì vui vẻ sự. Không đợi trương tắc hỏi ý, Tiểu Việt đã mở miệng. Trương Tắc, lần này ngươi nhưng nhìn lầm. Cái gì? Trương Tắc nhướng mày, ngón tay có chút nôn nóng trả sát ly cà phê. Ha ha, thân bằng ký xuống tiểu trốn thê đạo diễn, hợp đồng đã tới tay, liền chờ hồi công ty đ ồ n g dấu. Tiểu Việt dựa tiến sofa chỗ tựa lưng, thoải mái n ế t lên chân bắt chéo. ở trương tắc nỗ lực làm biểu tình quản lý khi, lại đầu ra để nhị nhớ t r ọ n bàng bom. Đồng thời. Lâm Đàm cũng k ý xuống biên kịch tô tâm hiểu, hợp đồng đã tới tay. l i ê u Tín Dương mới vừa cho ta đánh q u á điện thoại, ta cũng cùng pháp vụ xác nhận qua. Trương t á c lúng ta lúng túng không nói gì, muốn duy trì tươi cười nói một câu chúc mừng, lại như thế nào đều nói không nên lời. Ngươi nhìn, chẳng sợ từng có thân mật quan hệ, ngươi cũng vẫn là nhìn không thấu nữ nhân. v ề sau, phương diện này nguy nhưng đến tăng mạnh, chế tác người như thế nào có thể sẽ không xem người đâu. Tiêu Việt rất lời, lại dày rộng ha ha cười hai tiếng. tỏ vẻ chính mình này chỉ là ở cùng trương tắc nói i ỡ n cũng không phải là thật sự lấy lao bản thân phận ở chỉ trích phê bình nhưng tiểu việt hảo tâm tình cùng quan dung cũng không có thể làm trương tắc dễ chịu một chút hắn cười nhạo miễn cưỡng bài trừ trường hợp lời nói kia thật không sai chúc mừng tiểu tổng a chúng ta hạng mục thuận lợi là chuyện tốt ta chính là lo lắng mà thôi hiện tại hảo tiến tâm ha ha đúng vậy vừa rồi bị ngươi nói ta đều lo lắng lập tức thật đúng là kỳ khai đắc thắng song hỷ lâm môn Tiêu Việt nghĩ đến mới vừa rồi Trương Tắc hại hắn cho rằng chính mình bị Lâm Đàm lừa, quả thực muốn hoài nghi chính mình xem người năng lực. Hiện tại nhìn xem, thế nào? Ha, quả nhiên hắn vẫn là thực sẽ xem người, thiếu chút nữa bị Trương Tắc hù dọa. Ha ha, Trương Tắc giới cười hai tiếng, ánh mắt mơ hồ một lát, lại ngẩng đầu d ã y rủa, t i ể u tổng, kia kính thành đài cái này hạng n g ụ Tiêu Việt đánh g â y hắn, chứ không nói chuyện này nhi. Buổi tối có cái đại lão cục, quốc nội lớn nhất Internet xí nghiệp cực thịnh khoa học kỹ thuật. phía trước làm video ngôi cao cực thịnh video năm trước mới vừa tiền nhiệm tuổi trẻ phó tổng tổ cục c h ư ơ n g tác hồi ức hạ cực thịnh video tân phó tổng tên cố s a n h niên đúng vậy chúng ta công ty cũng bị mời ở l i ệ t ngươi buổi tối cùng ta cùng đi đi Tiểu Việt ngón tay ở trên bàn một chút cười đánh n h ị p nói ở khách sạn Mỹ Mỹ ngủ một tiếng đồng hồ ngủ chưa lâm đàm cũng không biết chính mình thiếu chút nữa bị bạn trai cũ sau lưng cắm đ a o nàng ngủ gương mặt hồng nhuận nửa mở ngập nước đôi mắt còn không có hoàn toàn tỉnh dậy p h i ê n cái thân, thân thể vẫn cuộn, chân cấp xoa thành cái trường đoàn, bị g ớ i ở trong lòng ngực, thỏa mãn hừ hừ, không nghĩ rời giường, di động chấn động, nàng lười biếng duỗi trưởng cánh tay, nhắm mắt lại vớt lại đây, sơ soạn khai bình, mới mở mắt ra đi xem, hệ chặt là thân bằng phát tới. Buổi tối kiều tổng k ê u ta cùng hắn đi tham gia một cái đại lão cục, cực thịnh vi d e o phó tổng cố x a n h niên tổ cục, ta có thể mang cá nhân, ngươi có hay không hứng thú? Lâm đàm trong óc có một tiếng. Người nháy mắt từ trên giường bắn lên, một chút liền tinh thần. Ai? Ai? Cố s a n h Niên. Lâm Đàm đôi mắt l ư ợ n g giống bóng đèn, nhìn chăm chăm màn hình nhìn vài giây, xác định kia ba chữ thật là Cố s a n h Niên sau, giống sợ thân bằng đổi ý giống nhau, tay ở trên màn hình ấn ra hư ảnh, bay nhanh hồi phục. h ả o Thiên A, nàng muốn đi gặp Cố s a n h Niên. 2014 năm, Dương Cánh muốn bay Cố s a n h Niên. Trương 29 c này một đời mới gặp, nàng biết hắn cường đại. cũng hiểu biết h ắ n cuốn cảnh phóng lục từ tự do hoạt động sau lâm đàm liền bắt đầu ở trong phòng bận việc bên ngoài mặt trời lên cao kinh đô ung cùng cung cung vương phủ cảnh sơn công viên tam lý xuân nhất định đều thực mỹ lâm đàm lại không rảnh đi du ngoạn kiếp trước lâm đàm thất hôn trở về trước trường sau điểm cong, chính là ở cơ thịnh ở cố x a n h niên thủ hạ khi đó nàng thật là cùng đường phần lớn hối trước trường vẫn luôn truyền lưu một câu chính là 35 tuổi đã thất nghiệp rất nhiều công ty lớn sẽ tìm lý do đào thải rất 35 tuổi trở lên công nhân, cảm thấy bọn họ thể năng bắt đầu giảm xuống, đánh mất trưởng thành tính. Lâm Đàm không chỉ có tuổi xấu hổ, càng là cái rời đi trước trưởng nhiều năm nữ tính, quả thực địa ngục khó khăn. Khi đó nàng đệ nhất công tác là tại Thượng Hải một cái thuần túy chế tác công ty, kết quả đi vào đái 2 tháng, nàng liền ở không nội nữa. Lãnh đạo liên tục làm lơ nàng, không cho nàng nhiệm vụ, mở họp chờ rất nhiều sự không mang theo nàng. chỉ cả ngày làm nàng làm kỳ kỳ quái quái thị trường điều nghiên đều là không hề ý nghĩa công tác như vậy háo đến đệ ba tháng nàng chủ động từ trước lại lần nữa bắt đầu nôn nóng cầu chức sinh hoạt nửa tháng sau mới tiến vào lúc ấy tam đại sưởng chi nhất từ thịnh tiến vào đại sưởng đại giới là nàng muốn tiền lương rất thấp hơn nữa chức vị là một người tầng chốt nhất kế hoạch cùng mấy cái không hề công tác kinh nghiệm sinh viên tốt nghiệp một khối làm đơn giản công tác thấp đến b ù i bặm lại vẫn bị ghét bỏ những người trẻ tuổi kia mặc dù nhỏ yếu cũng bị nhận định là ánh sáng mặt trời. Các đồng sự xem trọng bọn họ tương lai. Lâm Đàm lại không giống nhau, nàng là lạc đơn vị người không hiểu người trẻ tuổi yêu thích lao động tây. Những cái đó nàng cắn răng chịu đựng sỉ nhục, tràn ngập sợ hãi sinh hoạt. Thật sự nghĩ lại mà kinh. Là cố s a n h niên không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, ở nàng nhập trước hai cái nửa tháng vẫn lấy không được hạng mục k h i cho nàng một cái cơ hội, khiến nàng trở thành một bộ dân quốc kịch tám cái kế hoạch chung một cái. Hạng mục rất lớn, cố s a n h niên tự mình giám chế. Hắn thấy được Lâm Đàm nỗ lực, thấy được nàng không cam lòng hèn mọn, vẫn luôn q u ậ t cường hướng lên trên hướng sinh mệnh lực. Hạn g g ụ c sau khi kết thúc, hắn để bật nàng, cho nàng cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư cơ hội, bồi dưỡng nàng dần dần đầy đặn cánh chim. Sau lại, Lâm Đàm thành hắn ở nội dung mặt thượng phụ tá đắc lực. Nàng biết hắn cường đại, cũng hiểu biết hắn khốn cảnh. Ngôi ở n ổ kẽ phục trước đã phát một hồi lâu nốc, nàng mới đưa chính mình từ những cái đó hỗn loạn trong hồi ức rút ra. lại lần nữa chuyên chú đầu nhập đến trên máy tính chính bận việc chuyện này t h ư ợ n g chiều hôm nay nàng khó được không có điểm ngọt ngào trà sữa quên mất trọng sinh sau chưa bao giờ nhịn qua hưởng lạc đám chìm ở công tác chung không thể tự thoát ra được trạng vạng đã đ ổ i đến lâm đàm cùng lục từ nơi khách sạn thân bằng cấp lâm đàm gọi điện thoại dù sao lâm đàm có xe hắn thuận tiện c ó xe đương lâm đàm xuất hiện ở đại đường đứng ở thang máy gian cửa kêu hắn cùng nhau ngồi thang máy đi ga ra khi thân bằng ngẩn ngơ đại khái trước đó bởi vì còn không có ký xuống đạo diễn biên kịch linh tinh áp lực quá lớn hắn vẫn luôn đem lâm đảm đường chiến hữu coi như rất quan trọng dựa vào không có thể hảo hảo thưởng thức nàng làm tuổi trẻ nữ hài tử k i ể u mỹ tia bộ phận nàng thật sự là cái xinh đẹp cô nương xóa tung tóc dài cũng không có bị chuyên môn năng thẳng liền như vậy hơi hơi cuốn khúc rối tung lại có loại không giống nhau lười biếng gợi cảm nhĩ thượng đ ừ n g màu đen tiểu phát kẹp làm tùy ý áo choàng tóc dài có vẻ tinh xảo phối hợp nàng trang dung lộ ra đô thị nữ lang thời thượng chi mỹ, dưa hấu hồng môi sắc cùng màu nâu mắt ảnh nu hóa nàng đường cong, nhược hóa nàng mặt mày anh khí, không hiểu biết nàng người sẽ bị lừa gạt, cảm thấy nàng là cái nũng n ị u tiểu mỹ nhân, liên thân bằng đều có chút hoảng hốt, hoài nghi nàng có phải hay không hắn hạng mục cái kia ngăn cơn sóng dữ nữ anh hùng. Đêm nay đại lão cục thượng, hắn vốn là muốn mang toàn công ty nhất giỏi r a n g kế hoạch cùng nhau bộc lộ quan điểm, nhưng nàng qua mỹ, đại khái tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng là hắn trợ lý đi. nay thật là đối lâm đàm lớn nhất hiểu lầm, bất quá cũng hảo, cao cấp thợ săn thường thường lấy con ngồi thân phận xuất hiện, hắn đứng lên thu hồi có chút rời rạc dáng người, đỡ ngực h à m chứa tự nhận nhất h i ề n lành đẹp tươi cười chiếu lâm đàm đi qua đi, nữ nhân lại có chút thất thần, cùng hắn chào hỏi sau liền lâm vào nàng chính mình suy nghĩ chung dọc theo đường đi có vẻ có chút c h ầ m m ặ c cố x a n h niên tổ chức đại lão cục liền ở hắn kinh đô và ở khách sạn 5 sao em mở chung 16 tầng có cái khách sạn tư bếp nhà ăn. Mỗi ngày chỉ tiếp đại ba b ả n khách sạn trụ khách bên ngoài khách nhân tiếp trước. Cố s a n h niên ở kinh đô đi công tác khi thường thường ở tại này gian khách sạn trung cư, có khi một trụ chính là hơn nửa năm. Ngẫu nhiên yêu cầu tiếp khách, liền sẽ giống hôm nay giống nhau bao hạ t ư bếp nhà ăn. Nơi này đã làm rất nhiều thứ may lại, 14 n ă m em mở đối lâm đảm tới nói có điểm xa lạ. Nàng đi theo thân bằng đi vào đi, nhìn đến mặt k h á c phim ảnh chế tác công ty láo tổng cùng cao c ò nhóm n không thấy được cố s a n h niên thân ảnh. chỉ có hắn nữ trợ lý Tiểu Vương dưới t r ư ớ n g nội dung chủ nhiệm Lưu Đằng cùng nhà làm phim Trương Kỳ ở chiếu cố khách nhân thân bằng tiến t r à n g Trương Kỳ tạm thời buông đang chiêu đãi khách nhân đi tới tiếp khách lão bảng t i ể u Việt còn chưa tới thân bằng liền bị thỉnh đến rửa cửa sổ chỗ ngồi uống trà Lâm đ à m đi theo hắn bên người, không có gì tồn tại cảm ngắn ngủi Hàn Huyên sau Trương Kỳ lại đi chiêu đãi người khác thân bằng lúc này mới t h ấ u đầu hỏi Lâm đ à m tưởng uống cái gì hôm nay là ta đem ngươi mang lại đây Ta phụ trách chiếu cấu ngươi, cảm ơn thân sản xuất, không quan hệ, ngươi có thể tùy ý xá giao, ta chính mình cố chính mình liền hảo. Tại đây loại trường hợp, ta không cần trương. Nàng trái lại chấn ăn b ã i lại lặng lẽ chỉ vào cố thanh niên nữ trợ lý đang chiêu đái khách nhân nói, vị kia là rất có danh người đại diện, tiêu hiểu toàn, nữ minh tinh nổi tiếng lưu hân chính là nàng kỳ hạ, g i á n chắc một chút, rất có giúp ích nga. Thân bằng t h ă m dò cẩn thận đánh giá, giống như thật là. còn có cái kia mặc đồ trắng áo lông chính là cực thịnh phim ảnh ngôi cao mua phiến chủ nhiệm lưu đằng mỹ về sau nếu chúng ta làm kịch tưởng bán cho cực thịnh phải tìm nàng lâm đàm nhướng mày đầu du học nói chúng ta công ty hiện tại còn không có cùng cực thịnh phim ảnh thành lập thực tốt xã giao internet nếu ngươi cùng lưu đằng mỹ chỗ hảo quan hệ liền sẽ trở thành chúng ta công ty cùng cực thịnh quan hệ tốt nhất nhà làm phim hiện tại chúng ta phát hành phó tổng k h ư ơ n g mai đang ở nam kinh nhưng làm ngươi bắt đến cơ hội này nga thân bằng đã ngồi không yên Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Trong giới có nhân mạch nga. Lâm Đàm vui v ù a nói, chính ngươi ngồi được không? Có thể hay không xấu hổ? Hắn vẫn cứ có chút không yên tâm. Sẽ không xấu hổ. Ta ở chỗ này có ăn có uống, nhìn xem nhân gia, khá tốt. Lâm Đàm chính là tưởng chính mình một người lặng lặng, muốn gặp cố s a n h niên cảm xúc, còn tại trong ngực lao nhanh, nàng không có biện pháp chuyên tâm cùng thân bằng hàn huyên hạt liêu. Kiết Hành, ngươi ngồi, ta trong chốc lát lại qua đây xem ngươi. Thân bằng nhìn nhìn thời gian, đứng lên lại nói, phỏng t r ừ n g tiểu tổng cũng mau tới rồi, đến lúc đó lại một khối ngồi. Thút, ngươi yên tâm đi thôi. Lâm Đàm cười x u a tay. Thân bằng đi rồi hai bước đống nhiên cảm thấy không đối vị, quay đầu xem một cái ngồi ở chỗ đó t ú i đầu uống nước trái cây Lâm Đàm. Nàng như thế nào như vậy giống không muốn chiếu cố Tiểu Hải Tử, hống Tiểu Hải Tử chính mình đi chơi đại tỷ tỷ đâu. Cao lầu cửa sổ xuống phía dưới vọng là kinh đô ban đêm như nước chảy. Lâm Đàm nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. sở hữu nghe h ồ n g đều biến thành mơ hồ quang lờ mờ thành ảo nộn g ở nàng nỗi lòng phức tạp lại lần nữa nhìn đến môn mở ra khi trông thấy không phải cố s a n h niên mà là biểu tình đạm nhiên k i ể u việt cùng hắn phía sau ngậm cười trương tác lâm đàm biểu tình đình trệ hạ ngay sau đó giữa mày tùng khởi thân bằng thấy k i ể u việt sau cười kết thúc cùng tân bằng hữu x g i a o đi tới điểm điểm lâm đàm mặt bàn mang theo nàng cùng k i ể u việt trương tác hội hợp cực thịnh mua phiến chủ nhiệm lưu đằng mỹ thấy kiều việt cũng đứng lên đi tới Nàng hiển nhiên ở tới phía trước đã làm c ô n g k hóa, đối tham dự hội nghị giả đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu Việt cái này hoa điểm ảnh nghiệp lao bản tự nhiên sẽ không không quen biết. Đón nhận Tiểu Việt sau, Lưu Đẳng Mỹ r u ỗ i tay cùng Chi từng nắm, ngay sau đó dẫn mọi người đều một tổ không sofa bên i n h ậ p tòa, cười thỉnh người hầu vì mỗi người rót rượu, sau đó rất quen thuộc dục Tiểu Việt tán gẫu lên, nói mấy câu lúc sau, nàng liền nhớ kỹ đang ngồi mọi người tên, thậm chí bao gồm Lâm đ ả m lẫn nhau bao qua tên họ. Lưu Đằng Mỹ liền cười ngâm ngâm đề cập c ố sinh viên, nói hắn ban ngày chạy đến thấy phim truyền hình tư cục trưởng, lúc này chính gấp trở về, có chút kẹt xe, nhưng cũng mau tới rồi. Trước đó, không bằng chơi một lát trò chơi. Trương Tắc rất phối hợp dò hỏi quy tắc trò chơi, Lưu Đằng Mỹ lại kéo một cái khác chế tác công ty láo bản cùng cao quản một khối mới giới thiệu khởi quy tắc trò chơi. Một vòng nhi người vì thế lấy rượu cùng bí ẩn vị chú bắt đầu chơi hơi mang gần nhiệt chàng trò chơi nhỏ. Lâm Đàm đối như vậy trò chơi cũng không xa lạ, đây là Lưu Đẳng Mỹ nhất thường dùng sinh động không khí thủ đoạn, liền ở nàng chính mình bộ môn đoàn kiến đều thường chơi, đích xác có thể nhanh chóng kéo gần người xa lạ c h i gian khoảng cách. Bởi vì quen thuộc trò chơi này cơ bản, Lâm Đàm không bị điểm danh uống một lần rượu, cũng không tao phạt giảm quá một lần tiểu diên tư. Lâm Đàm muội muội thực không tồi sao, đánh cuộc thường thắng tướng quân a. Mấy vòng lúc sau, Lưu Đẳng Mỹ treo chọc Lâm Đàm, ta nhưng không phục. Lâm Đàm nhếch môi cười nhạt. Biết Lưu Đằng Mỹ là ở lấy nàng đương nhiệt chàng đề tài, cùng loại đại nhân thông qua đ ổ u tiểu h à i tử tới bày ra chính mình thân thiết, cũng sinh động không khí. Này đây cũng không đáp lời. Trương Tác ánh mắt ở lâm đàm trên mặt là định, cười tiếp cha. Trước kia đảo không thấy ra tới, hoặc Lưu Lưu, tưởng bắt được ngươi thật khó a. Ha ha ha, Trương Sản xuất nói cái gì đâu, hoặc Lưu Lưu có thể sử dụng tới hình dung nữ h à i tử sao? Lưu Đằng Mỹ giả vờ tức giận nói, lời này liền mang lên vài phần ái muội. Loại này đ ữ a tiệc. Thường thường đều sẽ dính một chút người trưởng thành vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng có thể đánh vỡ người cuối cùng rụt rè mặt nạ. Lâm Đàm cũng có mấy cái áp đáy h n m cùng loại kỹ xảo, nhưng hiện tại nàng là cái không quan trọng gì khách nhân, hiển nhiên không thích hợp v ớ i kỹ, liền vẫn là nhấp môi không nói, hàm chứa mềm m ụ t tươi cười, sắm vai một cái dễ dàng nhất bị đùa d ỡ n ngoan ngoãn tiểu nhân vật. Đến nỗi trương tắc khiêu khích, Lâm Đàm chỉ đương không nghe thấy, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái. Nào có người bình thường sẽ phản ứng cọc ghẻ u á hoa l o luật vệ. t h ẳ n g đến mấy vòng chơi tất, Lâm Đàm có chút không thú vị trở lên phòng vệ sinh vì tìm cớ ly t ị c h Trương Tắc mới tìm được cơ hội. Ở Lâm Đàm quải ra cơm đường khi, Trương Tắc cũng cười đứng lên nói bị phạt vài ly rượu, muốn đi phòng vệ sinh trốn một vòng. Lưu Đằng Mỹ xua tay cùng hắn đầu hai câu, mới thả hắn đi. Quải đi phòng vệ sinh hành lang, Trương Tắc nhìn đến đứng ở thang máy gian bên cửa sổ nhỏ trước gió lùa Lâm Đàm, gió đêm nhấc lên nàng tiểu lá sen l á n h vua ở nàng trên l ố t h a i cọ tới cọ lui n h ữ u người. nàng d ỗ i tay đẩy ra vớt p h ẳ n g trương tắc đi đến nàng phụ cận, quét liếc mắt một cái nàng bị cổ áo cọ hồng vành hai, thịt thịt phấn phấn, thực đáng yêu. trước kia nàng tổng hội méo chính mình vành hai, cười đối hắn nói, đây là có phúc khí vành hai, nàng chính là vị đại phú đại quý người, thỉnh hắn mau mau sấn nàng còn không có thăng chức rất nhanh, ôm lấy nàng đuổi, bằng không về sau đã có thể đuổi không kịp. hắn trong lòng hận nàng, hóa nàng, thả đến nay còn tại nghi hoặc, nàng vì cái gì sẽ trở nên như thế xa lạ, như thế ác độc. không nghĩ tới thân bằng sẽ đem ngươi mang lại đây trương tắc biết lâm đàm nhìn đến hắn chỉ là không nghĩ để ý đến hắn dứt khoát chủ động mở miệng nói nếu ngươi nghĩ tới liền sẽ không tới sao lâm đàm lạnh giọng hỏi vẫn không xem hắn đại khái sẽ khuyên thân bằng không cần mang không xứng với cái này trường hợp người đi trương tắc bị nàng kích thích cũng kiềm chế không dừng miệng ra ác ngôn kia không nên khuyên thân bằng hẳn là khuyên điều tổng đi làm gì muốn mang một cái tang ra k h y ể n tới người thắng khánh công của ga lâm đàm rốt cuộc xoay người lại Nàng ngẩng đầu liếc hắn, ôm cánh tay, dựa vào cửa sổ nhỏ tư thế phá lệ kiệt nạo. Phía trước ở trong bữa tiệc ngoan ngoãn ôn hòa khí chất, sớm đã biến mất không thấy. Trương t á c sắc mặt tối sầm, Lâm Đàm thừa thắng s ô n g lên, nếu nhớ không lầm nói, Trương Sản xuất ngươi hạng mục đã bị xoát rất đi. Thật là thảm không nỡ nhìn a. Trương t á c biến răng, Lâm Đàm cười càng vui vẻ, bất quá không quan hệ, dẫm lên ngươi hạng mục thi thể thượng vị cái kia hạng mục, cũng chính là ta tham dự hạng mục, hôm nay ký xuống biên ị c h ký xuống đạo diễn. sẽ không làm ngươi hạng mục bạch bạch chết thảm, ta sẽ dẫm lên ngươi thi thể. Một đường khải hoàn ca, vui vui vẻ vẻ hướng lên trên bờ. Lâm Đàm, ta là đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên, vẫn là như thế nào? Trương Tắc khí h ử l ạ n h một tiếng, sở hữu phong độ cùng lý trí toàn vứt bỏ, bắt đầu nói không lựa lời. Đi công tác phía trước hai ta còn hảo hảo, ngươi t ờ m ở khẳng định là hiểu lầm cái gì? Ngươi nói ra, hai chúng ta liền ở chỗ này v ẻ xả minh bạch được chưa? Ta Trương Tắc t ử cùng ngươi ở bên nhau đến bây giờ. liền chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, ngươi rốt cuộc làm ầm ý cái cái gì di bờ ngọn ý? Ai nói ta là bởi vì ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta nhi mới ném ngươi? Ta chính là c h ê ngươi gây tưởng, không nghĩ cùng ngươi chỗ. Lâm Đàm như mày, phiền t h á i ngươi miệng sạch sẽ một chút. Hôm nay bữa tiệc thượng có rất nhiều người không thể trêu vào người, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc? Ngươi đừng ép ta làm ngươi xuống đài không được. Lâm Đàm, Trương Tắc bị nàng một hồi uy hiếp, t h u tục lại mắng không ra khẩu, đầy ngập buồn bực không thể nào phát tiết. chỉ có thể lại lần nữa từ kẽ răng kêu tên nàng lâm đàm lâm đàm nhìn hắn xanh mặt bộ dáng ngược lại cười càng thêm vui vẻ ta liền thích ngươi hơn ta lại lấy ta không có biện pháp bộ dáng ngươi nếu là vì lấy lòng ta có thể ở chỗ này tiếp tục la lối khóc lóc la l ộ t ta coi như xem s i c khỉ trương tác chán nản xoay người muốn đi nhưng mới m ạ i một bước lại b ỗ n g nhiên dừng lại tay s u y ở trong túi quay đầu lại đối nàng nói hôm nay là người sinh nhật hắn đi công tác trở về Nguyên bản cho nàng mang theo thực quý trọng lễ vật, không liên quan người sự. Lâm Đàm quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, hút một ngụm thấm lạnh không khí, lạnh căm căm hỏi. Nàng không nghe được Trương Tắc trả lời, mười mấy giây sau, phá lệ trầm trọng tiếng bước chân xa dần, hiển nhiên bị t r ọ c tức quá sức. Lâm Đàm thu hồi tươi cười, bởi vì cung é p bờ lãng phí miệng lưỡi mà thở dài, ngược lại lại cười rộ lên. Đúng vậy, hôm nay là nàng sinh nhật đâu? Thành công ký xuống tô tâm hiểu, hơn nữa giận dỗi Trương Tắc một đợt. cũng coi như đưa chính mình quà sinh nhật ý niệm mới chuyển nhĩ sau truyền đến đẩy cửa cùng tiếng bước chân vang tưởng trương t ắ c đi mà quay lại lâm đàm nghiêng đầu về phía sau lướt đi ánh mắt lại ngưng lại người tới lại là cố sinh niên lưu loát tóc ngắn bị gió đêm thổi tan vài sợi dừng ở thái dương ngăn chặn hắn mi phong khiến cho hắn luôn luôn sắc bén biểu tình nu hòa vài phần đại khái là vừa hút quá yên quan hệ hắn đấy mắt có ti l ư ờ i nhác khí ám mắt ngông ở s ư ơ n g ngủ hồ rất sắc nhọn Hán ánh mắt ở trên mặt nàng nhẹ nhàng đảo qua, một tay k h ấ u thượng rời ra áo sơ mi k h ấ u che k h u ấ t xương quai xanh, nút thắt hệ hảo, tay du xuống khi, hắn đã xử lý hảo cảm xúc, lại hít sâu một hơi, liền dây lát trở lại vị trí cũ, biến trở về cái kia khí phách h ă n g hái c ố x a n h niên. Hắn so lâm đ à m trong trí nhớ bộ dáng tuổi trẻ rất nhiều, đỉnh mày càng lợi, cũng càng kiệt nạo. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, cố x a n h niên chưa bao giờ có quá ánh mặt trời cùng nhẹ nhàng bộ dáng, hắn từ nhỏ chính là cái suy nghĩ sâu nặng. ngạo mạn lại nghiêm túc người, cố tổng, lâm đàm ở hắn sát vai khi mở miệng tiếp đón, cố thanh niên lễ phép gật gật đầu, liền cất bước lướt qua nàng, xài bước đi hướng c n m đường, lâm đàm nhìn hắn bóng dáng, t í n h hảo sau một lúc lâu, cố thanh niên đi vào tới địa phương là thang lầu gian, cũng là các nam nhân tìm thành tĩnh gian hút thuốc, trên người hắn phiu ê tán nhàn n h à t i ê n mùi vị, hiển nhiên mới vừa c h ừ quá, cố thanh niên chẳng lẽ vẫn luôn ở thang lầu gian hút thuốc? kia hắn là khi nào ở bên kia? nàng cung trương tắc đối thoại, hắn lại nghe được nhiều ít. chương 30 đừng lấy 330 lo 332 cảng. tinh đài là đã biết cùng hiện tại, nệ bờ t ợ là p h ổ m là không biết cùng tương lai. lại ở cửa sổ chỗ đứng trong chốc lát, lâm đàm mới thu thập tâm tình trở lại bị hoa lệ đèn treo thủy tinh chiếu rọi phá lệ sáng ngời c ơ m đường. các khách nhân đã l i ề n tòa, thân bằng cho nàng để lại vị, lâm đàm nhỏ rộng đi qua đi ngồi định rồi, quét một vòng nhi phát hiện cố s a n h niên cũng không tại đây trương trên bàn. Tiêu Việt bên người rửa gần nổi danh người đại diện Tiêu Hiểu Toàn, hai người thấu đầu nhỏ rộng nói cái gì, rất quen thuộc bộ dáng. Lưu đ ằ n g Mỹ tại đây bàn phụ trách chiêu đái khách nhân, đảo cũng có thể làm đại gia xem như ở nhà, không cảm thấy n h à m chán. ăn 15 phút, Lâm Đàm mới phẩm gia vị tới, vì cái gì Tiêu Việt ngồi ở này bàn, mà không phải cùng cố s a n h niên ngồi chung, Tiêu Việt cũng không như thế nào coi trọng nghệ bậc t ờ là p h ư n g ở hắn xem ra, Tiêu Hiểu Toàn cái này người đại diện xa so cố s a n h niên càng đáng giá kết giao. Hắn trong lòng chỉ nhớ thương vệ tinh đài truyền hình phát hành con đường, căn bản không cảm thấy internet tv ngôi cao cực thịnh video có giá trị. Cũng k h ó trách, hiện tại là 14 n ă m internet video ngôi cao mới vừa khởi bước không bao lâu, xa xa còn chưa tới chúng nó biểu hiện ra cực cường sức mua thời điểm. Lại quá 3 năm, Tiểu Việt liền sẽ hối hận đã từng chính mình đối đáp Phương Ba Ba l ạ n h léo. ở như vậy đại lão tụ tập trường hợp, Tiểu Việt thậm chí nhịn không được bãi cái giá, ngập người khiêu khích thức hỏi Lưu Đằng Mỹ. Năm trước bắt đầu, các đại khoa học kỹ thuật công ty liền đều ở nghiên cứu làm phát sóng trực tiếp. Y y giọng nói thay tên răng nhanh phát sóng trực tiếp. A sinh truyền sửa tên đấu cá TV. Hiện tại toàn võng đều đang xem hảo này một h ố i Các ngươi như thế nào ngược lại làm khởi video n g ô i cao tới? A, đấu cá nguyên lai like là a sinh truyền thay tên. n g ô i ở nghiêng đối diện một vị chế tắc công ty phó tổng nhướng mày, cười hỏi. Đúng vậy. Tiêu Việt gật gật đầu. Mặc dù bưng điệu thấp đạm nhiên cái giá, vẫn khó nén đáy mắt cảm giác về sự ưu việt. tại đây loại thời điểm, không tin tức hàng rào là thực tốt trang bê thủ đoạn. a, cực thịnh bên trong cũng có đoàn đội ở làm phát sóng trực tiếp hệ thống l ạ c lưu đ ằ n g mỹ nói tiếp nói, chúng ta cố tổng cũng cảm thấy phát sóng trực tiếp không tồi, bất quá hắn cảm thấy video ngôi cao là cái c à n g tốt sinh thái hoàn cảnh, thậm chí có thể chịu tải phát sóng trực tiếp khu nơi. dạ tâm không nhỏ a, tiêu việt thuận miệng phùng câu, lại lắc đầu nói, đừng nhìn hiện tại khai tây video cùng rượu chịu video hiện tại làm thực hảo. Ngôi cao bên trong cũng có ép giả mạ lửa lớn, nhưng internet kịch dù sao cũng là tiểu chúng nội dung, làm hỏa toàn dựa khí vận, tưởng phục chế nhưng quá khó khăn. Hơn nữa, hiện tại cũng gặp phải rất lớn khốn cảnh a. Tiêu Việt ở chỗ này bán cái cái nút, Trương t á c lập tức tiếp tra hỏi, cái gì khốn cảnh a, Tiêu tổng. Quét liếc mắt một cái bảng tròn mọi người, thấy mọi người ánh mắt đều dừng ở chính mình trên mặt, chờ hắn lên tiếng. Tiêu Việt lúc này mới thư thoải mái mở miệng, lập tức muốn đả kích bản lẩu. đừng nhìn hiện tại cái gì phim ngoại quốc, kịch linh tinh đều có thể hướng ngôi cao thượng dọn. nhưng bản lậu gần nhất liền đều phải hạ giá. hiện tại phép giả m à mới có mấy bộ à, tưởng mua trong ngoài nước nội dung sung tồn kho, xài hết bao nhiêu tiền. nhưng một cái ngôi cao nếu là không nội dung, đó chính là cái vỏ giống, như thế nào sống đâu. lưu đằng mỹ biểu tình cương một chút, nàng chỉ là làm chọn mua cùng phát hành, đối với toàn bộ ngôi cao chiến lược cũng không có ă n từ thấu. rất nhiều hội nghị thượng lưu cập nội dung. cũng không có phương tiện cùng t i ể u v i ệ t nói, nhưng lúc này bị hỏi trụ, tất nhiên sói mòn cùng tịch giả rất đúng thịnh video tin tưởng. Nàng khó xử mí môi, mới ra vẻ nhẹ nhàng nói: Ha ha, cố tổng phía trước ở đại lão bản bên người chính là làm chiến lược. t i ể u tổng nói mấy vấn đề này, hắn đều suy xét quá. Ngược lại, lại tránh nặng tìm nhẹ nói. Cực thịnh tổng bộ vì làm ngôi cao, lấy ra vài tỷ dự toán, chính là vì mua phiến. Sau này đang ngồi công ty kịch, chúng ta đều có thể hợp tác lên sao? Năm nay cực thịnh lớn nhất bố cục liền ở video này một h ố i ai thiếu tiền, cực thịnh cũng sẽ không thiếu sao. Đến lúc đó chúng ta mua phiến năng lực cùng nhu cầu lượng, sẽ viện siêu vệ tinh đài. Ha ha, kia nhưng thật tốt quá, lại cho chúng ta chế tác phương sáng lập một cái hoạn lộ thiên thang. Tiêu Việt cũng không có đem ác nhân sắm vai rốt cuộc, đúng lúc thu tay lại, hắn nhẹ nhàng cử nhắm rượu ly. Lưu Đằng Mỹ vội nương dưới bậc thang, đứng lên cùng t i ể u tổng t r ạ m cốc, lại cười cùng những người khác kiến nghị đại gia một khối uống một chén. mọi người cũng vui phối hợp, đều cười ngâm ngâm hoặc thiển t r ư ớ c hoặc cùng ly. Lâm Đàm b ù n g chén rượu, ánh mắt đầu hướng một k h á c trương trên bàn cười nhạt nghe người khác nói chuyện cố s a n h niên. Nguyên La like i hắn cũng từng có như vậy nhấp nhô đi lên giai đoạn a. Một lát sau, cố s a n h niên từ nguyên bản ngồi kia một bàn, đổi đến một k h á c trên bàn, bắt đầu thay đổi người x a giao. Lại nửa giờ sau, rốt cuộc chuyển tới Lâm Đàm nơi trên bàn, vừa vặn ngồi ở k i ể u việt bên người. Tuổi trẻ cố s a n h niên có tuổi này tuổi trẻ khí thịnh. nói chuyện khi tuy rằng cũng không cao đàm q u á t luận, nhưng luôn là một chữ một lời đều lộ ra hắn chắc chắn cùng tiêu nạo. g kia phân thiếu ngôn thông d o n g cũng là hắn nạo g mạn một bộ phận. lưu đ ằ n g mỹ phối hợp đánh thực hảo, cố s a n h niên lời nói không nhiều lắm, kia nàng liền nhiều lời chút. một bên p h ủ n g lão bản đ è m cố s a n h niên muốn làm xã giao làm viên, một bên lại làm lão bản cùng các khách nhân đều thoải mái, có thể nói là phi thường tốt người chủ trì cùng nhuận hòa tề. nhưng mặc dù là như vậy vô cùng náo nhiệt hoàn cảnh hạ, t i ê u việt vẫn biểu hiện quá mức dù r Lâm đ à n g minh bạch, Lưu Đằng Mỹ mới vừa rồi kia phiên lời nói cũng không có nói phục Tiểu Việt, hắn vẫn cứ không xem trọng Internet video ngôi cao. Cũng không thể trách hắn không có cách cục cùng t h ấ y x a Rất nhiều thời điểm, Đại Lao bản chưa chắc liền thật sự so người khác càng thông minh càng có chiến lược tính. Rất nhiều thành công giả đều là thuận gió mà lên. Phong bỏ chạy, cũng cùng người thường vô nhị trí. Đúng vậy, tương lai còn chưa tới tới khi, ai có thể tiên đoán những cái đó biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu? Rốt cuộc vệ tinh đài truyền hình x ư ơ n g bá thị trường là có nhận chi khởi liền như thế hiện trạng. Rốt cuộc chờ đến tiểu việt trên người phòng vệ sinh, lâm đảm đợi trong chốc lát cũng lặng lẽ đứng lên. ở quải hướng nữ sĩ phòng vệ sinh cửa, nàng đợi mười mấy giây mới nhìn đến tiểu việt xoa tay đi ra, lập tức cất bước quải ra, làm bộ trùng hợp ngẫu nhiên gặp được bộ dáng, lâm đảm cười thực vô hại. Tiểu tổng, ai, lâm đảm. Đối mặt công nhân khi tiểu việt ngược lại hủy đi cái giá, có vẻ thân thiết rất nhiều. ở những người khác trước mặt bừng đại khái cũng có không nghĩ bị coi khinh ý vị đi tiêu tổng tô tâm hiểu biên kịch ôn hòa tùng đạo diễn đối chúng ta hạng mục tin tưởng nhưng đủ tuy rằng ký hợp đồng trước phí chút miệng lưỡi nhưng bọn hắn động lực đều rất mạnh k í n h đi ở kiều việt bên trái thiên sau vị trí lâm đàm không nhanh không chậm đi theo nói chuyện phím giống nhau mở ra đề tài hồi công ty sau đến hảo hảo khen một khen ngươi cùng thân bằng a đặc biệt là ngươi còn tuổi nhỏ năng lực thực không tồi kiều việt xoay người vỗ vỗ lâm đàm bả vai. thấy nàng trên mặt tươi cười thực bình thản, không hề có cậy công lao mà kiêu thái độ, trong lòng nhiều chút thích, còn muốn cảm ơn kiều tổng cho ta cơ hội này, giống ngài như vậy có gan phá cách lá b ả n thật sự quá khó gặp được. Lâm đ à m có chút thẹn thùng t ú i đầu, thanh âm yếu đi vài phần. Kiều Việt sang sảng ha ha hai tiếng, lại xem nàng khi lại cảm thấy càng thêm thuận mắt. ở chúng ta công ty, cái gì đều không phải vấn đề, chỉ xem năng lực. ngươi rất không tồi, dám tưởng, dám kiêu chiến, cũng sẽ rơi xuống đất. về sau không ngừng cố gắng. Tiêu Việt là thực tán thành nàng khen, hắn cũng tự nhận là chính mình thật là cái có gan phá cách lá b ả n Vì thế theo nàng lính hót, lại cổ vũ nàng một câu. Lâm đ à n g thuận thế nói, t i ể u tổng, ta thật đúng là lại có một cái ý tưởng. Không cần về sau, nàng hiện tại liền dám tưởng. n g a Tiêu Việt xem một cái cơm đường đại môn, không có đẩy cửa đi vào, mà là chuyển tới phía sau cửa, dựa tường mà đứng, cười nói, ngươi nói một chút. cũng là vì hôm nay có cơ hội đi theo tiểu tổng nhìn thấy cực thịnh vi d e o người mới nghĩ đến lâm đ à m nói chuyện khi anh khí lại về tới trên mặt nàng làm cấp dưới cấp tiểu việt khi nàng có thể trang ngoan hạ thấp chính mình thông minh độ cùng công kích tính nhưng liêu khởi công tác cần thiết lấy ra chuyên nghiệp thái độ ở thần thái cùng trong giọng nói đến có thể phục người ân tiểu việt gật đầu nguyện ý nghe này tưởng ta tưởng tiểu tổng hôm nay sở dĩ tới gặp những người này đại khái cũng có một chút ý nghĩ như vậy đi nàng c ư ơ i khẽ, trước dùng lời nói thuật đem Tiểu Việt kéo đến chính mình mặt trận thống nhất thượng, lấy phương tiện hắn m ư ợ t mà biểu đạt nhận đồng. Ta đoán, ngài hay không cũng cảm thấy, vệ tinh đ à i cái này mua phiến ngôi cao là đã biết cùng hiện tại, mà nệ l ậ p tọt lạt p h ổ m là không biết cùng tương lai. Tiểu Việt nhướng mày nhìn thẳng nàng mặt mày, bắt đầu phân tích nàng những lời này ý tứ. Bởi vì phía trước nàng đối tiểu t r ố n thê phán đoán, cùng quả nhiên như nàng theo như lời giống nhau bắt lấy biên k ị c h này đó thiết thực đáng giá nhận đồng năng lực. làm k i ể u Việt nguyện ý nghe nghe nàng k ỳ t ư nguyện ý thâm tưởng một chút nàng lên tiếng. Không chỉ là vì bày ra chính mình cái này lãnh đạo Quảng n p g d á nôn, càng là đối người thanh niên này thật sự có chút kỳ vọng. Ngệ h ậ t t ợ l ạ phùn là không biết cùng tương lai, lời này đã có thể thật sự có điểm ý n g h ĩ kỳ lạ. Nhưng đích xác dẫn ra hắn tò mò, giống phía trước về tiểu t r ố n thê cao tầng hội nghị thượng giống nhau, hắn muốn biết nàng hay không có cường đại căn cứ chống đỡ cái này ý tưởng. Lâm Đàm từ hắn trong ánh mắt đọc được lòng hiếu học, Toại tiếp tục nói. Internet đã xuất hiện mười mấy năm, vẫn luôn là bước nhanh ở phát triển. n ó đối chúng ta này thế hệ ảnh hưởng đảo con h ả o nhưng đối người trẻ tuổi ảnh hưởng lại phá lệ đại. Tuổi trẻ một thế hệ là hoàn toàn ở Internet thời đại lớn lên. Bên người rất nhiều bằng hữu đều nói, bọn họ con cháu đối cơ hội không xem TV. Giống rất nhiều sơ trung cùng cao trung bọn nhỏ, không xem giấy chất thư, ngược lại toàn ban đồng học đều xem vắng v ă n Có đôi khi một cái ban đồng học đều đang xem cùng buồn tiểu thuyết Internet. Lại t như. rất nhiều nam hải tử sẽ không đá bóng đá chơi bóng rổ, lại là máy tính trò chơi cao thủ, bọn họ cũng ở thay thế được những cái đó bóng rổ đánh tốt nam sinh, ở trở thành vườn t r ư ờ n g cùng lớp nhân vật phong vân. còn có nam kia ra một bộ phép giả m ạ lửa lớn đến bây giờ, cơ hồ sở hữu người trẻ tuổi mở miệng vài câu liền sẽ mang một cái kia bộ kịch t r u n g khôi hài n ị n nhân loại đang ở thay đổi qua đi mấy chục thượng trăm năm dưỡng thành sinh hoạt thói quen, đại gia bắt đầu ở trên máy tính đọc, ở trên máy tính học tập, ở trên máy tính thu hoạch tin tức. ở trên máy tính chơi trò chơi, ở trên máy tính x g i a o lấy này xu thế tới xem, tương lai ở trên máy tính xem kịch xem điện ảnh đã trở thành tất nhiên. Ngài cảm thấy đâu? Lâm Đàm cười đem vấn đề vứt cho k i ề u Việt, đôi mắt p h i ế m h u h ò a quang, nàng ở dùng ánh mắt vô thuận tiểu tổng lòng tự trọng để tránh chính mình lên tiếng khiến cho hắn cạnh tranh tâm. t i ề u Việt mới vừa tiếp thu đến nàng đại đoạn ngành sản xuất tương lai phân tích, đang ở cùng chính mình đối thị trường tự hỏi làm so đối, nào có nhanh như vậy đến ra kết luận. Vốn định tiết h thực nghi ngờ hoặc do hỏi vài câu, nhưng ở nàng ngập nước ánh mắt nước nhìn hạ, không tự giác thu liễm khởi toàn bộ góc cạnh, nhu hòa nói: "Ân, ngươi tiếp tục." Lâm Đàm thả lỏng cười cười, phảng phất hắn duy trì nàng tiếp tục nói tiếp, là kiện cỡ nào làm người vui sướng hành động. Phía trước mỗi năm phim truyền hình thị trường yêu cầu lượng, kỳ thật là từ đài truyền hình số lượng quyết định. Về sau nếu giống cực thịnh video như vậy nội dung ngôi cao tăng nhiều, kia đối phim truyền hình nhu cầu lượng cũng sẽ tăng lớn. Chúng ta đều biết. Đài truyền hình quảng cáo phí là rất cao. Nếu cố s a n h niên có thể đem lưu lượng làm tới rồi đi, tỷ như số tiền lớn mua một ít tinh phẩm kịch, được đến quan chủ tán thành. Về sau quảng cáo phí trời liền khả năng sánh vai đài truyền hình, đồng dạng vận chuyển hình thức, ở nệ đ ư c t ọ lạt p h ổ n g thượng có thể ưu hóa phục chế. Người mua biến nhiều, thị trường nhu cầu biến đại, chúng ta như vậy chế tác công ty, liền có phi thường đại khuyết trương cơ hội. Lâm đ à m biết rõ lấy lợi dụng người kỹ xảo tính, nàng lợi này nói ra. liền tính internet video n g ô i cao không thể lớn mạnh, tiểu việt cũng sẽ hy vọng internet video lớn mạnh. có đạo lý, ta đích s ắ c cũng là như thế này tưởng. tiểu việt quét nàng liếc mắt một cái, n h ấ p môi tàng khởi cảm xúc, khinh phiêu phiêu ứng câu. lâm đàm tâm tình dơ lên, biết đối phương đã bị nàng dẫn vào chính mình xây dựng tương lai chung, bắt đầu thiết thực tưởng tượng cái loại này cũng không đủ cầu tốt đẹp quan cảnh. tiêu tổng, nếu cô thanh niên cũng là đánh cái này ý niệm, kia hiện giai đoạn nhất định là bọn họ số tiền lớn mua mã giai đoạn. khẳng định sẽ không tiếp vốn gốc mở rộng nội dung kho. Ai t r ư ớ c hết cùng bọn họ hợp tác là có thể bắt được lớn nhất lợi nhuận, nhiều nhất tài nguyên. Cũng có thể ở đông đảo người chế tác người được mùi máu tươi. Dũng trước khi đến đây, trước hết đã thông cùng cực thịnh v i d e o ngôi cao hợp tác quan hệ. Nếu kiều tổng có như vậy tiên trí tính, không bằng quyết đoán xuống tay. x n hiện tại cố sanh niên chủ động d ự n g hưu nghỉ n h ị p cầu đương khẩu, vui vui vẻ vẻ tiếp hắn truyền đạt cảnh ô liu, thậm chí thêm í lửa, cùng hắn thành lập quan hệ cá nhân. đều là trăm lợi mà không một làm hại. Lâm Đàm nói dùng sức gật đầu, tràn đầy cổ động. Ha ha, Lâm Đàm, ngươi này há mung a, đặt ở cổ đại cũng là tô tần trương nghi liêu. Tiêu Việt cười nhìn mắt đồng hồ, v ô vô Lâm Đàm bả vai, không có lại tiếp tục tiếp trà, ngược lại nói, về đi, lại ăn chút trái cây, uống chút rượu. Hảo, cảm ơn kiều tổng nghe ta nói này đó. Lâm Đàm cấp t i ề u Việt ra chiêu, còn nếu không đoạn nói lời cảm tạ, nghĩ lại tưởng thật là bất đắc dĩ. rõ ràng ở giúp nhà tư bản nội, ngược lại muốn cảm tạ nhà tư bản cho nàng cơ hội này giúp ắ n nội, này đều cái gì chó má xã hội hiện trạng. khá tốt, nói khá tốt. Tiêu Việt có chút thất thần k h e n h bái, liền xoay người kéo môn mà nhập. Lâm Đàm không biết hắn là nóng lòng tiêu hóa nàng lời nói, vẫn là nóng lòng đi theo c ố x a n h niên dựng quan hệ, thay đổi hắn cả đêm bưng cái giá xa cách người khác cục diện. nhưng hiển nhiên hắn nghe lọt được nàng lời nói. Thư khẩu khí, Lâm Đàm ở cửa đợi trong chốc lát, mới đẩy cửa trở lại công đường. nhưng trở lại bàn tròn biên chính mình vị trí thượng k h i lâm đ ẳ m cũng không thấy được cố s a n h niên thân ảnh chỉ có kiều việt ngồi ở chỗ đó một bên dùng ngón tay chút r ư ợ u ly một bên thường thường nhìn đông nhìn tây tựa hồ cũng đang tìm người em mở tư nhà ăn tới gần cửa chỗ có một cái nho nhỏ nghỉ ngơi gian là chuyên môn cách ra tới cấp một ít khách hàng sửa sang lại dung nhan hoặc hơi làm một c h â u nghỉ ngơi không gian nội bộ phóng giường phóng sofa phóng một trương bàn nhỏ cùng một cái toàn thân kính còn có một cái chỉ cung bộ phận khách quý sử dụng phòng vệ sinh nghỉ ngơi gian không có đối ngoại cửa sổ chỉ có một thông hướng cơm đường cửa hành lang tiểu thông gió cửa sổ trợ giúp nghỉ ngơi gian để thở trùng hợp chính là còn có thể nghe được cơm đường cửa hành lang nói c h u y ệ n thanh giờ phút này cố s a n h niên đang ngồi ở cửa sổ nhỏ hạ trên sofa tiên l ặ n g uống trợ lý vương ngậm cần đưa qua giải rượu trà trong phòng ánh đèn thực ám hắn dụ mắt l i ế u mục một gương mặt tuyệt đối thả lỏng tư thái khiến cho hắn nhìn không ra hỉ nộ Vương Mộng Cần yên lặng đem hoa bách hợp đặt ở hắn bên người trên bàn nhỏ, lại đổ một ly ôn khai thủy, làm hắn có thể ngửi mùi hoa, uống thủy, thư hoán một chút cảm xúc cùng thân thể. Chỉ là ngẩng đầu lơ đãng nhìn đến kia phiến thông gió cửa sổ khi nàng nhịn không được hồi tưởng khởi mới vừa rồi bên ngoài truyền đến thanh âm, tinh tài là đã biết cùng hiện tại, nệ v ậ tọt lạt p h ổ m là không biết cùng tương lai. Nàng mí môi, khẽ vô sinh lợi rời khỏi nghỉ ngơi gian, đóng cửa khi còn đang suy nghĩ, mặc dù ở cực thịnh khoa học kỹ thuật bên trong. cũng ít có người như thanh em kia chủ nhân đối cố tổng quyết sách như thế hết lòng tin theo chương 31 hiến mỹ rốt cuộc đã xảy ra cái gì trở lại yến khách cơm đường vài phút sau tiêu việt còn không có nhìn thấy cô sinh n i ê n nghĩ đến mới vừa rồi lâm đảm lời nói hắn rất có liêu hưng dứt khoát cười đem lâm đảm c h i ề u đến trước mặt tiêu tổng chuyện gì lâm đảm hơi hơi cúi người hỏi ý tiêu việt quay đầu nhìn mắt trương t ắ c mở miệng nói ngươi ngồi vào ta trước mặt đến đây đi có chút công tác tưởng cùng ngươi tâm sự Hảo nha, Lâm Đàm theo tiếng cũng nhìn về phía ngồi ở k i ể u Việt bên kia Trương Tắc. Trương Tắc tầm mắt cùng hai người giao hội, n gần giá hạ mới hiểu được lại đây. Hắn che giấu xấu hổ ha h a c ư ờ i tự giác đứng dậy, thỉnh Lâm Đàm nhập tòa. Tới, hai ta đổi cái chỗ ngồi. Hảo, Lâm Đàm gật đầu, sau đó xoay người kêu phục vụ sinh triệt rất Trương Tắc tàn cục, khác lấy một bộ tân chén đũa. Trương Tắc cùng k i ể u Việt gật gật đầu, xoay người chậm gì gì đi hướng Lâm Đàm vị trí, trong lòng từng đợt cuộn cuộn. lại bị đè nén, lại bực bội. Dư Quang quét thấy những người khác tầm mắt, tuy rằng trong lòng minh bạch này, bất quá là một chuyện nhỏ, người khác không biết hắn cùng Lâm Đàm quan hệ, căn bản sẽ không cảm thấy hắn giống t a n g gia Quyển. Nhưng này một cái chớp mắt, hắn vẫn là cảm thấy thẹn bên tai nóng lên. Trương Tắc không cam nguyện ngồi ở Lâm Đàm vị trí thượng, bên tay phải thân bằng nó hắn liếc mắt một cái, lập tức bắt được cơ hội này, vui l ù a nói. Trương sản xuất thần tốc chiếm lao bản bên người bảo tọa, cư nhiên bị người khác đoạt. Bên này ghế. không có kiều tổng bên cạnh ghế ấm áp đi trương tắc liếc liếc mắt một cái trương tắc giới cười một tiếng lần đầu tiên phát hiện thân bằng cư nhiên miệng như vậy tổn hại bàn tròn bên kia tiểu việt đã tiến đến lâm đàm bên hai thấp giọng liêu lên ngươi mới vừa rồi giảng ta nghĩ tới khá tốt ngươi là chính mình nghĩ đến cũng không được đầy đủ là bên người rất nhiều trong vòng bằng hữu cùng tiền bối tụ hội khi bọn họ liêu ta cũng sẽ nghe một chút hấp thu không ít tin tức cùng ý nghĩ hôm nay này đó cũng là ở trong yến hội lâm thời nghĩ đến lâm đàm thuận miệng rún ân khá tốt tiểu việt lại lần nữa tăng câu lại nói hôm nay cái này bữa tiệc phỏng chừng chính là cực thịnh tưởng từ chúng ta bên này mua kịch đang ngồi mặt khác mấy nhà ngươi đều nhận thức sao lâm đàm nhận thấy được tiểu việt đây là cũng tưởng giáo giáo nàng giúp nàng dẫn tiến dẫn tiến ý tứ vội kiêm h tố nói n đều không quen biết những người này không phải lão bản chính là cao q u ả n ta nào có cơ hội nhận thức ta trước chỉ cho ngươi xem trong chốc lát có cơ hội lại mang ngươi cùng bọn họ nói lời nói Tiêu Việt ôn hòa nói giống một vị vui với d ị u dắt người trẻ tuổi từ á i trưởng bối cảm ơn t i ể u tổng Lâm Đàm vội ngồi n g a y ngắn một bộ chuyên tâm nghe học bộ dáng Tiêu Việt vì thế từng bước từng bước chỉ cho nàng nhận thức Lâm Đàm hiện tại đúng là tích lũy nhân mạch học đ ồ vật giai đoạn như bọt biển điên cuồng hấp thu nàng không chỉ có nhớ kỹ t i ể u Việt lời nói còn sẽ kiểm tra chính mình kiếp trước ký ức đem những người này cùng tương lai liên hệ lên nhớ kỹ người nào sau lại vẫn sinh động ở trong vòng người nào yên lặng Tiểu Việt giới thiệu quá trình còn sẽ làm một ít lời bình tỷ như nhà ai công ty mỗ bộ kịch nội dung không tồi này đó nội dung hảo này đó nội dung hắn cho rằng có vấn đề Lâm Đàm móc di động ra bắt đầu làm đơn giản bút ký ngẫu nhiên đáp lại hai câu biểu hiện chính mình là cái sẽ suy một ra ba đệ tử tốt đương Tiểu Việt giới thiệu không sai biệt lắm Lâm Đàm vội vì hắn rót một chén rượu Tiểu Việt vừa lòng uống một ngụm trong lòng thoải mái phía trước lâm đàm đối hắn nói những lời này đó nhiều ít làm hắn có một ít không được tự nhiên hiện tại ở nàng trước mặt chỉ điểm giang sơn một phen lúc này mới cảm thấy tìm về thân là lão bản ư u việt lâm đàm sửa sang lại hạ b ú c nhớ thu hồi di động sấn tiểu việt cùng những người khác hàn huyên túi đầu trầm tư trong chốc lát đại tiểu việt kết thúc một vòng xa giao chén rượu dưa không trung khi nàng lại giúp hắn rót đầy cũng thấu đầu mở miệng tiểu tổng ta bỗng nhiên lại có một cái ý tưởng ha ha Ngươi hôm nay buổi tối đây là linh cảm b ả o liều a, Tiêu Việt tâm tình thật tốt, vẻ mặt thưởng thức gật đầu, ý bảo nàng nói thỏa thích. Ta vừa rồi nghĩ đến, chúng ta ban p h i ế n cùng đài truyền hình hợp tác hợp đồng, vô luận là TV bá vẫn là đầu bá linh tinh, đều không có không cho phép internet vì đề o ngôi cao truyền phát tin như vậy hạn chế. Rốt cuộc trước kia căn bản liền không có người đem bán cho đài truyền hình kịch, bán đi cấp n g h ệ t ợ p t ờ là phủng. Lâm Đàm nhướng mày, đôi mắt lượn g lượn, g lộ ra cái tham tiền tướng. chúng ta tiểu t r ố n thê có thể hay không lại bán đài truyền hình đầu luôn lúc sau nhị luôn phía trước bán một lần internet phiên bản cấp cực thịnh đâu lại là tân ý nghĩ tiểu việt thân thể dựa vào lưng ghế một bên suy tư một bên gật đầu một lát sau quay đầu đối nàng nói â n có thể cho khương mai lại đây trông thấy cô s a n h niên kỹ càng tỉ mỉ tâm sự chuyện này lâm đàm dùng sức gật đầu đời sau đài vong liền bán cơ hồ trở thành lệ thường rất nhiều kịch càng là chỉ bán internet không thượng tinh đài nhưng này đó đặt ở hiện tại lại liền tưởng cũng không dám tưởng Tiểu Việt nghe xong Lâm Đàm lời này rốt cuộc vô tâm tư cùng người khác x ã giao trong ó c trang tất cả đều là tiền bán tinh đài nói một tập mấy chục vạn thượng trăm vạn không đ ợ i không biết bán cho cực thịnh video một tập có thể bao nhiêu tiền nếu không ảnh hưởng phim truyền hình vệ tinh đài một vòng nhị luân b ă n tiến đó chính là không duyên cớ nhiều kiếm một số tiền nếu cực thịnh ra giá cả cùng đài truyền hình giống nhau kia hắn tương đương với làm một bộ kịch lại kiếm lời hai bộ kỳ tiền, càng muốn n g ự c càng nhiệt, đối cố x a n h niên chờ mong liền càng thêm mãnh liệt. hắn nhấp rượu vang đỏ, lại lần nữa nhìn đông nhìn tây, trong lòng nhịn không được oán trách, cố x a n h niên làm chủ nhân ra, cư nhiên một biến mất chính là gần 20 phút, liền tính công tác làm liên tục, cho dù có suốt đêm linh tinh t r ẳ n g uống, cũng vẫn là có điểm chậm trễ đi. lại đợi 5 phút nhiều, cố x a n h niên rốt cuộc lại lần nữa trở lại h i ế n hội cơm đường, trên người hắn mang theo chút gió đêm lạnh lẽo, xuyên qua hắn lúc ban đầu ngồi kia trương bàn tròn. ở hắn cùng các khách nhân Hà n h u y ề n tựa hồ muốn ngồi xuống khi, cư nhiên méo chén rượu nhẹ nhàng thoát thân, lại vòng đến lâm đàm nơi bàn tròn biên. nhập toa sau, cố s a n h niên tầm mắt không tự giác quét về phía Tiểu Việt, ngay sau đó dừng ở hắn bên người lâm đàm trên người. nữ nhân thực tuổi trẻ, khuôn mặt rào hảo, đôi mắt sáng ngời, mặc dù vô biểu tình khi, mày liêu đều là phi dương, anh khí mười phần, ngăn chặn nàng tinh xảo ngũ quan trung mỹ ý, mỹ rất đại khí. kế tiếp nói chuyện phiếm trong quá trình. Tiểu Việt thái độ quả nhiên hảo rất nhiều. Mỗi khi Tiểu Việt tiếp hắn lời nói khi, hoặc là chủ động cùng hắn trả lời khi, Cố Xanh Niên đều sẽ nhịn không được nhìn về phía Lâm Đàm. Lâm Đàm ngẫu nhiên cùng Cố Xanh Niên đối diện, tổng hội khéo léo cười cười. Nàng cũng đã nhận ra Cố Xanh Niên đánh giá ánh mắt thường thường buông xuống, trong lòng lúc nào cũng suy đoán. Rốt cuộc là bởi vì đối với cái này Đại Lao Cục tới nói, nàng thuật nhìn quá tuổi trẻ, vẫn là bởi vì nàng phía trước cùng Trương Tắc Đại xảo một trận bị hắn nghe được. Hắn ở tò mò nàng c á i này đánh đá lại độc miệng hư nữ nhân, tâm tình vi diệu, nàng lấy không chuẩn hắn thâm ý, liền càng thêm trầm mặc thiếu ngôn, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, để tránh ở hư nữ nhân ở ngoài lại hơn nữa ồn ào không biết thu liễm nhãn. Ở k i ê u Việt cùng Cố Xanh Niên cùng Lưu Đằng Mỹ đều hơn nữa h h y c h ạ c bay nhanh quen thuộc lên trong quá trình, Tiêu Việt cũng đã nhận ra Cố Xanh Niên ánh mắt, hắn mới đầu chỉ cho rằng Cố Xanh Niên là xem hắn tình hình lúc ấy trùng hợp quét liếc mắt một cái lâm đ à m nhưng chậm rãi liền đua ra viết mặt k h á c thâm ý tới tiêu việt tự nhận thực hiểu nam nhân kết luận đây là loại nam nhân thưởng thức xinh đẹp nữ hài nhi khi sinh ra á i muội phản ứng đại điểm tâm ngọt trái cây đều thượng song đại gia cũng ăn không sai biệt lắm bắt đầu tiến vào thuần tuy xã giao phân đoạn mọi người không hề bị bản tròn hạn chế bắt đầu mãn tràng tán loạn cùng chính mình cảm thấy hứng thú người kết giao dọ thám biết tương lai khả năng phát sinh hợp tác toàn trường mỗi một cái xã giao tiểu tổ chủ đề đều chỉ có một về sau cùng nhau kiếm tiền a tiền tiên tiền tiền a lâm đàm cảm thụ được cái này xa lạ lại quen thuộc không khí ở cùng tiểu việt nhận thức biến bại c h u n g người khiêm tốn bỏ thêm đại đa số tiền bối h ẹ chặt sau liền chính mình tìm cái tiểu g ó c tự r ó t tự trước như vậy kiệt lực tàng khởi chính mình nàng cư nhiên vẫn là bị tìm được lưu đ ằ n g mỹ đại khái là xã giao mệt mỏi nếu không chén rượu đi đến nàng trước mặt nhìn phía lâm đàm nhìn ngoài cửa sổ đến gần nói tham gia chúng ta như vậy trung niên nhân bữa tiệc có phải hay không thực không thú vị so sánh với những người khác tới nói, lâm đàm đích xác quá tuổi trẻ, cảm thấy trung niên nhân nhóm con buôn l a o cá cũng thực bình thường. không có, ta chỉ là uống xong rượu, lại đây hít thở không khí. lâm đàm lắc lắc ly trung dư lại rượu, cười đáp. hoa điểm năm nay thượng nửa năm hạng mục thế nào? ngươi nhất định là tham dự hạng mục quan trọng can tướng đi. tiêu tổng sẽ mang ngươi tới nơi này, khẳng định là thực coi trọng ngươi. lưu đ ằ n g mỹ một bên nói, một bên cẩn thận quan sát lâm đàm. nghĩ mới vừa rồi cố x a n h niên đối nàng d ặ n d o có chút nghi hoặc như vậy một cái đại lao trong c ụ c như thế nào liền trước mắt cái này tiểu cô nương vào cố tổng mắt. Tiêu tổng thích để bạt người trẻ tuổi mà thôi, ta chỉ là chúng ta hạng mục chung một cái tiểu kế hoạch. Lâm Đàm Kiêm h t ố n nói, nàng biết Lưu Đằng Mỹ, cường thế quán, không thích quá tiêu ngạo xương cứng, tiêu chuẩn ăn mềm không ăn cứng. Ta nói lời này khả năng có điểm không thích hợp, bất quá thật sự là xem ngươi đôi mắt duyên. lại cảm thấy khó được gặp được giống ngươi như vậy thông minh lại é cờ cao người trẻ tuổi lưu đẳng mỹ thấy lâm đàm n h n m mày lộ ra nghi hoặc biểu tình cười nói nếu ngươi có hứng thú có thể tìm ta ta nơi này đang cần một cái đắc lực c ă n tướng a lâm đàm có chút g i ậ t mình này đích xác ra ngoài nàng ngoài ý liệu lưu đẳng mỹ cư nhiên tới đ ả o r ấ c nàng nhọ giọng nói tiền lương nhất định so ngươi hiện tại cao ít nhất làm chủ quản cực thịnh chính là quốc nội nổi danh sĩ nghiệp lớn phúc lợi linh tinh phi thường hảo Phỏng vấn đều phải tầng tầng luân luân xi, si, ngươi không cần. Lưu Đằng Mỹ nửa nói i ỡ n nửa nghiêm túc nói, nói xong còn chiều Lâm Đàm lúng m à y phá lệ thân thiết. Lâm Đàm là gặp qua Lưu Đằng Mỹ i a n d ạ y cấp dưới bộ dáng, so nam nhân càng hung hãn. Mặc dù không i a n d ạ y người thời điểm, nàng cũng tuyệt không phải cái hảo thân cận nhân vật. Rất nhiều người đều nói nàng tự đeo đao tử khí chàng, cùng nàng nói chuyện tổng lo lắng nàng xem thường chính mình, là đặc biệt dễ dàng làm người sợ hãi cùng khẩn trương lãnh đạo. Lưu Đằng Mỹ a. c ư nhiên như vậy thân hòa mượn sức người. Lâm Đàm ngơ ngẩn nhìn đối phương, trong trí nhớ nghiêm khắc nữ đại lão cùng trước mắt thân thiết trước trường đại tỷ tỷ hình tượng, luôn là khó có thể trọng điểm. Cảm ơn Lưu tổng. Lâm Đàm thụ sủng nhược kinh, cười xua tay, thật sự sinh ra chút ngượng ngùng cảm xúc tới. t a so ngươi đại, tiêu ta đẳng mỹ tỷ đi. Lưu đẳng mỹ duỗi tay đáp trụ Lâm Đàm bả vai, thân thiết độ không ngừng một. Cảm ơn đẳng mỹ tỷ. Lâm Đàm lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đừng cảm tạ ta. đi ăn máng khác tới tìm ta. Lưu Đằng Mỹ cơ lực mở di động, đầu ngón tay gõ gõ chính mình nhẹ chặt chân dùng, ý bảo Lâm Đàm tùy thời liên hệ. Ngươi nghỉ ngơi, ta lại đi đi dạo. Vô vô Lâm Đàm bả vai, Lưu Đằng Mỹ mới dương dương tay rời đi này một góc. Lâm Đàm hồi tưởng Lưu Đằng Mỹ mới vừa rồi bộ dáng, vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, nàng hôm nay rõ ràng vẫn luôn rất điệu thấp thành thật. Lưu Đằng Mỹ như thế nào liền nhìn chúng chính mình. bữa tiệc vẫn luôn liên tục đến 11 giờ mới kết thúc, mọi người lục tục bị tiễn đi. Tiểu Việt lại còn cùng Lưu Đằng Mỹ trò chuyện thiên, dây dưa dây cả không rời đi y tứ. Thẳng đến yến khách cơm đường chỉ còn linh tinh người khi, Tiểu Việt mới đứng lên. Hắn đã làm trợ lý giúp đính em mở khách sạn phòng, hôm nay cũng ở nơi này, không cần rời đi. Liên giống nửa cái chủ nhân giống nhau, bồi Lưu Đằng Mỹ tiễn khách. Cố s a n h niên t i ế n đi một cái khách quý sau, liền cùng dư lại nhân đạo đường, rời đi trở về phòng. Tiểu Việt nhìn cố s a n h niên tiến thang máy, lúc này mới cùng thân bằng cùng trương tắc từ biệt. ý bảo bọn họ cũng tan. Ta đợi chút Lâm Đàm đi, chúng ta trụ một cái khách sạn. Thân Bằng nhìn nhìn phòng vệ sinh, chuẩn bị chờ Lâm Đàm ra tới sau một khối đi. Tiêu Việt lại nói, người đi c h ư c đi, ta còn có chút việc muốn cùng Lâm Đàm liêu, ở lâu nàng trong chốc lát. Á Thân Bằng vẫn có chút chân chờ. Ta sẽ nhìn c h ầ m c h ầ m nàng an toàn rời đi, an toàn trở về. Nếu là quá muộn, khiến cho nàng tại đây ra khách sạn trụ thượng. Như vậy không yên tâm. Tiêu Việt buồn cười. Thân Bằng bị trêu chọc cười nhạo. suy nghĩ một chút này đại kinh đô nhất phồn hoa đoạn đường đích xác rất an toàn liền dứt khoát cùng tiểu việt từ biệt ngồi trên thang máy đi rồi vì thế chờ lâm đàm từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm phát hiện bên này cũng chỉ thừa mới vừa để ra bao đi ra ngoài tiểu việt tiểu tổng bọn họ người đâu lâm đàm nhìn chung quanh lâm đàm ngươi chờ một chút tiểu việt hướng tới bưng một ly hắn điểm sữa bò đi tới phục vụ sinh với tay tiếp nhận sữa bò sau đưa tới lâm đàm trong tay công đạo nói n g ư ờ i đi trước c ố tổng phòng, chúng ta một lát liền đến. Chúng ta tâm sự đ à i v o n g liền bán, tiểu t r ố n thê hợp tác chuyện này. A Lâm Đàm nhìn mắt trong tay sữa bỏ ly, mới theo tiếng phía sau cửa thang máy l n k hai. Tiêu Việt nhẹ nhàng đẩy nàng đi vào đi, giúp nàng ấn tầng lầu, lại báo cho nàng p h ò n g Hảo. Ngay sau đó nói, ta đi dưới lầu nghiệm một chút thân phận chứng, xử lý một chút vào ở thủ tục, lập tức lại đây. Hảo, Lâm Đàm gật đầu. Cửa thang máy khép lại, nàng nhìn màn hình tinh thể lỏng lên lầu tầng số bò lên. trong lòng vẫn là có chút cảm khái. Cố s a n h niên nhất quán công tác cuồng, chỉ không nghĩ tới kiểu tổng nghe xong nàng lời nói sau cũng sẽ như vậy cấp, như vậy vẫn còn muốn mở h ọ p đi ra thang máy, tìm được cố s a n h niên phòng sau, nàng ấn bang t u ố n g cửa. đợi một hồi lâu, cố s a n h niên mới đến mở cửa. lâm đàm đứng ở cửa, nhìn bên trong cánh cửa khuôn mặt tuổi trẻ nam nhân, tóc hơi hơi rời rạc, trên mặt có mệt mỏi, thật sự không giống như là chuẩn bị suốt đêm khai một hồi đại hội bộ dáng. Cô s a n h niên nhìn c h ầ m c h ầ m liếc mắt một cái nàng trong tay sữa bò biểu tình vi diệu sau khi biến hóa t r ầ n t r ừ vài giây mới thoáng nhiên ư ờ i cho nàng nhường ra con đường Lâm Đàm không nghĩ nhiều liền mại đi vào. Cô s a n h niên trụ chính là tổng thống bộ vào cửa sau là có đại hội khách bàn chính sảnh ở chỗ này mở họp thực thích hợp nhưng giờ phút này trong phòng ánh đèn lờ mờ bầu không khí thoải mái không quá công tác. Cô tổng ngài sữa bò Lâm Đàm xoay người đem sữa bò đưa cho cô s a n h niên chính nhìn thấy hắn đóng cửa. trong lòng đống nhiên nảy lên tới một cổ kỳ quái cảm giác nếu trong chốc lát muốn mở hộp ở nàng đi vào tới sau hắn hoàn toàn có thể không cần đóng cửa sưởng môn chờ những người khác lục tục tới rồi không phải càng thích hợp sao như vậy một quan môn ở những người khác tới phía trước không phải có một đoạn hai người bọn họ nam nữ một chỗ thời gian sao cố s a n h niên luôn luôn thực chú ý này đó trước trường lễ nghi hôm nay như thế nào liền sơ s ó t là hắn hiện tại còn trẻ chưa như đời sau như vậy nghiêm cẩn sao Cố s a n h niên tiếp nhận sữa bò ly lại không có uống. Hắn lướt qua nàng, đi ngang qua tiếp khách bàn khi, đem sữa bò đặt ở trên bàn. Lâm Đàm không trông cậy vào hắn cái này đại lao sẽ chiêu đãi nàng, tự động tự giác ở tiếp khách bên cạnh bàn ngay ngắn ngồi x o n g Ngừng đầu lại đi xem hắn, liền thấy nam nhân kéo xuống cả vạt, tùy tay ném ở bên trong sườn trên sofa, sau đó bỏ đi áo khoác, tùy tay cởi bỏ ba viên nút thắt, đứng ở quầy ba bên vặn ra một lọ nước khoáng. Uống nước trước, hắn còn nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Lâm Đàm liền tính uống lên chút rượu, không bằng ngày xưa như vậy thanh tỉnh, cũng không đến mức say đến ngốc. Lại nhìn quét một lần bốn phía, trong nhà chỉ có cô x a n h niên một người d ấ u vết, không hề có chuẩn bị tiếp đãi khách nhân bộ dáng. Đã không có thỉnh khách sạn cung cấp m â m đường trái cây, cũng không có chuẩn bị càng nhiều nước khoáng cấp tới mở họp những người khác. Còn có thể càng minh bạch sao? Căn bản không có những người khác sẽ đến mở họp. Nàng bị Kiều Việt bày một đạo, không biết là chính mình địa phương nào cho Kiều Việt sai lầm tín hiệu. vẫn là Tiểu Việt đơn phương vì mượn sức Cố Xanh Niên. Tóm lại, nàng bị trở thành mỹ vị ngon miệng sau khi ăn xong điểm tâm, bị đưa đến Cố Xanh Niên trong phòng tới. Không, ở Cố Xanh Niên xem ra nàng chỉ sợ là chính mình đưa tới cửa tới. Chương 32 tờ tờ tờ đỏ ra ẹ mẩn. Người đem tờ tờ tờ bông, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Tiểu Việt đứng ở chính mình phòng phía trước cửa sổ, p h ò n g đoán Lâm Đàm hiện tại đang theo Cố Xanh Niên làm gì. Hắn cũng không phải thật sự muốn đưa Lâm Đàm đi hiến thân. Kế tiếp rốt cuộc muốn như thế nào phát triển, toàn xem lâm đàm lựa chọn. Hắn không có cùng nàng t ư ơ n g lượng, bởi vì không nghĩ tại đây sự kiện tham dự quá thâm. Hắn không muốn nghe nàng lời lẽ chính đáng c ự tuyệt, cũng không nghĩ làm nàng cảm thấy nàng là ở vì hắn cùng công ty làm hy sinh. Nàng nếu tưởng từ cố s a n h niên trên người được đến cái gì, nàng liền đi tranh thủ, đi lựa chọn. Nàng nếu không muốn làm ra nào đó hy sinh, không muốn làm kia chàng giao dịch, vậy nghĩ cách cho chính mình giải bộ. t i ề u Việt đối nàng rất c o tin tưởng. như vậy cục diện nhất định không làm khó được nàng một cái như vậy thông minh cơ linh nữ hài nàng sẽ biết chính mình nghĩ muốn cái gì nên làm cái gì như thế nào đi làm lại lập trong chốc lát Tiểu Việt bắt thông hở giờ giờ điện thoại mở miệng d ò hỏi vài câu công tác liền trực tiếp công đạo nói lâm đảm kia bút kịch bản phân tập tiền thưởng bao ngươi cùng l i ê u Tín Dương hoạch toán một chút đi cái lưu trình làm tài vụ bên kia đem tiền thưởng cùng tháng này tiền lương cùng nhau phát cấp lâm đảm Cố s a n h niên uống nước khi Toàn thân tứ chi ngôn ngữ còn đều là mãnh liệt cự tuyệt cùng lạnh nhạt. Nhưng đương hắn bắt giữ đến Lâm Đàm biểu tình từ mơ mịt chuyển vì hiểu ra sau, trầm ngâm suy tư vài giây, liền đã thả lỏng lại. Tiểu Việt làm người tới, hắn dựa vào q u a y ba, thanh âm lộ ra mệt mỏi ách. Ân. Lâm Đàm gật đầu. Nàng suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào ứng đối, chưa suy tư ra kết luận trước đều nên tích tự như kim, miễn cho nói nhiều sẽ phong thích dư thừa tín hiệu. Biết hắn vì cái gì làm người lại đây sao? Cô thanh niên không lộ thanh sắc, nữ g khí lại rất có hứng thú. Lâm đ à m phẩm hắn này tì ý vị, suy đoán cô thanh niên là ở t h ă m dò nàng là như thế nào người, vẫn là đơn giản hỏi chuyện mà thôi. Biết. Tuy rằng ở lúc ban đầu phát hiện chính mình tình trạng quẫn bách khi có hoảng loạn cùng thẹn thùng, nhưng nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng không biết chính mình kia cổ xem xét thời thế, một bên quan sát một bên tự hỏi thông minh kính n h i đã hết thu cô thanh niên đ á y mắt. Hắn khuỷu tay bộ chống quầy ba bàn, thân thể càng thêm thả lỏng. Thông thả đánh giá, thông thả tự hỏi, thông thả đáp lời. Ân, có vẻ phá lệ không đem nàng đương manh thú. Hai người đều không nói chuyện nữa, trong không khí phiêu tán khách sạn đặc có nước hoa hương vị. Cố s a n h niên giống quan sát con m ồ i ánh mắt vẫn luôn lười nhác phiêu ở trên người nàng. Nhưng hắn đã không biểu tình, cũng không mở miệng, có loại l ệ n h người không quá thoải mái trên cao nhìn xuống. Lâm Đàm không chút nào yếu thế nhìn lại, thân thể ngồi thẳng tắp, so với hắn cảnh giác, đảo có vẻ giống ở hư trương thanh thế. Hai ba phút sau, hắn r ố t cuộc r ỗ i thân hạ cánh tay trái, sau đó đứng thẳng thân thể, tay phải vô ý nghĩa chụp xuống đ à i mặt, thấp giọng nói: Lại đây. Ngay sau đó móc di động ra, c ấ lắc mở chính mình h õ chặt mã cửa g i trang. Lâm Đàm nhìn thấy hắn động tác, ý thức được hắn muốn làm cái gì, mới cầm di động đi qua đi. Hắn còn không có mở miệng, nàng liền đã điều ra h õ chặt quét mã trang. ở hắn tầm mắt nhìn chăm chú hạ xin bạn tốt. Cố s a n h niên gần đây nhìn đến nàng t ú i đầu nhìn c h ằ m chăm màn hình khi. nhẹ nhàng kích động l ô n g mi ở như vậy khoảng cách mới có vẻ nàng phá lệ nhỏ xinh tuổi trẻ cái loại này nữ tính đặc có yếu đ ấ t cảm làm nàng nhân thông minh mà phóng xuất ra cường đại tín hiệu biến yếu cố x a n h niên m ạ c danh bị kích khởi công kích tính cùng cạnh tranh tâm đột nhiên liền tan thành mây khói hắn thu hồi sở hữu tìm tòi nghiên cứu dụng lười biếng nói chính mình ở phòng khách nhìn xem tivi 40 phút sau lại đi ra ngoài đi nếu ngươi lão bản hỏi liền nói ngươi bị tiềm hoặc là không cần nói cũng biết cũng đúng Hồi công ty sau, t i ể u Việt sẽ chọn dụng ngươi. Hắn khả năng sẽ làm ngươi hỏi ta một ít việc, ngươi có thể cho ta nhắn lại, ta có rảnh tình hình lúc ấy hồi. Lâm Đàm không lưu dấu vết lui về phía sau một bước kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách, nửa g đầu nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vì nàng ăn bài, nhưng từ trong trí nhớ điều lấy kiếp trước rất nhiều xong việc, lại r á c hợp lý. Hắn chưa bao giờ sẽ biểu hiện thân thiết hoặc thiện lương, thậm chí đại đa số thời điểm đều là xa cách lại nghiêm khắc. nhưng hắn làm lãnh đạo đối cấp dưới hạ đạt mệnh lệnh tổng lộ gia độ ấm Tiêu Việt yêu cầu một cái cùng ta liên hệ thượng tuyến ngươi coi như này tuyến an ngươi lão bản tâm Cung Phương Tiện chúng ta hai cái công ty hợp tác đối với ngươi không chỗ hỏng Cố s a n h niên rất l ờ i nghĩ nghĩ lại nói có lẽ ngươi càng cần nữa một cái thuần trắng không t ì vết thanh danh ở cái này trong vòng hắn đã hồi lâu chưa gặp được quá như vậy không phải cụ thể người Trinh Tiết thanh danh đối ở cái này trong hoàn cảnh b á t mệnh người tới nói không đáng một đồng Lâm Đàm không phải cái không thèm để ý thanh danh người, nhưng cũng không phải cái loại này thực quý trọng lông chim người. Nàng thực bình thường, không có bất luận cái gì một loại cực đoan khác loại c á tính. Cố s a n h niên thấy nàng không nói lời nào, cũng hoàn toàn không để ý, xoay người đi hướng mặt sau phòng ngủ. Đi rồi hai bước, nhớ tới cái gì lại quay đầu lại nói: Ngươi cảm thấy ok, liền 40 phút sau lại đi. Cảm thấy không ok, hiện tại đi cũng đúng. Lâm Đàm từ trong hồi ức rút ra, nhìn hắn bóng dáng tưởng. này có phải hay không ở 14 n ă m cùng đại lao r ă n chắc duy nhất cơ hội ở cố s a n h niên đi vào phòng ngủ trước lâm đàm não nội rốt cuộc đơn giản quá xong một lần kế tiếp muốn nói nói phải làm sự vì thế lại vô cố kỵ đôi tay chống ở trên quầy bar nàng đối với cố s a n h niên b ó n g răng nói cố tổng về cực thịnh video mặt sau cùng chế tác công ty hợp tác cùng với nội dung bố cục ta có một ít ý tưởng tưởng cùng ngài tâm sự nàng lời này nói cũng không thập phần khiêm tốn tuy rằng dùng từ khách khí nhưng trên thực tế lộ ra tràn đầy tự tin, thậm chí có điểm tự phụ. Cố s a n h niên nghe ra nàng lời nói ý vị, nàng không phải hướng hắn hội báo, không phải cố vấn, không phải thỉnh cầu hợp tác, mà là có hiểu biết chính xác muốn nói cho hắn. một cái hai mươi xuất đầu tiểu kế hoạch hiểu biết chính xác. nhớ tới nàng khuyên tiểu việt muốn cùng hắn hợp tác khi tràn ngập chấn an cùng dụ dâu n g ự khí, hiện tại nàng quả thực có thể nói là ở khiêu khích. cố s a n h niên bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, nàng mang cho hắn vi r ư ợ u mặt trái kích thích. cung tăng mạnh cái này lòng hiếu kỳ. hắn tưởng nếu lâm đàm không phải cái phi thường am hiểu thao tác nhân tâm người, đó chính là cái thiên phú siêu quần xã giao thiên tài. áp xuống không nghĩ làm nàng thực hiện được phản nghịch tâm, hắn xoay người hỏi là muốn hiến kế, vẫn là muốn hợp tác. nếu là hiến kế, đó chính là rong rạc nói nàng có thể giúp được hắn. nếu là hợp tác, đó chính là tưởng bán kịch cho hắn. ý tứ hoàn toàn bất đồng. là hiến kế. lâm đàm nói không chút nào chột dạ, nếu có thể hợp tác. kia tự nhiên càng tốt, rõ ràng như vậy nhỏ yếu, đối mặt v ai vũ lại không e ngại, rõ ràng tuổi còn trẻ, lại tự tin tràn đầy đến thậm chí sương được với cuồng vọng, mâu thuẫn người trẻ tuổi, cố s a n h niên vốn dĩ cho rằng lâm đảm theo như lời nói chuyện, cung năng ở hiến hội cơm đường cửa cùng tiểu việt nói chuyện phiếm giống nhau, chỉ là hai người tương đối, một người một c h ư g miệng, một người một cái đại não, cứ như vậy liêu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lâm đảm tùy tay sờ mó, chính là một cái tở tở tở, cố t a n h niên. nàng là trước tiên đoán trước đến chính mình có cơ hội như vậy sao? vẫn là mỗi thời mỗi k h ắ c tùy thân mang theo một đống t ờ t ờ t ờ hắn như thế nào có loại? bị kịch bản cảm giác. phảng phất trước mắt cái này tiểu hồ ly đã sớm đào h ả o b y dập phía trước sở h ữ u hết thảy đều là dụ dỗ hắn cái này đại lão hổ nhập bộ chuẩn bị. tổng không có khả năng tiểu việt đem nàng đương cơn hộp đưa đến trước mặt hắn cũng ở nàng tính toán bên trong đi. chương 33 chúc ta sinh nhật vui sướng. hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Lâm Đàm từ trong túi lấy ra một cái USB ở tổng thống bộ phim đèn chiếu tương trước đối với các loại máy móc mơn mê trong chốc lát liền đ em tờ tờ tờ đầu tới rồi bạch màn sân khấu thượng động tác so với hắn trong công ty vương công còn muốn lưu loát bật việc lên bộ dáng đảo một chút không giống cái nữ hài tử cùng cái da tiểu tử dường như ngồi s ố n xuống không lưng l u i về phía sau điều chỉnh thử thuần thục lại chuyên chú lệnh người xem nhẹ nàng giới tính cô s a n h niên ngồi ở trên sofa. nhìn nàng điều hảo sau thử hạ phim đèn chiếu điều khiển từ xa xác định không thành vấn đề cư nhiên xoay người chiều hắn rất quen thuộc sò cái ok mặc danh có loại người quen tự do tự tại không khí ở hai người c h i gian cố s a n h niên nhăn lại mì cái này không khí tuyệt không phải hắn xây dựng đến đ ế n ra hắn cùng bất luận kẻ nào đều chưa từng xuất hiện như vậy không khí hắn am hiểu xây dựng băng điểm bầu không khí vô số người nói với hắn quá cùng hắn ở chung cho dù là bình thường ăn bữa cơm đều thường cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than Loại này hòa hợp lại tự tại tầm thường bầu không khí, hiển nhiên là lâm đàm xây dựng. Nàng t ự ể hồ một chút cũng không sợ hắn, thậm chí đang xem hắn thời điểm lộ ra tin t ư y Những cái đó ánh mắt, động tác nhỏ, đều giống như ở cho thấy nàng tín n h ậ ệ m hắn, không sợ hắn, vừa không lo lắng hắn mở miệng công kích nàng, cũng không sợ hắn lừa gạt nàng, thậm chí không cảm thấy hắn sẽ không tôn trọng nàng, xem thường nàng. Nay chỉ tiểu hồ ly tuyệt không phải cái loại này thực dễ dàng tin tưởng người khác tiểu bạch hoa. kia nàng dựa vào cái gì biểu hiện như thế tự tại? Cố s a n h niên ở trước trường trà trộn nhiều năm, tự nhận đối môn hình môn v ẻ người đều có thực chuẩn xác dự phán. mới vừa vào xã hội người trẻ tuổi, hoặc là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, hoặc là ngượng ngùng nội liễm chản ngập đối thế giới khiếp sợ. nàng hiển nhiên cũng là c á i nhập xã hội không bao lâu người trẻ tuổi, nhưng nàng vừa không lô mãng, cũng không nhát gan. ở trước mặt hắn, nàng thậm chí không có không được tự nhiên tứ chi động tác. như vậy gan ra, như vậy lòng. Cố tổng, như vậy ta bắt đầu rồi. Lâm Đàm đứng ở trước mặt hắn, ý bảo hết t h ẻ ổn thỏa, có thể bắt đầu rồi. Ân. Cố s a n h niên gật gật đầu, tầm mắt lạc về phía trước, p h ư ơ n g tờ tờ tờ tiêu đề. Tiểu t r ố n thê cùng cực thịnh video nội dung chiến lược. Hắn kéo thẳng môi tuyến. Khẩu khí quả nhiên trước sau như một đại, nói chuyện như thế, tờ tờ tờ tiêu đề cũng là. Lâm Đàm tờ tờ tờ viết rất đơn giản, dù sao cũng là chiều nay không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm ra tới. chỉ là vì dự phòng vạn nhất có cơ hội hướng hắn hội báo mà thôi. Nhưng nàng tự thuật nội dung lại rất phong phú, đồ vật đều ở trong ó c muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lâm đ à m trước giới thiệu tiểu t r ố n thê chịu chúng quân thể, lại giảng đến cực thịnh video ở phim truyền hình này một khối bố cục chịu chúng phân tầng. Lúc sau tầng tầng t r i n h t h á m g ra, cực thịnh video làm internet kịch video ngôi cao, ở bảo vệ cho lớn tuổi quần thể đồng thời càng hẳn là bắt lấy tuổi trẻ chịu chúng tông. này một người đàn mới là dễ dàng nhất vì video ngôi cao s u á t danh tiếng làm tuyên truyền chuẩn bị chiến đấu quân. vì thế đến ra kết luận tiểu trốn thê có thể hấp thu người dùng đúng là cực thịnh video nhất yêu cầu một đám người dùng. cho nên cực thịnh video không chỉ có hẳn là cùng hoa điểm hợp tác tiểu trốn thê, càng hẳn là cùng hoa điểm làm chiều sâu chiến lược hợp tác sở hữu hoa điểm kịch đều hẳn là tích cực mua sắm. cố s a n h niên dễ dàng xuyên qua nàng lời nói thuật. nhưng lại không thể không thừa nhận nàng tự thuật nội dung với hắn mà nói tràn ngập dụ hoặc lực lâm đàm đối nội dung hiểu biết cùng ý còn trung liệt ra người dùng bứt hoa cũng biểu hiện nàng đều không phải là chỉ là ba hoa trích trè nàng có nguyên vẹn lý luận cùng hiện thực căn cứ có thiết thực kích lợi cấp đến hắn cứ như vậy i à o hoạt tiểu kỹ xảo liền cũng không lệnh người chán ghét rốt cuộc ở hắn tầm nhìn khó có cái nào người thuật có thể không bị xuyên qua hắn không để bụng này đó kỹ xảo chỉ cần có thể làm hắn nhìn đến chân chính thực lực Lâm Đằng tựa hồ thực hiểu hắn yêu thích, cũng hoàn toàn không đối chính mình bấy dập nhiều làm che giấu. Nàng liên như vậy công khai triển lãm chính mình giá trị, cũng không tàng chính mình đuổi cáo. Cố s a n h niên nhếch môi, nhìn nàng giới thiệu t ờ t ờ t ờ khi k h ỏ e môi thường thường nết lên độ c u n g kỳ quái dâng lên chút giống như đã từng quen biết cảm thụ. Hắn nhíu nhíu mày, bắt đầu hoài nghi, cho hắn xây dựng loại này hảo giác cũng ở nàng thuật bên trong. Vật nhỏ này quá thông minh lộ ra ngoài, khó tránh khỏi làm người thường thường hoài nghi nàng làm việc có khác thâm ý. Lâm Đàm nói xong một bộ phận, còn thông qua uống nước, tới cấp Cố Xanh Niên một cái tiêu hóa nàng nội dung thời gian. Cố Xanh Niên thân thể hơi hơi dựa tiến sofa, cũng uống một ngụm thủy. Nàng tiết tấu đem không thật sự quá hảo, này đó làm việc khi để ý người khác sở hữu cảm thụ tiểu kỹ xảo, tiểu hành vi, lệnh người bất tiếp. Hắn trả sát ngón tay, đung nhiên vứt qua di động, cấp lưu đẳng mỹ đã phát một cái hỏi c h á t có thể lại nhiều tiếp xúc một chút Lâm Đàm, tận lực đào lại đây. Lâm Đàm xem hắn đung nhiên cầm lấy di động. trong lòng có chút n g ẩ n nhót, hắn không phải là ở ký lục nàng lời nói đi, quay đầu xem một cái tờ, tờ tờ dừng lại giao diện, nàng có phải hay không nói đặc biệt hảo, tần có kim câu linh tinh, hôm nay làm nội dung, nàng đã tận lực thu liễm, không thể lộ ra tương lai tin tức, hết thảy đều phải căn cứ vào lập tức đã có nội dung, nhưng lại muốn cho hiện có nội dung thông thuận trinh thám ra chính xác tương lai, nàng thật sự tìm rất nhiều tư liệu, siêu tập rất nhiều tin tức, mệt muốn chết, nhìn đến hắn tán thành. cũng coi như nàng không có bạch bận việc một hồi, lại uống một ngụm thủy, lâm đằng tưởng nếu có thể củng cố s a n h niên nói thỏa, tiêu tiểu t r ố n thê bán phiến phân đoạn đều tính thành hơn phân nửa đâu. vệ tinh đài là khẳng định có thể bán, liền xem k h ư ơ n g mai có thể hay không bán cho hội truyền hình, trái cây đài linh tinh đài truyền hình lớn, có thể nói đó chính là quá độ tài. mặc dù không thể, có n ề lập t ợ lạt p h ổ m l ó p đế cũng là đứng bất bại c h i địa. như vậy tô tâm hiểu liền nhất định có thể bắt được thuận lợi bán phiến sau tiền thường bao. có thể vui vui vẻ vẻ bắt được một tập 18.000 g i á cả nhân mạch này chính là v ư n g vàng nhập túi về sau lâm đàm gây dựng sự nghiệp thời điểm cái thứ nhất hạng mục tìm tô tâm hiểu hỗ trợ hẳn là có rất lớn tỷ lệ thành công về phương diện khác một khi củng cố x a n h niên đạt thành hợp tác cái này quá t r ì n h nàng khẳng định có thể lại gian hắn vài lần hoặc là cùng hắn đoàn đội người hỗn c à n g thuộc một chút chờ nàng gây dựng sự nghiệp thời điểm nệ ở lạt p h ổ thị trường khẳng định đã x u với thành t h ụ c kia nàng kịch làm ra tới bán phiến ít nhất cũng có phương pháp. Vì tương lai đã thông kịch bản phân đoạn cùng phát hành phân đoạn cũng chỉ kém trung gian chế tác phân đoạn cùng một ít phụ trợ phân đoạn. Cảm xúc minh ông, phảng phất đã muốn chạy tới bắt đầu gây dựng sự nghiệp kia một bước. Thấy cô thanh niên đã buông di động, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lâm đàm vội thu thập nỗi lòng, hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục giới thiệu khởi tờ tờ tờ mặt sau nội dung. Bụng lại so với h ế t hầu càng trước phát ra tiếng, cố thanh niên dụ mắt nhìn phía nàng bụng. Lâm Đàm mặt đằng một chút h ồ n g lên, đói khát tới thật không phải thời điểm, hoàn toàn đánh gãy nàng tiết ấu, tổn hại nàng giỏi giang cường đại khí chất. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Cố s a n h Niên dứt lời lại lần nữa lấy qua di động, quay số điện thoại sau đưa điện thoại di động đặt ở bên hai. Đối diện tiếng chuông vang lên một hồi lâu mới tiếp khởi, thời gian này điểm, đại đa số người đều đã ngủ, tiếp điện thoại người khẳng định là từ trong n g ộ n g đẹp bị đánh thức. Lâm Đàm vô tình nghe người khác giảng điện thoại, xoay người đi ra hội nghị gian, cách â m môn chặn hắn thanh âm. nàng ở trong phòng vòng một vòng nhi với tủ lạnh chung tìm được rồi một bao chocolate một túi uy hóa cùng một túi khoai lát liên nước khoáng ăn hai bao đồ ăn vặt nàng mới quay lại đi gõ hội nghị gian môn tiến lâm đàm đẩy cửa ra thấy cố thanh niên đã quải điện thoại cố tổng chúng ta tiếp tục đi lại chờ một lát hắn đang đứng ở hình chiếu màn sân khấu trước phiên đến t ờ t ờ t ờ phía trước trọng xem lâm đàm rất đúng thịnh video người dùng cấu thành làm số liệu biểu đồ hảo Lâm Đàm đi đến hắn hữu phía sau, theo hắn ánh mắt xem t ờ t ờ t ờ thường thường quan sát hắn hai mắt. Nàng cho rằng hắn nói chờ một lát, là đang đợi hắn ôn tập nàng t ờ t ờ t ờ phía trước nội dung. Thẳng đến hơn 10 phút sau, phòng c h u n g cửa vang, hắn quay đầu lại đối nàng nói, đi đem ngươi bữa ăn khuya lấy vào đi. A Lâm Đàm nghi hoặc nhìn hắn một cái, mới bước nhanh chuyển đi ra ngoài lấy đồ vật. Khách sạn trước đài tiểu tỷ tỷ chỉ cười khen h khách đem một cái túi đưa tới nàng trong tay, liền lễ phép cáo từ rời đi. Lâm Đàm đóng cửa lại. nâng sinh đẹp túi giấy, một bên trở về đi, một bên hủy đi túi. Nay hơn phân nửa đêm, cố s a n h niên từ nơi nào điểm đồ ăn, là khách sạn dự trữ đồ ăn, vẫn là có 24 giờ ăn uống cửa hàng còn tại đưa cơ m ộ Lấy vai đỉnh môn, trở lại phòng họp, lâm đảm thấy hắn còn đang xem tờ tờ tờ, liền mặc không lên tiếng đem đồ vật đặt ở tiểu hội nghị trên bàn. Hoàn toàn mở ra đóng gói sau, nàng nơ ngẩn nhìn bên trong đồ ăn, hảo sau một lúc lâu không núc đích. Sau khi lấy lại tinh thần. nàng lặng lẽ xem qua di động thời gian, 23 giờ 49 phút. trong túi là cái sáu t ứ c tiểu bánh kem, mặt trên tuy rằng không có bơ viết sinh nhật vui sướng linh tinh chữ, nhưng có h ồ n g nhạt tiểu đảo mừng thọ. bánh kem rất đơn giản, chỉ là bánh kem phôi bao bên ngoài bơ, lại điểm xuyết một ít trái cây mà thôi. nhưng ở như vậy thời khắc, lại phá lệ chân quý. đuổi ở sinh nhật cuối cùng 10 phút, nàng ăn t h ư ợ n g bánh kem, thoáng bằng phẳng tâm tình, nàng quay đầu hỏi cô sinh viên, cô tổng muốn cùng nhau ha ha sao? người ăn đi. Hắn không có quay đầu lại, Lâm Đàm không hề răng, dùng tạ lật tiệp đao thiết tiếp theo nhà, h é o n h i ễ nhỏ, túi đầu khẽ vô sinh lợi ăn lên. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tiểu bánh kem thượng có không ít chế tác thô ráp địa phương, t ỉ như bánh kem phôi cắt không đủ viên, t ỉ như trái cây thiết lớn nhỏ không đồng nhất, như là hấp tấp đổi đến. Nhưng trái cây thực ngọt thực mới mẻ, ngọt thanh nhiều nước, bánh kem phẩm chất thực hảo, ngọt mà không nhị. Có thể là cố x a n h niên công đạo phục vụ nhân viên lộng điểm cấp nữ sĩ ăn đồ vật. cho nên khách sạn Lâm Thời dùng hiện có tài liệu làm cái đơn giản nhất lại không đơn sơ tiểu điểm t â m ngọn cũng có thể cố xanh niên đứng ở thẳng nam góc độ cảm thấy bánh kem là thực tốt bữa ăn khuya đồ ăn cho nên làm người lộng cái bánh kem này thật là hôm nay nhất kinh hỉ thời khắc đêm nay nàng có cơ hội lấy được cố xanh niên cái này đại lao tin tệ có tỷ lệ bán đi tiểu trốn theo internet kịch truyền phát tin quyền cũng đã thông phát hành nhân mạch con đường rất nhiều khả năng được đến chỗ tốt đều không có cái này bánh kem cho nàng mang đến hạnh phúc cùng vui sướng đại nàng giống h o ạ c h tặng yêu nhất lễ vật tiểu nữ hài nhi phá lệ trân trọng nhấm nháp an kẽ h vô sinh lợi lại trước sau treo điểm mỹ tươi cười cố s a n h niên sẽ không biết đây là nàng sinh nhật nhưng lại sáng tạo tốt đẹp nhất trùng hợp lâm đàm ở trong lòng đối chính mình nói sinh nhật vui sướng 25 tuổi lâm đàm chúc mừng ngươi đạt được tân sinh hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển nguyện tương lai bình an hỉ n h ạ thân thể khỏe mạnh trường 34 ngủ lại trên thế giới này một cái khác n g ư ơ i bánh kem ăn xong đã là ngày hôm sau lâm đàm xoa xoa bụng đối với cố s a n h niên cái hót nói cố tổng ta hảo cố s a n h niên quay đầu liếc nhìn nàng một cái gật gật đầu lại đem phim đèn chiếu điều khiển từ xa giao cho nàng trong tay lâm đàm uống một ngụm thủy xoa xoa k h ỏ e miệng nhéo điều khiển từ xa đi đến phim đèn chiếu màn sân khấu trước hít sâu một hơi cố s a n h niên lại ngồi trở lại mềm mại trên sofa nhìn nàng chờ đợi bắt đầu lâm đàm điều đến mới vừa rồi g i ả n g đến kia một tờ lại xem một cái cô sinh niên mới t r ọ n g nhặt công tác khi phân chấn về phương diện khác thực thịnh như thế nào như thế nào cùng đài truyền hình phát sóng liên tục phim truyền hình đâu nàng cười ngâm ngâm tung ra vấn đề giống giáo viên mầm non làm thiết hỏi câu giống nhau hỏi xong trước nhướng mày cùng học sinh tiểu học cô sinh niên làm kẻ chỉ điểm thần giao lưu sau đó mới bắt đầu đáp lại thực mau cô sinh niên liền phát hiện lâm đàm so với phía trước càng phân chấn rất nhiều thần thái cũng càng thêm phi dương. phần sau bộ phận lâm đàng chủ yếu là thuyết phục cố s a n h niên mua tiểu t r ố n thê nói cần thiết tiếp thu so đài truyền hình v ã n một đoạn thời gian phát sóng chuyện này. nhưng mục đích này bị nàng đóng gói hoàn toàn như là ở vì cực thịnh suy xét. lâm đàng trình bày hiện giai đoạn cực thịnh video còn không có làm lên người dùng không có ở chỗ này tìm nội dung thói quen. cho nên hẳn là ưu tiên suy xét như thế nào làm tuyên truyền mở rộng, như thế nào hấp thu người dùng. như vậy trước làm đài truyền hình bá tiểu t r ố n t h ế b à phát hỏa, dẫn phát người trẻ tuổi c h i gian thảo luận, truyền bá, có tự phát khẩu khẩu tương truyền, cực thịnh video lại phát sóng tiểu trốn thê, vãn một chút online. nghệ ở đ t y là phổm chỗ tốt là phim truyền hình tập thượng truyền song s a u người dùng muốn nhìn đệ mấy tập là có thể điểm đệ mấy tập. những cái đó bị an lợi tiểu trốn thê sau muốn nhìn kịch, nhưng đã bỏ lỡ trước mấy tập người dùng, liền sẽ tới cực thịnh quan hán. những cái đó tưởng phục xem lần thứ hai, cũng có thể tới xem làn đại bản. nếu một ngày 2 tập nói. 45 tập là có thể liên tục hơn 20 thiên ngôi cao nếu ở giữa tháng phát sóng, như vậy kịch tập là có thể kéo động hai tháng ổn định lưu lượng. đương nhiên, kế tiếp còn có liên tục lưu lượng. Như vậy một bộ kịch i e o xuống tới cực thịnh VDO i e ở người trẻ tuổi đàn trung tồn tại cảm đem bị xót bạo cũng có thể bước đầu đặt nó ở đồng loại ngôi cao trung hảo danh tiếng sơ ấn tượng. Nếu nói ở lâm đàm đưa ra tiểu t r ố n thê nội dung thực thích hợp cực thịnh nghệ hợp t ờ lạt p h ồ m truyền phát tin thời gian hẳn là vẫn với đài truyền hình này hai hạng khi. Cố s a n h niên đối Lâm Đàm đánh giá, còn chỉ là thực thông minh, lo diệp rõ ràng, hiểu được đả động giáp phương nói. Kia đương Lâm Đàm đưa ra sấn đài truyền hình hợp đồng chung, còn không có đối nợ hợp t ợ lạt p h ổ g cộng đồng truyền phát tin này hạng nhất tính chất biệt lập, nắm chặt nhiều thiêm mấy bộ hảo kịch. Bắt lấy cái này hợp đồng lỗ h ổ n g bắt lấy cái này đài truyền hình phát hiện lỗ h ổ n g trước thời gian cửa sổ, nhiều thiêm, mau thiêm. Cố s a n h niên đối Lâm Đàm đánh giá, liền đại đại bất động, hắn h ã m ở sofa thân thể, không tự giác ngồi thẳng. cặp kia ẩn ở lông mi bóng ma hạ đôi mắt cũng trở nên càng h ắ c càng lượn. g Cố thanh niên nhìn trầm c h ầ m lâm đàm trước mặt t ờ t ờ t ờ lặp lại tế phẩm nàng sách lược. dần dần, hắn tư duy chung vẫn luôn chất buồn khu vực, đung nhiên đèn đuốc sáng trưng. sở hữu mơ hồ không rõ nội dung đều trở nên thông thấu. đại lâm đàm trình bày xong ý nghĩ của chính mình, cùng một ít thật thao chi tiết khi, cố thanh niên xem ánh mắt của nàng cũng có cùng phía trước hoàn toàn bất đồng coi trọng. trước mắt cái này mới 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ nhân, ánh mắt độc đáo. Tư duy linh hoạt, đại đại vượt qua hắn mong muốn, thậm chí là hắn bên người rất nhiều kinh nghiệm phong phú, thông minh ưu tú trong vòng lão nhân đều không thể thất cập. Hắn nhếch môi, k h ủ u tay chống ở bàn thượng, đại não trở nên phá lệ sinh động. Đêm nay chỉ sợ là rất khó yên giấc. Đại t ờ t ờ t ờ nói xong, hai người có tới có lui làm một ít tham thảo sau, đã là dạng sáng một giờ rưỡi. Một đoạn thời gian trầm tư cùng tiêu hóa sau, cố thanh niên cưỡng chế hưng phấn, nhịn xuống hỏi càng nhiều vấn đề xúc động. Hắn che giấu hảo đáy mắt cảm xúc, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu. Lâm Đàm biết hắn đây là là ám chỉ nên tan h ọ p n g Nghe Huyền Ca mà biết nhạ ý, nàng tắt đi phim đèn chiếu, mở ra đèn, cười nói: Cố tổng, quấy r ầ à y ngài thời gian dài như vậy, còn chậm trễ ngài ngủ, ta cũng nên đi. Ngừng đầu, cố s a n h niên thấy nàng liên tục nói lâu như vậy, cư nhiên còn như thế có tinh thần, xoa xoa n g ạ c h có chút h âm mộ. Ở em mở gian phòng đi, cực thịnh cho ngươi chi trả. Hắn nhàn nhạt nói: Không được. cảm ơn cố tổng hảo ý ta lâm đ à m còn tưởng chống đẩy cố s a n h niên lại cầm lấy điện thoại trực tiếp bắt thông dưới lầu phục vụ tổng đài giúp nàng khai gian ngắm cảnh giường lớn phòng tuy rằng không bằng tổng thống bộ nhưng cũng là thực sa hoa phong hình đi trước đài lãnh phòng t p đi cố s a n h niên có chút mỏi mệt đứng lên tứ chi ngôn ngữ tràn ngập đối tiếp tục có kẻ mặc cả kháng cự lâm đ à m nghĩ nghĩ liền không dứt khoát nói cảm ơn cố tổng ta đây liền không khách khí ân cố t a n h niên vừa lòng gật đầu cũng đi theo đứng lên ánh mắt c h u y ể n gian tùy ý quét tới rồi mới vừa rồi lâm đàm ngồi qua ghế méo mó đặt ở một bên có chút để ý cất bước chuẩn bị qua đi đem chi phụ chính lâm đàm lại so với hắn động tác càng mau tuổi trẻ nữ nhân vốn gì đã đi ra ngoài lại đ ô n g nhiên nhớ tới cái gì xoay người chuyên môn phải trở về đem k i a vài bãi ghế một lần nữa đặt sử chi so lớn lên một bên cùng vách tường song song lúc này mới vô vô ghế cất bước rời đi cố thanh niên thấy toàn bộ quá trình trong lòng lại lần nữa sinh ra nồng đậm cổ quái cảm, thích sửa sang lại chính mình thấy được đồ vật là hắn cổ quái thói quen, mới đầu chỉ là ở công tác khoảng cách sẽ làm một ít không cần động nào sửa sang lại, thứ nhất g i ả i áp, thứ nhất có thể động đậy một chút, giãn ra một chút nhân lâu ngồi mà cứng đờ tứ chi, mặt sau chậm rãi liền thành một loại thói quen, cũng là khó có thể vứt bỏ cổ quái, xem không được đồ vật bảy biện không đoan chính, không thích hợp, tổng muốn đi can thiệp một chút, làm tất cả đồ vật ngốc tại nó thích hợp vị trí, mới cảm thấy thoải mái. Lâm Đàm chẳng lẽ cũng có như vậy cổ quái? Náo n ộ i đống nhiên lóe nhập một câu đặc biệt cầu h u y ế t câu. Trên thế giới này một cái khác ngươi. Hắn mày khóa khẩn, nghĩ có lẽ chỉ là cái ngẫu nhiên. Đi ra làm công khu, hắn nhìn chăm chăm nàng, cẩn thận quan sát nàng mỗi cái động tác nhỏ. Lâm Đàm đi ngang qua sofa khi, đem trên bàn phía trước nàng uống qua nước khoáng cất vào trong túi mang đi. Sau đó ở cửa, dùng chân tùy ý đem ngăn tủ phía dưới vai ra tới dép lê đá đi vào, xử chi ngay ngay ngắn ngắn bảy biện ở ngăn tủ phía dưới. kéo ra môn, nàng rời đi trước quay đầu lại chiều hắn vọng lại đây, sau đó gật đầu nói một tiếng cố tổng tái kiến, liền giúp hắn đóng cửa trò kỹ đi ra ngoài. đã không có dò hỏi hắn đối nàng tở tở t ờ chung nhắc tới hợp tác có ý kiến gì không, cũng không có đang nói tái kiến sau chờ hắn đáp lại một câu tái kiến. đem sở hữu kết quả lưu bạch, phảng phất một cái vô d ụ c vô cầu hội báo máy móc, cũng hoặc là nàng biết hắn sẽ không dễ dàng đáp lại, nàng sở hữu tự nhiên mà vậy hành vi đều quá g i á n sát hắn tâm ý. không cần hắn đề điểm một câu, không cần hắn giải thích cũng không cần hắn c ự tuyệt, trừ phi là theo hắn rất nhiều năm cấp dưới, không ngừng cùng hắn ma hợp mới có thể có như vậy ăn ý. Nhưng hôm nay mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. ở đại sảnh đứng trong chốc lát, cố thanh niên mới xoay người đi đến phòng 8. m mặc dù là ở hướng nước cấm khi, trong ổ c h ă n dần dần đi vào giấc ngủ trước, hắn đều còn ở hồi tưởng lâm đàm để lại cho hắn sở hữu chi tiết. chim vao n g ộ u ngẹt trước, cố thanh niên não nội cuối cùng một ý niệm cũng quay u n g quanh lâm đàm. Một người như thế hấp dẫn hắn lực chú ý, chiếm dụng hắn thời gian, lâm đàm là cái thứ nhất. Ngày hôm sau buổi sáng, lục từ tưởng do hỏi lâm đàm hay không giữ nguyên kế hoạch ngồi xuống ngõ phi cơ phản hổ, muốn hay không trước tiên làm cái gì chuẩn bị, có hay không cái gì để xuất công tác. Cơm sáng sau, hắn ở khách sạn cấp lâm đàm phòng gọi điện thoại, vẫn luôn không ai tiếp. Cho nàng phát tin nhắn cũng không hồi. Do hỏi trước đài mới biết được, nàng kia chiếc thuê tới chạy băng băng một đêm chưa về, trong phòng cũng không ai. Lục Từ nháy mắt cấp ra một thân mồ hôi lạnh, vội cấp thân bằng phòng gọi điện thoại. Thân bằng chính ngủ nướng, nghe được Lâm Đàm một đêm chưa về, cũng s ử n g sốt hảo sau một lúc lâu, phản ứng lại đây sau, đ a n g mà từ trong ổ chăn nhảy dựng lên, cấp Lâm Đàm gọi điện thoại, đồng dạng không người tiếp nghe. Thân bằng vội vàng rửa cái mặt, ăn mặc áo ngủ đem vội vàng vội chạy tới Lục Từ mời vào phòng, hai người ngốc nhìn một lát, thân bằng mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vớt q u á điện thoại, hắn tìm được lao bản t i ể u Việt d y số, điện thoại trực tiếp qua đi. Tiêu Việt buổi sáng khởi không tính sớm, đến em mở khách sạn tư bếp ăn cơm sáng khi, đã thực tiếp cận cơm sáng cung ứng kết thúc thời gian. Hắn mới t u y ể n hảo phi thường đồng cơm điểm, dinh dưỡng cùng hương vị đều phối hợp thực hảo. Lấy qua chiếc đũa, chỉ nghe đến mùi hương, còn không có tới kịp nhấm nháp, liền nhận được thân bằng vô cùng lo lắng điện thoại. Chuyện gì? Tiêu Việt có chút không vui hỏi ý, trong tay vẫn cố chấp nắm chiếc đũa, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định vài giây nội kết thúc cùng thân bằng đối thoại, chuyên tâm sưởn nhiệt tan hắn cơm sáng. nhưng thân bằng câu nói kế tiếp lại không bằng tiểu việt ý thậm chí làm hắn hoàn toàn quên mất ăn cơm sáng việc này lão bản lâm đàm một đêm chưa về đêm qua ta không phải chính mình về trước tới sao ngài để lại lâm đàm nói sự sao ngài biết lâm đàm hướng đi sao thân bằng thanh âm có chút cấp hoàn toàn không ý thức được chính mình khẩu khí như là ở cùng tiểu việt muốn người lâm đàm một đêm chưa về tiểu việt lại căn bản không để ý thân bằng khẩu khí càng không ý thức được cấp dưới như vậy vấn đề có hắn cái này lão bản để lại lâm đàm cái này công nhân một đêm nghĩa khác v ù n g c h ế t búa t i ể u việt phản ứng đầu tiên là lâm đàm đã xảy ra chuyện mặc dù là ở kinh đô nhất phồn hoa địa giới vẫn cứ thực x u i x ẻ o đã xảy ra chuyện bởi vì ở hắn xem ra cố s a n h niên liền tính thật sự tiềm quy tắc lâm đàm cũng tuyệt đối không thể lưu nàng qua đêm sương sớm nguyên lương mà thôi lại không phải thật sự muốn xây dựng thâm hậu cảm tình tình nữ vẫn là loại này ích lợi trao đổi quan hệ sao có thể nguyện ý cùng c h u n g c h ă n gối một đêm còn muốn ngày hôm sau buổi sáng cùng người này cùng nhau rời giường ngài cũng không biết lâm đàm hướng đi sao thân bằng thanh âm nháy mắt luống cuống nếu là cái dạng này lời nói kia lâm đàm có phải hay không đã mất tích vài tiếng đồng hồ điện thoại đánh không thông sao tin tức cũng không trở về tiêu việt nhăn lại mi não nội bắt đầu tưởng là muốn trước báo nguy vẫn là đi trước đ i ề u khách sạn theo dõi đúng vậy thân bằng cấp lại hỏi tiểu tổng đêm qua ngươi cùng lâm đàm là vài giờ tách ra là ở nơi nào tách ra nàng xe còn ở em ở khách sạn Gaza sao ta hiện tại đi xem Tiểu Việt thanh âm đột nhiên im bặt Tiểu tổng thân bằng đợi vài giây không chờ đến kế tiếp cấp thúc rủ không cần nhìn Lâm Đàm không có việc gì Tiểu Việt thanh âm có chút khinh phiêu phiêu hắn không dám tin tưởng chứng mắt nhìn Lâm Đàm ăn mặc em ở khách sạn áo ngủ méo phòng tạm đi vào c ơ m đường nàng c ư nhiên ngủ lại chương 35-4 bốn bỏ năm lên giá trị con người quá trăm triệu. Lâm, đ à m n g ư ờ i phát tài. Lâm đ à m hiện tại đã không có tiền, còn xuất lại tiền tiết kiệm cơ hồ toàn lấy ra tới cấp tô tâm hiểu đương dự chi kim. Bất quá mặc dù là có mấy vạn khối tiền tiết kiệm dưới tình huống, nàng cũng sẽ không chạy tới trụ M. Thứ nhất nàng muốn cùng lục từ bọn họ trụ một cái khách sạn, phương tiện đồng xuất đồng nhập làm công. Thứ hai, M mặc dù là bình thường giường lớn phòng, cũng so nàng cùng lục từ trụ khách sạn quý vài trăm. nàng xa xỉ về xa xỉ, đảo c u n g cũng không có một mặt theo đuổi đỉnh cấp hưởng thụ. hiện giai đoạn nhị cấp tam cấp hưởng thụ cũng đủ nàng sung sướng, có thể không tiêu tiền vào ở em m ở ngắm cảnh giường lớn phòng, có chiếm thật lớn tiện nghi tiểu m ừ n g thầm, giống chúng cái giải thưởng lớn. một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, nàng vui vẻ ở thoải mái trên giường lớn đánh vài cái lăn nhi, mới bọc c h ă n chạy đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh. khách sạn cửa sổ sát phá lệ thanh thấu, không dỗi tay chạm đến, cơ hồ muốn hoài nghi căn bản không có pha lê. xuống phía dưới có thể thưởng thức sau gió biển quang khách sạn ngoài cửa ven bờ biến chỗ tiểu lầu ca đài thương tứ xưởng là đêm du phi thường đồng hảo nơi đi nàng song trưởng gián cửa sổ cẩn thận đánh vọng nhìn đến dương liễu bị gió thổi rũ đãng bờ sông có người bước chậm song hành chọn mắt nhìn về nơi xa lại có thể nhìn đến tường đỏ ngói xanh cao ốc biêu đ n m là độc đáo kinh đô thành cảnh quan sát dưới có bệ nghệ thiên địa dũng cảm chi tình dựa vào cửa sổ nàng hưởng thụ một hồi lâu bắc quốc cảnh xuân mới rửa mặt thu thập chính mình, vớt di động nhìn lên, phát hiện đã không điện, chi tỉnh không nghĩ tới sẽ ở nơi này, trên người cái gì cũng chưa mang, nạp điện tuyến cũng không có, đành phải gọi điện thoại đến trước này, mượn bộ đồ s ạ c đưa điện thoại di động lưu tại phòng nạp điện, nàng mang theo cơm tạm xuống lầu ăn cơm, thay cho quần áo bị cầm đi rửa sạch cùng h o n g khô, muốn 40 phút sau mới có thể bắt được, lâm đàm chỉ phải bọc khách sạn áo ngủ ra cửa, nhìn đến k i ể u việt thời điểm, nàng còn xấu hổ h ạ n ở như vậy nơi. lấy như vậy diện mạo nhìn thấy lão bản lại bắt diện linh lung người cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng chấn định h ạ n à n g mới cười k h a n h khách đi qua đi theo lão bản chào hỏi thừa nhận tiểu việt đánh giá nàng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng chỉ nói một tiếng đi gọi món ăn liền lại trốn đi tuyển cơm điểm thời điểm lâm đàm hảo tâm tình tưởng nếu ở trên cổ v é o cái tiểu dâu tây ra tới tiểu việt trong lồng ngực trôn giấu bát quái hồn có thể hay không phân khởi lên hiện tại nàng xuất hiện ở chỗ này Hắn khẳng định đã hạ định luận, cảm thấy nàng là cố s a n h niên người đi. Nhìn cươi ý, nàng điểm bò bít tết, chiên tôm, chiên trứng cùng sữa bò, quay đầu lại tìm chỗ ngồi khi thấy tiểu việt hướng nàng với tay, liền thuận thế đi qua đi theo lão bản ngồi ở một khối. Không uống cà phê sao? Tiểu việt xem một cái nàng bưng sữa bò, thuận miệng nói chuyện hiếm. Không được, tinh thần khá tốt. Lâm Đàm uống một ngụm mãi, ngài còn muốn ở kinh đô nóc mấy ngày sao? Là, bên này còn có rất nhiều sự làm. Người chiều nay liền phải đi trở về đi. Đúng vậy. Lâm Đàm gật đầu. Nóng hầm hập mới vừa chiên tốt bò bít tết thượng bàn, người phục vụ lại bưng tới vài dạng gia vị. h a c o đĩa, Âu cần thoái, cây h ù n g quế, trang đều có. Lâm Đàm túi đầu người người gia vị, hương vị đều thực tới mát. t h ô n g thả ung dung thiết bò bít tết, đôi mắt tuy rằng rũ, nhưng nàng biết kiểu Việt đang xem nàng, làm hắn đi đoán đi tò mò đi, nàng vừa không sẽ thừa nhận cái gì, cũng sẽ không phủ nhận cái gì, giày vò đi thôi. l i ê n tính nàng không có bị như thế nào, liền tính nàng còn thuận thế đáp thượng cố sanh niên này tuyến trên thực tế được đến thật lớn chỗ tốt, nhưng nàng cũng tuyệt không sẽ cảm tạ tiểu việt. nay đốn cơm sáng, hai người ăn phá lệ an tĩnh. tiểu việt vẫn luôn ở đánh giá lâm đàm, cố tình này tiểu cô nương trầm ổn có thể nói lao ông, hắn tưởng t ấ n các loại biện pháp lời nói khách sáo, nàng đều bốn l ạ n g đẩy ngàn cân đem để tài mang quá, nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải hắn sở hữu thử. mắt thấy nàng ngõ ăn xong rồi, tiểu cô nương một khi trở về thượng hải. hắn cái này đại lao bản lại muốn tìm như vậy cùng nàng ngồi chung cơ hội liền khó khăn, chẳng lẽ muốn thỉnh nàng ăn cơm, hoặc là kêu nàng đến chính mình văn phòng nói chuyện. hai người bọn họ chi gian vượt qua năm sáu cái cấp bậc, hắn liền tính là bẹp hóa quản lý, làm như vậy cũng khó tránh khỏi có vẻ mất tự nhiên. rồi dám sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc tìm được rồi cái tương đối thích hợp đề tài, mở miệng nói: lâm đàm, lần này ký xuống biên kịch, ngươi công lao lớn nhất, tiểu trốn thêm một lần nữa bị khởi động, ngươi cũng công không thể không. t h u n g chi kịch t h ô cương nhân vật tiểu truyện cùng phân tập đều là ngươi viết ta đã cùng Lưu Tín Dương bọn họ đều Lưu qua ngươi có cái không t ồ ổ i cấp trên A, giúp ngươi tranh thủ đến 5.000 một tập phân tập tiền t h ư ờ n g bao giờ bên kia vốn d ĩ chờ đến cuối năm cùng cuối năm thưởng cùng nhau chia ngươi suy xét đến đối với ngươi công tác khích lệ ta đã làm cho bọn họ đi lưu trình tháng này liền cùng tiền lương cùng nhau chia ngươi dứt lời t i ể u Việt mỉm cười nhìn Lâm Đàm chờ nàng kích động cùng đáp tạ Tuổi trẻ nữ nhân lại như là sớm đoán trước đến này một vụ, tuy rằng lập tức cười rộ lên, đ á y mắt lại không có kinh hỉ. Cảm ơn kiều tổng. Lâm Đàm nhướng mày, không có bác mặt mũi của hắn. Nếu hắn cùng nàng thảo công, nàng liền sảng khoái đáp tạ. Nhưng muốn nàng mang ơn đội nghĩa, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Đàm tuyệt không nguyện ý làm lão bản cảm thấy hắn cho nàng phát tiền thưởng, là ở hướng nàng thi ân. Cứ như vậy, hắn nói không chừng còn sẽ chờ nàng làm c h â u làm ngựa báo đáp ân tình linh tinh. này cũng không phải là thương nghiệp xã hội chức trưởng chung nên có chờ mong tiểu trốn thê lửa lớn kiếm nhiều nhất vẫn là hắn tiểu việt hiện tại củng cố x a n h niên đáp thượng tiến nhanh nhất có thể được đến chỗ tốt cũng là hắn k i ể u việt nàng được đến tiền thưởng là chính mình nên được thậm chí còn xa xa vô pháp cùng nàng g i ú p hắn tranh thủ đến chỗ tốt ngang nhau thật muốn bẻ xả bẻ xả nàng cảm thấy hắn còn thiếu nàng thật nhiều thật nhiều đâu lâm đ à m phản ứng làm tiểu việt kỳ vọng thất bại không có kích động không có mang ơn đội nghĩa hắn liền không có biện pháp ở vào cao điểm lấy thuận miệng quan tâm ván bối khẩu khí dò hỏi một ít quá dưới nội dung ngẹn khó chịu tiêu việt quả thực có chút phẫn nộ lâm đàm dư quan quét đến trên mặt hắn vi diệu biểu tình hắn không vui nàng liền t h ư thái có đôi khi chức trưởng xã giao người trên tế quan hệ chính là như vậy vi diệu ở các loại phân đoạn thượng đều có thể trở thành đối thủ tiêu tổng cảm ơn ngài đối ta công tác tán thành tiểu trốn thê hạng mục c h u n g hết thảy đều là ta nên làm lâm đàm ngược lại lại nói Tại đây ở ngoài, ta còn có một khác tác tin vui. Ân, người nói. Tiêu Việt thấy nàng cư nhiên chủ động mở miệng, tựa hồ muốn nói với hắn nói khác chuyện này. Vội nói tiếp, mỉm cười xem nàng, toàn thân mỗi một tế bào đều phóng thích cổ vũ tín hiệu. Đêm qua ta củng cố tổng hàn huyên hạ về một bộ kịch. Ở đây truyền hình, nệ b ợ tơ l ạ p h ồ m theo thứ tự truyền phát tin hợp tác hình thức, hắn tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Ta lại phí thực mồm to lưới, hướng hắn đề cử chúng ta hàng ngũ. rốt cuộc khiến cho hắn tán thành tiểu t r ố n thê thị trường định vị hợp lại cực thịnh video nội dung nhu cầu. cố tổng nguyện ý lại cùng chúng ta tưởng liêu một chút hợp tác hình thức, ngài xem xem là chờ chúng ta cùng đài truyền hình câu thông x o n g rồi lại cùng cực thịnh liêu, vẫn là hiện tại đài truyền hình cùng nệ h g p t ờ lạt p h m đồng bộ nói. là khi nào, ở tình huống như thế nào hạ cùng cố tổng nói này đó, hết thể liền không cần nói cũng biết. tiêu việt nháy mắt não bổ rất nhiều nội dung, lâm đàm đêm qua là trước liêu công tác đâu, vẫn là trước. Hắn nhấp môi mạnh mẽ, t ả n ra d â u ria liên tưởng, chuyên chú tự hỏi Hạ Lâm đang nói, tiến tới dò hỏi. Đồng bộ nói đi, chúng ta nếu muốn cùng cực thịnh hợp tác, liền không bằng dứt khoát tích cực điểm. Nếu có thể thành công ký hợp đồng, tiểu chốn t h ê nói không chừng sẽ trở thành thị trường thượng đệ nhất cái v õ n g đài phát sóng liên tục phim truyền hình, đến lúc đó đánh tuyên truyền thời điểm, chúng ta còn có thể chảo một chút khai sáng tân hình thức đầu lệ cái này điểm. Ta đây làm khương mai ước một chút cực thịnh bên này, đến lúc đó tới gặp thấy bán phiến chủ nhiệm Lưu Đằng Mỹ. nếu có thể nói, tốt nhất có thể cùng cố tổng cùng tâm sự. Ân, ngươi có thể từ giữa hỗ trợ đắc bắc cầu. nếu có rảnh, có thể cùng nhau tới kinh đô sao? Nhiều nhận thức những người này, cũng nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm. Hành a, lâm đàm nhếch môi, ngay sau đó một tay chống cằm, lộ ra cái đặc biệt thuần trắng vô tội tươi cười, tựa vui đùa hỏi tiểu việt, tiểu tổng, ngài nói này có tính không cũng là hạng nhất đại công lao nha. nếu ở đài truyền hình ở ngoài, chúng ta có thể lại bán một lần. chẳng sợ n ệ đ ợ c tơ lạt phổi cấp ra giá cả không bằng đài truyền hình cũng là bạch kiếm một bút đâu giọng nói của nàng nhẹ nhàng lại vẫn là thực trắng ra ở trên công cố tình trường hợp sinh động ở như vậy đối thoại ngữ cảnh tiểu việt hoàn toàn không có khả năng cấp ra cái thứ hai đáp án hắn chỉ có thể cười sắm vai một cái tốt nhất trưởng bối, nhất h ò a khí lãnh đạo ôn thanh nói đương nhiên vô luận là trợ giúp công ty sáng tạo tạo lợi nhuận nhuận ý nghĩ vẫn là có gan chấp hành cùng rơi xuống đất hành vi năng lực đều làm thực hảo hơn nữa không chỉ có muốn kích h lệ, còn phải cho cùng khen thưởng mới được. Rốt cuộc vừa rồi là chính hắn nói nàng thiêm biên kịch thiêm hảo, bởi vậy lập tức cấp cho tiền thưởng cổ vũ. Hắn thậm chí còn coi đây là hiệp, muốn nàng cảm ơn cùng lòng biết ơn. trong bất chi bất giác, hắn bị đặt tại hảo láo bản cái này trên giá, hoàn toàn hạ không tới, cố tình trí hắn ở nơi này, chính mình vẫn là đồng lõa. đặc biệt lâm đàm còn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, không nói lời nào chờ hắn câu nói kế tiếp. lần này hắn không tiếp tục nói điểm cái gì. Không hề cho nàng điểm khen thưởng, đảo thật sự xuống đ à i không được. Huống chi ở cái này hạng mục chung, t i ề u Việt yêu cầu Lâm Đàm tiếp tục đi thu phục c ố s a n h n i ê n vẫn là hắn đem Lâm Đàm đưa đến c ố s a n h n i ê n phòng. Vì thế t i ề u Việt mí môi, không thể không tiếp tục nói. Này đó công lao, đáng giá một cái khác tiền thưởng bao a? Hảo hảo làm, chúng ta công ty sẽ không bạc đái mỗi một cái một lòng vì công ty, cùng công ty cùng tiến thối hảo công nhân. Về sau làm càng tốt, còn có càng nhiều tiền thưởng lấy đâu? n ă m nhập trăm vạn, ngàn vạn cũng sẽ có. Lâm Đảm trực tiếp làm lơ hắn mặt sau bánh nướng lớn, chắp tay trước ngực cười nói: Cảm ơn k i ể u tổng. Ngay thật là ta gặp được quá, nhất có trí tuệ, lớn nhất phương láo bản. Đến nơi đây, nàng rốt cuộc không hề đè nặng cảm xúc, mi mắt cong cong, vui vẻ ra mặt, nàng thoải mái h à o phóng cho hắn một cái không khắt chế chính hướng phản hồi. Nàng đoán k i ể u việt tân hứa cho nàng cái này bao lì xì sẽ không quá lớn, nhưng có liền s ò không có cường. vui vui vẻ vẻ lại đưa lên mấy cái mông ngựa lâm đàm kết thúc này đốn tiền lời pha phong cơm sáng cùng tiêu việt từ biệt bước chân l h u y ể n chuyển nhẹ nhàng rời đi tiêu việt nhìn nàng bóng dáng t ù n g một hơi thân thể dựa tiến lưng ghế cư nhiên có loại sống sót sau hai nạn thả l ỏ n g cảm thụ đó là bị đánh c ớ t sau trọng hoạch tự do may mắn nửa giờ sau lâm đàm thu được đến từ nhân sự bộ môn kim bài tiểu mật thám giai thiến đồng học chúc mừng điện thoại đàm đàm đàm đàm, đàm. người tiền thưởng bao tới tay ta thấy được Ta nhìn đến chúng ta tổng giám lễ ồ n ã đem ngươi tiền thưởng thống kê ở cái này n g u y ệ t tiền lương điều kiện, chia tài vụ bộ, tài vụ bộ thông qua, thông qua, 22 vạn 5 0 0 ngàn nguyên, cùng ngươi tháng này tiền lương cùng nhau phát, á á á á, b ằ n g h ữ u của ta phát tài. Lâm Đàm tưởng mở miệng, nhưng hoàn toàn c ắ m không thượng lời nói, Giai Thiến còn ở hưng phấn, còn có còn có, còn có một cái phụ trợ phát hành công tác cùng chế tác công tác đặc thù tiền thưởng b vạn khối. Lâm Đàm nghe thấy cái này mức. trời thầm mới ba vạn tiểu việt quả nhiên như nàng sở liệu hảo keo kiệt bất quá ít nhất cái này đặc thù tiền thưởng quá vạn chờ phát tiền lương liền có tiền lại có thể ăn nhậu chơi bời tận tình tiêu xài thật tốt quá nàng muốn trước từ nhỏ hợp thuê c h u n g cư dọn ra đi đại thượng hải a như vậy tốt đẹp thành thị nàng muốn tìm cái càng thoải mái càng phồn hoa càng tiểu tư càng lãng mạn địa phương đi trụ ở lâm đàm mặc sức tưởng tượng như thế nào tiêu tiền tốt đẹp tương lai khi giai tiến còn tại liên tục phát ra Thêm ở bên nhau, tiền thưởng có 25 vạn 5 0 0 ngàn khối a a a a, bốn bỏ năm lên chính là 100 t r i ệ u Lâm Đảm, ngươi phát tài bằng hữu của ta, thân gia quá trăm triệu. Chương 36 Quật Cường Thiếu Niên, không chính xác, chính là không chính xác. Lại nhiều người đi làm, nó cũng không có khả năng trở nên chính xác. Treo dây thiến điện thoại, Lâm Đảm n g ầ m cười, cao hứng trong chốc lát, mới bắt đầu xem xét di động, phát hiện có nở cái lục từ cùng thân bằng điện thoại. suy nghi hoặc đi xem mẹ cha, nàng trong lòng chậm rãi truyền ấm. Này hai đồng sự còn tưởng rằng nàng tao nộ bất chắc, nếu không phải k i ể u việt nhìn đến nàng đến cơ m đường ăn cơm, nói không c h ừ n g thật sẽ báo nguy. Lâm đảm từ nhỏ sinh ở gia đình đơn thân, mẫu thân chưa lập gia đình sinh hạ nàng, lúc sau lại trở thành người khác tình phụ, bị dưỡng ở biệt thự làm chim hoàng yến. Nàng tuổi dậy thì khi hận nhất người chính là mụ mụ, bởi vì mụ mụ vô luận như thế nào không nói cho nàng thân sinh phụ thân là ai, cũng không muốn ném rất bị người dưỡng cái này thân phận. Mẫu thân là một cái rõ ràng có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, lại vẫn nhất ý cô hành, bình yên hưởng lạc hư nữ nhân. Lâm Đàm vào đại học khi liều mạng làm công, tích c ó p rất nhiều tiền, cầu mẫu thân rời đi nam nhân kia, đổi nàng tới dưỡng mụ mụ. Nhưng mẫu thân cự tuyệt nàng, các nàng làm ộ t đôi không có biện pháp cầu thông mẹ con, năm nhất kỳ nghỉ đ ồ n g khi, các nàng bạo phát kịch liệt nhất mâu thuẫn. Từ nay về sau, Lâm Đàm không còn có hồi quá r a so nàng càng q u ậ t cường càng tuyệt tình mẫu thân, thẳng đến nàng đổi số điện thoại. cũng không từng cho nàng đánh quá một cái máy tính, cho dù là ăn tết đàn phát chúc phúc tin nhắn, cũng chưa phát tới quá một cái. có lẽ đúng là bởi vì cùng mẫu thân quyết liệt, từ nhỏ đến lớn thiếu hụt thân tình, làm nàng phá lệ khát vọng một cái ra, trương tác phá hủy nàng hy vọng cuối cùng, thằng đến tử vong tiền đến, nàng vẫn là thế giới này độc h à n h hiệp. đối với chính mình t r ẳ n g huống, nàng có nguyên vẹn nhận chi, bởi vậy vẫn luôn quá độc lập, không nhỉ lại bất luận kẻ nào. đến giờ phút này, nàng mới phát hiện. chính mình tuy rằng không đi ỉ lại, lại như thế m ã n h liệt kỳ vọng bị người quan tâm. đương nàng mất tích h i có người tìm kiếm nàng, lo lắng nàng, cái này n h ậ n c h i cho nàng mang đến thật lớn đánh sâu vào, vượt quá dự kiến đánh sâu vào. nàng cư nhiên cảm động có chút đỏ mắt, chỉ là bởi vì đồng sự cho rằng nàng tao n g ộ bất chắc, một bên tìm nàng, một bên chuẩn bị báo nguy. nay bất quá là tầm thường sự, không quá quan tâm nàng thích nàng người, phát hiện nàng không thấy, cũng sẽ làm như vậy. đạo nghĩa mà thôi, nhân tri thường tình. Nàng nắm di động, lại b ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình đáng thương. Hẳn là cảm tạ lục từ cùng thân bằng, nhưng làm gì muốn như thế cảm động. a i nguyện ý sắm vai một cái thảm hề hề nữ nhân. Nàng nhíu môi, áp xuống không lo cảm xúc, phân biệt cấp lục từ cùng thân bằng trở về hệ chặt. Buổi chiều phi cơ như cũ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Đây là cấp lục từ, ta không có việc gì, tối hôm qua quên cấp di động nạp điện, cảm ơn thân sản xuất, chúng ta thượng hải thấy. Đây là cấp thân bằng, hai điều hệ chặt phát ra đi. Lâm Đàm có chút ngờ ngơ, mới tưởng khóa màn hình thu thập đồ vật chuẩn bị lui phòng, một k h á c điều hệ chặt bắn ra tới, thỉnh đem tờ tờ tờ nguyên kiện phát ta. t ì m từ thực khách khí, nhưng là chân thật đáng tin câu cầu kiến. h Gởi thư tín đầu người như là cái màu đen cái ly, c h ụ p đã không có kết cấu, cũng không có l ự a kính, duy nhất khuynh hướng cảm xúc đại khái chính là tự nhiên quang ảnh, cùng di động siêu cao phối trí mang đến rõ ràng độ cùng háo sắc màu. Lâm Đàm mở ra cẩn thận quan sát hạ, nàng có thể kết luận. gửi thư tín người khẳng định chính là phát hiện hệ chặt yêu cầu chân dung, tùy tay mở ra camera chụp được trong tầm tay gần nhất một cái đồ vật, sau đó liền qua loa dùng làm chân dung, điểm tiến kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tên chỉ là một cái cố, mặt khác tin tức đều chỗ trống, b ằ n g hữu vòng chỉ có phi thường chút ít chuyên nghiệp văn chương c h u y ề n phát, đặc biệt tính lãnh đạm, không hổ là cố sinh niên, tuổi trẻ khi hệ chặt cũng rất nhiều năm sau giống nhau lao cán bộ, phảng phất một cái sẽ không sử dụng hệ chặt lao nhân, gì đều sẽ không làm. vì thế đều như vậy không kiếp trước nàng luôn là lo lắng cô thanh niên bằng hữu trong giới sẽ bỗng nhiên bắt đầu c h u y ể n phát tiêu đề vì nước sôi để nguội muốn như vậy uống mới khỏe mạnh uống nước tám hạng chuẩn tắc thất xem hắn chết kinh cùng chúng ta mỗi ngày nước uống có quan hệ uống nước mười chấu nguy hại trái cây tốt như vậy ngươi ăn đúng rồi sao linh tinh văn trương cũng may thẳng đến trọng sinh trước nàng cũng chưa nhìn đến này cảnh tượng cô thanh niên bảo vệ cho cuối cùng điểm mấu chốt tuy rằng lười rốt cuộc không có quá lạc đơn vị rơi khỏi hắn bằng hữu vọng nàng s ả n g khoái trở về câu tốt cố tàu lễ phép lại ngắn gọn đây mới là c h ứ c trường xã giao tiêu chuẩn khuôn mẫu cố s a n h niên kia một cái đã không có làm tự giới thiệu cũng không có đối chính mình hành vi làm giải thích câu câu khiến quá hành xử khác người không phải cái hảo làm mẫu lâm đàm lập tức tìm được tờ tờ tờ phát qua đi nhìn văn kiện phát thành công mới ở phía sau phụ thượng một cái gương mặt tươi cười lúc sau nàng liền buông di động t h a y người phục vụ mới đưa tới khô giáo lại ấm áp sạch sẽ xiêm yề ở phòng vệ sinh đôi kính sửa sang lại hạ dáng vẻ lại ở cửa sổ sắt đất trước nhiều hưởng thụ trong chốc lát a o hải cảnh đẹp lúc này mới ở xác định không có đồ vật để sót lúc sau sách thượng bao xuống lầu lui phòng néo h chìa khóa xe quẹo vào g a r a khi nàng mới móc di động ra xem xét tin tức sau đó liền thấy cố có 10 điều chưa đọc gửi thư lâm đàm điểm đi vào xem xét nhưng g a r a tín hiệu không tốt tập ở phía trước hai người nói chuyện phím giao diện thượng Xoát không ra tân nhấn lại, nàng đành phải trước lên xe khởi động, xử ra Gaza. Lúc sau, thẳng đến gặp được cái thứ nhất đèn đỏ, nàng mới có không xem xét đổi mới ra tới nội dung. 10 cái bao lì xì, tươi cười nổi lên khuôn mặt, nàng thấp thấp hắt một tiếng, không khách khí thu cái thứ nhất bao lì xì. Một cái 200 nguyên nhập trứng, lại nhanh chóng c ờ l ậ c mở dư lại chín cái, mỗi cái bao lì xì đều tràn đầy trang 200. t h u được tờ tờ tờ sau, cố s a n h niên không có vô nghĩa nói một chữ. trực tiếp bao lì xì khai đạo c h u y ể n đạt thái độ của hắn liền thích như vậy nói chuyện hiếm có thái độ vui vui vẻ vẻ hai n g n nguyên một phần tư tiền lương tới tay ngoài ý muốn chi hỉ đây là nhặt tiền vui sướng không kịp biên tập văn tự đ ắ c t ạ phía trước đã chuyển đèn xanh lâm đàm đưa điện thoại di động ném ở phó giá trên chỗ ngồi lại nghĩ đến cuối tháng sẽ thu được tiền thường bao tâm tình càng tốt một chân chân ga chạy băng băng xe nhảy địch liền xông ra ngoài một đường liền nhảy mang nhảy xuyên phố quá h ạ n Sử tiến nàng cùng lục từ trụ khách sạn Gaza, đình tiến xe vị khi xe mông đều còn ở điện nhi. Lâm đàm hư tiểu khúc nhi xuống xe, có cô x a n h niên bao lì xì vốn gì đã trong túi ngượng ngùng nàng, lại có tiền cấp buổi chiều phi cơ thang k h o a n g cái này khoản thu nhập thêm tới quá kịp thời l ạ p Hướng thang máy gian đi này hai bước lộ, nàng khi thì còn sẽ nhón mũi chân nhảy nhót một chút, cùng lai lịch khi nàng khai chạy băng băng, dáng người giống nhau, bóng dáng tương đương. ă n cơm t r ư ớ c khi. Lục Từ liền có vẻ có chút dầu dĩ không vui, thường thường đánh vọng nàng hai mắt, làm như đầy bụng vấn đề muốn hỏi, cố tình lại h ũ nút giống nhau, một chữ đều không nói. Lâm Đàm buổi sáng mới dùng chiêu này khi dễ quá lao bảng t i ể u v i ệ n mới sẽ không bị Lục Từ thực hiện được, liền cũng không đi tò mò, chính mình nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ đương không phát hiện hắn dị thường. Sau khi ăn xong ngủ cái ngủ trưa, Đại r a một khối lui phòng, Lâm Đàm lái xe chở hai cái nam nhân thẳng đến sân bay, thân bằng đã bắt được đạo diễn hợp đồng. đến nội nữ chính trời xanh, một lần nói xuống dưới là không quá khả năng sự, hắn thả l ỏ n g lại sau nghĩ kỹ chuyện này nhi, liền làm tốt kéo trường tuyến, từng bước một như tầm ăn lên kế hoạch. về trước h ô tu chỉnh, quá mấy ngày lại đến kinh đô làm lần thứ hai nối tiếp đàm phán. đến sân bay, lâm đàm đem chìa khóa xe trả lại cấp thuê xe công ty người, ba người lại chạy đến xử lý các loại thủ tục, đến đăng ký khẩu khi đã bắt đầu đăng ký. đứng lên đi bài trường đội khi, thân bằng phát hiện lâm đàm chi gian hướng một cái khác nhập khẩu đi đến. Ai, hắn tưởng gọi lại Lâm Đàm, lại bị Lục Từ đè nặng thủ đoạn ngăn trở. Lâm Đàm là khoang hám nhất, đi v i p thông đạo. Lục Từ một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, chính mình phải hướng hàng dài, ngoan ngoãn đứng ở cuối cùng, chậm rãi dịch bước đi trước. Thân bằng nhìn nhìn Lâm Đàm bóng dáng, mới đi hướng Lục Từ, to mò hỏi: Lâm Đàm là có bao nhiêu tiền tiết kiệm à? Theo hắn biết, làm kế hoạch tiền lương cũng rất giống nhau, liền tính phụ trợ biên kịch, mỗi hoàn thành một tập đều có ngàn nguyên tả hữu tiền thưởng. nhưng cũng không đến đi công tác m u ố n chính mình xuất tiền túi ngồi khoang hạng nhất trình độ đi bọn họ này một hàng động bất động liền khắp nơi phi một tháng đến kiếm nhiều ít mới đủ cái này t h ă n g khoang tiền a bình thường tiền lương đi lục từ nói đó là trong nhà có q u n g thân bằng đống nhiên có điểm không được tự nhiên lên lâm đàm cái này tiểu kế hoạch đều ngồi khoang hạng nhất hắn cái này nhà làm phim còn ngồi công ty cấp đ í n h khoang phổ thông đâu này mặt mũi thượng cũng không qua được a có phải hay không đến ngạnh căng một chút về sau đều ngồi ngồi xuống khoang hạng nhất đâu, không có đi, lại không phát tiền lương, p h ò n g t r ừ n g cũng muốn thẻ tín dụng độ nhật đi. Lục Tư tưởng, Lâm Đàm lại không phải cái loại này, chỉ có trong túi có tiền mới dám phô trương người. Hoa, hiện tại người trẻ tuổi tiền tài xem kinh người nga, đi đến kiểm phiếu chỗ, thân bằng một bên đem vé máy bay đưa cho mà cần nhân viên, một bên than thở. Lục Tư quay đầu lại nhìn chăm chăm hắn, thân bằng đối tượng Lục Tư ánh mắt nghĩ nghĩ mới cười nói, như thế nào? Không phải người trẻ tuổi tiền tài xem kinh người, chỉ là lâm đàm tiền tài xem kinh người. Nghe được lời này, lục từ cuối cùng không hề chừng hắn. Thân bằng bị lục từ đậu ha ha cười, cảm thấy này tiểu tử giống cái tiểu hài nhi. Hai người đăng ký khi đi ngang qua khoang hám nhất, phân biệt cùng nằm dựa vào siêu đại siêu thoải mái ghế nằm trung lâm đàm chào hỏi. Sau đó đi ngang qua khoang h n m nhất, ở trên c h ú c khoang phổ thông trung tìm kiếm chính mình vị trí. Nguyên bản vẫn luôn ngồi khoang phổ thông đều cảm thấy bình thường thân bằng. đống nhiên liền cảm thấy t í n h giới so cực thấp hai tiếng đồng hồ không cần thiết khoang hạng nhất phá lệ thơm ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống sau thân bằng bắt đầu tự hỏi nhân sinh phi cơ cất cánh sơ nhất lệnh người khẩn trương s ó c này đi lên giai đoạn lục từ đ ỗ n g nhiên mở miệng dò hỏi thân bằng ngươi nói lâm đ à m là bị tiểu tổng để lại sao cái gì thân bằng hoàn hồn không rõ nguyên do đêm qua lâm đảm có phải hay không ở k i ể u tổng chỗ đó lục từ hơi hơi tần mi cùng thân bằng liếc nhau liền chuyển khai tầm mắt h é o ngón tay cái, sắc mặt nặng nề, chút nào không hiểu đến che giấu cảm xúc sinh viên. Ha ha, không đúng không đúng. Thân bằng vội xua tay. Lục Từ thở phào nhẹ nhõm, nàng là lưu tại cố sanh niên phòng, cực thịnh vi d e o thủ tịch chấp hành quan. Thân bằng thêm vào nói, Lục Từ cứng lại, ánh mắt lại lần nữa đảo qua tới, đáy mắt càng ám trầm. Thân bằng đón nhận Lục Từ tầm mắt, cẩn thận đánh giá, cười hỏi, như thế nào? La lo lắng, vẫn là có cái gì ý tưởng khác. không có, lục t ư lập tức nói, nói quá nhanh, lại ngại giấu đầu lòi đuôi, hắn bên thay nhiệt h ạ lại bổ cứu nói, tò mò, thân bằng quay đầu trộm cười trong chốc lát, mới lại nói, nếu là lo lắng, thật cũng không cần, lâm đàm người như vậy, không cần người khác thế nàng lo lắng, nàng biết chính mình muốn cái gì, biết chính mình đang làm cái gì, loại sự tình này với nàng tới nói, bất quá là quy hoạch nội một nước cờ mà thôi, nàng sẽ được đến chính mình muốn, được mất chi gian. khẳng định cũng đã cân nhắc không dưới mười biến người trưởng thành trò chơi mà thôi. Lục t ứ môi banh thẳng, vẻ mặt không ủng hộ. Nếu là có khác tâm tư, kia lão đại ca cũng chỉ có thể chúc vận may. Giống lâm đàm như vậy nữ nhân, cái dạng gì người không chế. Thân bằng nhìn xem trước mắt cái này liền cơ bản hỉ nộ đều che giấu không được tiểu lão đệ, nhún vai, tưởng nói một câu tự giải quyết cho tốt, lại cảm thấy trọng, liền chỉ v ô v ô Lục Từ bả vai, hết thảy đều ở không nói gì. Lục t ư bị trục càng buồn bực. Hắn bỏ qua một bên tầm mắt, nhìn về phía bên trái. Lối đi nhỏ bên kia lào A Di đang ở ăn dứa, làm hắn nhớ tới Vân Nam đổ ăn dứa cơm. Như mày, quay đầu lại nhìn về phía bên kia. Tuy rằng có thể nhìn đến ngoài cửa sổ Vân, nhưng Dư Quang khó tránh khỏi quét thấy Thân Bằng. Thân Sản x u ấ t còn ở lặng lẽ đánh giá hắn, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Lục từ d ứ t khoát sau này một dựa, nhắm mắt, phiền lòng. Hơn nửa giờ sau, hắn đ ô n g nhiên phản ứng lại đây, quay đầu trường hướng Thân Bằng, mở miệng nói. thân sản xuất, thân bằng đều mau ngủ rồi, bị hắn không cao hứng một tiếng kêu cấp bừng tỉnh, mê mê hoặc hoặc quay đầu xem hắn. Lục từ nghiêm lời nói nói, ta không phải thích nàng, cũng không phải lo lắng nàng, ta chính là cảm thấy cái này ngành sản xuất có thể có một ít quy tắc hạ đồ vật tồn tại, nhưng ai đều không nên đem chi nhận định vì đương nhiên, không chính xác, chính là không chính xác, lại nhiều người đi làm, nó cũng không có khả năng trở nên chính xác. nàng làm như vậy thực không đúng, ngươi thái độ cũng thực không đúng. Thân bằng không dám tin tưởng t r ừ n g mắt lục tử, hoàn toàn không thể lý giải, vì cái gì tiểu tử này sẽ vì loại sự tình này đem hắn đánh thức. Hơn nữa, đứa nhỏ này là có cái gì t ậ t xấu. Nay xã hội còn có hắn như vậy kẻ dở hơi, cũng thật là kỳ. Hành, ta đã biết. Thân bằng bị t r ừ n g bất đắc dĩ, mở miệng có l ệ i nói, ngay sau đó lại nhắm mắt lại. Không có việc gì, hắn còn không có hoàn toàn tinh thần, liền này cổ nửa n g n g nửa tỉnh k i n h nhi, ấp ủ một chút, hắn còn có thể ngủ. Lục Từ lại không làm h ư u hắn không thuận theo không buông tha nói: Ta là nghiêm túc. Này đó đường ngang ngõ tắt có lẽ có thể trở thành nhất thời lối tắt, nhưng thật muốn đi xa liền phải tại đây ở ngoài tìm được sửa đúng càng khoan đại đạo. Chính là các ngươi này đó tập mãi thành thói quen, không cho rằng xỉ thái độ, mới làm Lâm Đàm cảm thấy nàng làm như vậy không có gì. Ta không cảm thấy nàng biết chính mình đang làm cái gì, nàng rất có thể là gần mực thì đen mà không tự biết. Lâm Đàm tự cho là đúng cho rằng biết chính mình đang làm gì. nhưng trên thực tế nàng không biết, hơn nữa nàng làm sai. Thân bằng đầu hoang ọ n g vào lúc này khác, hắn r ố t cuộc minh bạch vì cái gì lục từ ở công ty nội như vậy không được hoang nên. Phía trước Chu Tình nhắc tới khởi lục từ liền tức muốn hụt máu, hắn còn khuyên quá, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định cùng Chu Tình một khối phun tảo. Phiên muộn c h ấ n mắt, hồi t r ư n g lục từ, hắn không vui nói, ngươi không thích lâm đ à m cũng không lo lắng nàng, ta tin, tuyệt đối là nghiêm túc. Ta tin còn không được sao? Hắn buông tay, ta có thể ngủ sao? Lục Tử, càn g khí, t r ư n g c ă n g hung, thân bằng nghiêng người đưa lưng về phía hắn, toàn thân trên dưới đều viết c ự tuyệt. Hắn bắt đầu hoài nghi, lâm đàm đi ngồi khoang hạng nhất, khả năng không phải vì hưởng thụ, nhất định là vì tránh né lục tử, nhất định là như thế này. Chương 37 lục tử lửa giận, các ngươi miệng đều không xứng nói lâm đàm tên. Phi cơ rơi xuống đất, lâm đàm kéo hành lý, cùng thân bằng sóng vai hướng r a r a đi, trở lại thượng hải. muốn bọn họ cọ thân bằng xe lâm đàm xem một cái đi tuất đàng trước mặt con cặp sách to lục t ử hỏi thân bằng ngươi ở trên phi cơ chọc hắn như thế nào nam nhân chi gian còn làm loại này giận dỗi ta không để ý tới ngươi ngươi không để ý tới ta xiết đâu hoàn toàn không bằng nữ hải tử c á o kỉnh đáng yêu a thân bằng có khác thâm ý quét nàng liếc mắt một cái nhún nhún vai không lời nào để nói ngồi trên xe lục từ không vui ngồi ở dậy ghế sau lâm đàm đành phải ngồi phó giá mở ra di động Bằng Hưu vòng rất nhiều tin tức nhắc nhở, cỡ lắc mở sau mới phát hiện là t ô Tâm hiểu ở lật xem nàng Bằng Hưu vòng sau, điểm tán nàng rất nhiều điều lên tiếng. Lâm Đàm lúc này mới nhớ tới chính mình trọng sinh sau khi trở về, một cái Bằng Hưu vòng không phát quá, cũng không đi xem qua. Cỡ lắc mở đảo qua, mày hơi hơi nhăn lại. Bên trong còn có rất nhiều về trương tắc nội dung, những cái đó hạnh phúc đoạn ngắn, nàng sớm đã quên, hiện giờ lại nhảy vào mi mắt, không có thổ thức, chỉ có chán ghét. Nàng không muốn nhìn kỹ. đề cập đến chương tác nội dung toàn bộ xóa bỏ hơn 10 phút qua đi nàng rốt cuộc xóa không sai biệt lắm lại lần nữa kiểm tra xác định không có để sót lúc này mới cảm thấy chính mình bằng hữu vòng sạch sẽ thoải mái thanh tân điểm về tin tức giao diện nhìn lại lịch sử trò chuyện mới phát hiện cố s a n h niên cho nàng phát bao lì xì si sau nàng còn không có nói lời cảm tạ nay cũng không phải là đối đại tài chủ thái độ nàng điểm xuống xe cửa sổ t r ụ c chương cao lầu thấp thoáng hạ trời xanh chia cố s a n h niên sau biên tập văn tự đã đến thượng hải cảm tạ cố tổng chiêu đái cảm tạ cố tổng nhận đồng chúc tài nguyên cuồn cuộn vạn phúc tới c h i ề u sinh hoạt hạnh phúc nghĩ nghĩ nàng lại chọn ngôi tìm cái người già dùng c ụ n g ly biểu tình biểu tình thượng còn có kính hữu nghị chữ lâm đàm thực vừa lòng quyết đoán chia cố lao cán bộ bên kia đương nhiên không có khả năng dây hồi lâm đàm kiếp trước cho hắn đương quá cấp dưới biết hắn không phải ở công tác chính là ở nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc nghỉ ngơi không có khả năng thủ di động chơi liền thu hồi di động ngập cười ý n g h n g đầu t h ù n g hợp từ kính chiếu hậu nhìn đến một đôi mắt, lục từ đôi mắt, không cao hứng đôi mắt, nàng không sao cả cười cười, hôn không thèm để ý chuyển mắt đi xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Hôm nay thời tiết cũng thực hảo, ánh nắng tươi sáng, màu xanh da trời lam, không khí thanh thấu, liền lá xanh đều có vẻ phá lệ no đủ xanh biếc. Nàng chống má, chỉ chờ cái cái h ốt cấp lục t ư Lục t ư nhìn c h ầ m chăm mắt nàng nắm ở lòng bàn tay di động, màn hình sáng hạ, không biết là ai phát tới h á y c h á t Hắn nghĩ đến thân bằng nói. Tối hôm qua nàng ở cố s a n h niên nơi đó qua đêm, k h e môi hạ phết, i hắn chuyển khai tầm mắt, m a y dựng thẳng lên, quả thực cùng đôi mắt vuông góc ra 90 độ giác. Phản đồ, hắn còn tưởng rằng nàng là cái có theo đuổi, có tín ngưỡng, có chức nghiệp tu dưỡng, có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt người. Trở lại công ty sau, Lục Tử vẫn không nói lời nào, Lâm Đàm cũng không đi xúc hắn rủi ro, trực tiếp quải đi liễu tín dương văn phòng làm hội báo. Lục Tử đem tô tâm hiểu hợp đồng đưa đi pháp vụ bộ sau. liền trở lại chỗ ngồi yên lặng thu đồ vật, ngồi ở trước máy tính, lại không có gì sự làm, cũng có chút thất thần. dứt khoát cầm cái ly đi tiếp thủy, kết quả nước trà i à n cà phê cơ trước đứng ba người chính nói chuyện t hiếm, hắn liền đi tới bên kia chờ đợi. tùy tay phiên phiên á n trên bàn trái cây, ăn một viên viên đại no đủ trẻ gì, chua ngọt chất lỏng ở khoang miệng nổ tung. hắn hơi hơi n h e o lại mắt, đống nhiên nghe được cà phê cơ bên ba người nói chuyện hiếm nội dung. lâm đàm đã trở lại, thấy sao? thấy được. Xuân Phong đ ắ c ý thực, nghe nói bò lên trên cái gì ngôi cao đại lão giường, thích. Vong Ân phụ nghĩa, lúc trước cùng Trương sản xuất đánh lửa nóng, mỗi ngày thượng cột giúp đỡ xem k ị bản. Trương sản xuất mang theo chúng ta cùng nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm, nàng một bộ nữ chủ nhân tư thế tự cho mình là. Lúc này mới mấy ngày a, l i ê n đổi giường ngủ. Nguyên lai là Trương tắc thủ hạ chấp hành sản xuất, nghe nói chúng ta hạng ngục sở dĩ thất bại chính là bởi vì nữ nhân này chơi tiểu nhân thủ đoạn. Bạch bạch lớn lên sau một khuôn mặt, nguyên lai like là cái tai họa. d ẫ m lên nam nhân thượng vị nữ nhân, lớn lên lại đẹp, cũng là l ạ n hóa. Nghe nói mấy ngày nay là đi công tác kinh đô thiêm biên k i đi, liền mang theo cái còn không có tốt nghiệp thực tập sinh, thật là chê cười. Ta xem láo bản là đầu gốc bị cửa kẹp, mới có thể mặc kệ loại sự tình này. Dựa trương tắc đi đến hôm nay mà thôi, nàng có thể độc lập ký xuống một cái biên kịch, theo đều có thể lên t y An cây táo, rào cây sung s ú nữ nhân. một cái gầy gầy nam nhân nói bãi, còn ngại n g ự khi không đủ tàn nhẫn, lại phi một tiếng. phanh nước trà gian nội đống nhiên một tiếng vang lớn, mấy cái nói chuyện phiếm chính lửa nóng người đều dọa run run, quay đầu đi xem, mới phát hiện trong phòng cư nhiên còn có người khác. bọn họ ngạc nhiên nhìn lục t ử ánh mắt đảo qua hắn đốn ở trên bàn ly sứ thượng. cái ly đã nát, đại bộ phận ở trên bàn cùng trên mặt đất, chỉ có cái ly đem cùng nửa phiến ly vách tưởng còn nắm ở trong tay hắn. Lục Từ không chút nào che giấu chính mình phẫn nộ, hắn hung tợn t r ừ n g mắt vài người, lạnh lùng nói: Các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Lâm Đàm đã thành công ký xuống biên kịch, hợp đồng đều đã ở pháp vụ bộ cái hảo trương. Ba người xấu hổ l ậ p có chút chống đỡ không được Lục Từ tựa hồ tùy thời sẽ động thủ đánh người khí thế. Đặc biệt trong tay hắn còn nắm toái cái ly, trong người thời điểm dùng điểm kinh nói, p h ò n g t r ừ n g cũng có thể một thọc một cái huyết lỗ thủng. Các ngươi này nhóm người cũng chỉ dám s a u lương chửi bới người sao? không có chứng cứ chuyện này cũng dám nói bậy, không sợ lạn miệng sao? Lục Từ chừng mắt bọn họ, tức giận thời điểm càng lớn thanh h u ố n người, liền sẽ càng thêm sinh khí, hắn cảm xúc lên, nhịn không được về phía trước mại một bước, ba người không tự giác lui về phía sau, tưởng cãi lại có chút sợ hãi, tưởng rời đi lại ngại quá mất mặt, liền đều ngạnh cổ hồi t r ừ n g có biết hay không thanh danh đối một nữ hải tử tới nói nhiều quan trọng, lời đồn đại như đao không hiểu sao, ngoài miệng không biết chừa chút đức. Lục Từ thanh âm to lớn vang dội. Phẫn nộ khi mặt đỏ lên, b ả vai cánh tay cơ bắp b anh, cả người có vẻ uy phong lấm l ẫ m phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Trương t á c chấp hành sản xuất nghe hắn mắng chửi người, rất sợ hắn nói ra cũng không sợ Sinh h à i Tử không thí mắt linh tinh vũ nhục người nói. Bọn họ đem nắm tay nắm chặt chết k í n h xấu hổ mặt trắng bệnh. Đã may mắn bên người có đồng bạn bồi, lại cảm thấy có người chứng kiến chính mình cảm thấy thẹn thời k h ắ c phá lệ bực bội. Trước trường nhiều năm, mặc dù cùng người phát sinh xung đột, cũng không bị người như thế đổ ập xuống mang quá. cũng cũng chỉ có còn không có lãnh đến bằng tốt nghiệp, huyết khí phương cương đại nam sinh mới có thể ở như vậy trong văn phòng như vậy mắng chửi người đi. liền các ngươi này đó tiểu nhân, liền lâm đàm một cái ngón tay đều so ra kém, có năng lực liền ở công tác thượng cạnh tranh, đừng ở hố phân thổi phào phào. lục từ trở tay đem vỡ vụn cái ly ném vào thùng rác, cất bước về phía trước. ba người khẩn trương đôi mắt trước sau đuổi theo hắn. hơn nữa, lâm đàm này một chuyến không chỉ có ký xuống biên kịch mà thôi. Lục Từ từ một khắc chương trên bàn chịu chương mặt giấy sắt tay, có ý tứ gì? Một vị nữ tinh chấp hành sản xuất mở miệng hỏi ý. Lão Tử vì cái gì nói cho ngươi tên c ặ n bã này? Lục t ư ném xuống câu này, l i ê n lướt qua ba người ra nước trà gian. Bước ra đi sau, hắn m à y nhăn c h ế t kính, khẩu c ă n g khát. Hiện tại cái ly cũng đã không có, dứt khoát quải đi ra ngoài mua nước khoáng. Lục t ư đi rồi, nước trà gian ba người xấu hổ hai mặt nhìn nhau, ai đều tưởng mở miệng nói điểm cái gì. nhưng mới vừa đã trải qua như vậy sự chỉ có đầy ngập xấu hổ và giận dữ muốn phát tiết cảm xúc cố tình lục từ u i hiếp lực còn ở ba người ai cũng không dám tiếp tục ở công ty hoàn cảnh hạ nói cái gì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn như vậy làm không khí tĩnh mấy tức lại có người tiến nước trà gian hướng cà phê ba người mới trầm mặc rời đi vừa ra nước trà gian liền làm điệu thu tán nhỏ gầy nam chấp hành sản xuất quải hồi văn phòng mới vừa ngồi xuống liền thấy đối diện sáng tác bộ một cái đồng sự đứng lên, đối một cái khác đồng sự nói, ai? nghe nói tô tâm hiểu bị lâm đ à m ký xuống tới, về sau ở chúng ta công ty mở phòng làm việc, là chúng ta tài nguyên, ta vừa lúc có cái hạng mục cũng muốn tìm tuổi trẻ lại sẽ viết n g ọ t kịch biên kịch, lúc này không cần tốn công nhi hối hạ ngược xuôi cầu ra ra cáo lại mãi tìm biên kịch, còn có thể như vậy đâu? kia nhiều thêm mấy cái a, lâm đảm chuẩn không chuẩn bị thêm cái tiên hiệp kịch biên kịch a, ta nơi này cấp cầu a. ta muốn một cái mẹ chồng nàng dâu kịch biên kịch. ta muốn một cái. nhỏ gầy nam chấp hành sản xuất bỏ qua một bên đầu, trên mặt là khó chịu, trong lòng lại tưởng, trương tác hiện tại đang theo duyệt thành nói hạng mục là phương đông kỳ hảo, không biết loại này tiểu chúng đề tài biên kịch có hay không. chương 38 đi. vẫn là lưu. trên đời này không có không dùng tốt công nhân, chỉ có sẽ không dùng người lãnh đạo. l ê u tín dương ngồi ở văn phòng sau, cẩn thận đánh giá trước mặt lâm đàm, ra một chuyến hũ, lại trở về nàng. tự tin không giảm, nhưng phảng phất thiếu điểm lệ khí cùng ngủ d ộ t cả người trở nên tươi đẹp rất nhiều. Đại khái là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đi, hắn cũng không tự giác lây dính nàng hảo tâm tình. Đem phân tập tiền thưởng bao chờ sự cùng Lâm Đàm nói h ạ lại cùng nàng Hàn Huyên chút lần này đi công tác sự, nói chuyện dần dần hạ màn. Ngươi còn có chuyện gì sao? Hắn thanh em ôn hòa, biểu hiện chính mình hỏi ý không phải khách khí mà thôi. Thật đúng là có. Lâm Đàm Lưu lo nói, Lưu tổng. Ta tưởng càng sâu độ tham dự tiểu t r ố n thê cái này hạng ngũ. Ân, nói như thế nào? Ta tưởng đi theo thân sản xuất đi chạy nơi sân, tích góp quần áo hóa trang đạo cụ từ từ, như vậy hoàn hoàn toàn toàn đem một bộ kịch giai đoạn trước, chế tác, hậu kỳ phân đoạn hoàn chỉnh đi một lần. Lâm Đàm dứt lời, sợ l i ê u Tín Dương hiểu lầm, lại giải thích nói, ta không phải muốn đổi bộ môn đi sản xuất bộ, chỉ là tưởng càng thâm nhập hiểu biết một bộ kịch chế tác, cũng càng phương tiện ta sau này lập trường toàn diện chế tác một bộ kịch. Như vậy a? đúng vậy, cùng qua tổ, ta liền sẽ biết này đó cốt truyện ở chế tác phân đoạn càng tốt thực hiện, này đó khó có thể thực hiện, về sau lại phụ trợ biên kịch làm kịch bản khi, là có thể thực tốt trợ giúp biên kịch lẩn tránh một ít chế tác phân đoạn nhất định sẽ sửa chữa cốt truyện. Lâm Đàm nói có lý có theo. l i ê u Tín Dương nhìn Lâm Đàm, có chút giật mình với nàng cùng hắn ở nào đó sự thượng không hẹn mà cùng. Trên thực tế, l i ê u Tín Dương cũng đã sớm tưởng chuyển sản xuất. ở hoa điểm như vậy bẹp hóa quản lý trong công ty. Đương cao tầng cùng trung tầng đều phi thường xấu hổ. Tiểu Việt thường thường trực tiếp cùng cơ sở do hỏi chấp hành công tác mới nhất tiến độ, tiểu kế hoạch nhóm hướng Tiểu Việt hội báo sau. Tiểu Việt ngẫu nhiên sẽ lập tức hạ đạt đẩy mạnh hoặc là sửa chữa mệnh lệnh. Hắn cái này sáng tác độ người phụ trách ở cụ thể công tác chấp hành t r u n g trở nên có thể có có thể không. Có tiểu kế hoạch vì càng mau đẩy mạnh công tác, còn sẽ lướt qua hắn trực tiếp cùng Tiểu Việt câu thông công tác. Tiểu Việt cũng tiếp thu như vậy hội báo hình thức, còn sẽ cho hắn tán thành hạng mục khai phương tiện chi môn. uy cụ một khi bị đánh vỡ liền trở nên t h ù n g rỗng t ê u to, toàn bộ công ty nội vượt cấp đăng báo liên tiếp phát sinh, thậm chí thường xuyên xuất hiện cơ sở ở lão bản cho phép hạn đem công tác đẩy mạnh vài bước, trực hệ cao tầng lãnh đạo đều không biết gì tình huống. Lưu Tín Dương sớm phiền chán loại tình huống này, thông qua hạng mục cùng khích lệ công nhân người tốt từ kiểu việt đ ư ờ n g bác bỏ hạng mục cùng i a n dạy công nhân người xấu làm hán thượng. Thực quyền lúc có lúc không, rất nhiều chịu lão bản ưu ái kế hoạch cấp dưới hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự. hơn nữa cuối năm quản lý tiền thưởng không bằng kế hoạch hạng mục tiền thưởng cao như vậy phó tổng thật là đương h è n nhát lại tâm mệnh đầu năm hắn đã nhìn chúng một cái hạng mục chuẩn bị chính mình làm mấy ngày nay vẫn luôn ở chu tính như thế nào cùng tiểu việt đề chuyện này như thế nào giữ được hiện có chức vụ cùng quyền hạn đồng thời bước ra đi giám chế một cái hạng mục nếu lâm đàm đi tiền chạm đem chế tắc phân đoạn rơi xuống đất sở hữu sự đều quen thuộc một lần trở về giúp hắn kia tự nhiên không thể tốt hơn Ta đây cùng thân bằng nói nói chuyện, cũng cùng lão bản đề một chút chuyện này nhi. Quay đầu lại ngươi phối hợp thân bằng công tác thời điểm, cũng làm cho các bộ môn đều phối hợp ngươi một chút. Liêu Tín Dương không chỉ có quyết đoán ứng h ạ n còn chủ động thế Lâm Đàm suy nghĩ. Về sau nếu là đi theo tổ, sáng tác bộ hội, ngươi điện thoại tiếp nhập là được. Bung tay đi làm, có cái gì khó khăn, sáng tác bộ cho ngươi chống lưng. Cảm ơn Liêu tổng. Lâm Đàm nghĩ tới Liêu Tín Dương cái này, đặc biệt dễ nói chuyện lãnh đạo sẽ đồng ý. nhưng đảo không nghĩ tới hắn như vậy nhiệt tình hẳn là lưu tín dương d ứ t lời lại nghĩ tới một sự kiện phía trước ngươi muốn điều lục từ lại đây không phải vì làm hắn giúp ngươi thêm biên kịch tô tâm hiểu sao ngươi hiện tại thăng làm kế hoạch tiểu tổ trưởng thuộc hạ hai cái danh n g ạ c h ta không có cho ngươi định ra tới này hai cái danh n g ạ c h hiện tại vẫn là không ngươi có thể chính mình chiêu hai người cũng có thể lưu lại lục từ vậy chỉ có thể tự chủ chiêu một cái l ệ ố n ạ buổi sáng cũng tới hỏi ta là làm lục từ tiếp tục đi các bộ môn luân cương vẫn là lưu tại chúng ta sáng tác bộ không bằng ngươi tới định đi lâm đàm túi đầu trầm âm công nhân khẳng định là chính mình chiêu nhất hợp tâm ý cũng nhất nghe lời nghĩ lại lại nghĩ đến lục từ này cả ngày bãi xú mặt cùng không dên một tiếng bẻ kính nhi vài phút sau nàng ngẩng đầu vẫn là nói ta nguyện ý lưu hắn đây là ta thái độ bất quá lưu tổng vẫn là hỏi một chút hắn ý kiến từ chính hắn t u y ể n đi nàng cho hắn cái này tự do. l ê u Tín Dương những m à y phía trước Lục Tử Luân Cương không tới sáng tác bộ, hắn không quá hiểu biết kia h à i Tử. Nhưng mấy ngày nay lại nghe rất nhiều Lục Tử nghe đồn, t ạ y tài khinh người, kiệt ngạo vô lễ, không nghe quảng giáo, hành xử khác người, không hợp đàn, thích làm trái lại. Vẫn là lãnh đạo nói chuyện hắn tán gẫu, lãnh đạo gấp đồ ă n hắn chuyển bàn phản cố tử. Lâm Đàm cư nhiên muốn tiếp tục dùng hắn. Ta nghe thân bằng nói, Lục Tử phi thường n o n n ớ t ngươi xác định? l ê u Tín Dương hỏi. Ta xác nhận. Lâm Đàm gật đầu, Hành, vậy ngươi làm Lục Tử tiến vào một chút đi, ta cùng hắn tâm sự. Hảo, Lâm Đàm d ứ t lời đứng lên, quải đi ra ngoài tiêu người, quải đến bọn họ làm công khu, liền thấy Tiểu Tử thối không biết từ nơi nào mượn bộ kịch bản chính đọc. Liên này một lát sau chưa cho hắn an bài công tác, hắn đều không nhàn rỗi, muốn chính mình cho chính mình tìm điểm chuyện này làm. Công tác cũng không phải giả. Lục Tử, Lưu tổng văn phòng, hắn muốn cùng ngươi tâm sự. Lâm Đàm đi qua đi, điểm điểm hắn cái bản. nga người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn nàng một cái khí nhi vẫn cứ không thuận tần mi x u ố mặt theo tiếng sau một cái nhiều ánh mắt đều không cho vòng qua nàng liền đi rồi lâm đàm bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không chọn sai bất đắc dĩ lắc đầu ngồi trở lại chỗ ngồi sau nàng lại nghĩ đến liêu tín dương nhắc tới thân bằng đối h ắ n đánh giá tiểu tử thúi ở công ty nội danh tiếng thật sự xú l u â n cương một vòng lớn xuống dưới quả thực đạt tới mọi người đòi đánh trình độ đ ắ c tội với người năng lực quả thực là siêu nhân cấp bậc. Từ hắn vừa rồi thái độ xem, hắn thật đúng là chưa chắc nguyện ý cùng nàng, nói không chừng sẽ tuyển luân cương. Nhưng như vậy một người, luân cương nói, ai nguyện ý muốn hắn? Chờ hắn bắt được tốt nghiệp đại học chứng yêu cầu chuyển chính thức thời điểm, không có bộ môn tiếp thu, thực tập một kết thúc liền sẽ bị sa thải. Thở dài, nàng mở ra máy tính, bắt đầu viết quanh thân. Nay một vòng công tác đơn giản bày ra sau, nàng chuyên môn ở phía sau phụ thượng công tác trong quá trình lục từ công lao. lần này đi công tác công tác chung cảm tạ lục từ cung cấp quan trọng trợ giúp một mấy ngày nội nhiều lần cùng tô tâm hiểu biên kịch chu toàn phi thường có trình tự có kỹ xảo hoàn thành thương vụ xã giao công tác xử tô biên kịch phi thường hoàn chỉnh lập thể hiểu biết đến gì luật sư tiểu t r ố n thê nội dung t r ẳ n g huống rõ ràng biết cùng hoa điểm hợp tác hạng mục ư u điểm ở đạt thành hợp tác trong quá trình khởi đến quan trọng tác dụng hai đi công tác đ ả m p h á n khi vô luận là đ ế n khách sạn đính nhà ăn đánh xe điểm đơn chờ sở hữu phụ trợ công tác đều siêu mong muốn hoàn thành, làm khách hàng hưởng thụ đến xem như ở nhà chiếu cố. Tại đàm phán lúc đầu, liền xử khách hàng v u ô n g cảnh giác đối với đàm phán công tác khởi đến quan trọng tác dụng. 3. chủ động phối hợp tiểu tổ trưởng công tác, phục tùng tổ chức ă n bài đối tiểu tổ trưởng an bài sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành thực hảo, như cùng pháp vụ bộ đồng sự đệ trình hợp đồng nhu cầu, câu thông hợp đồng chi tiết như chế tác hạng mục giới thiệu đốt sơ tờ. thuế khách hàng tuyên truyền giảng giải hạng mục nội dung như chế tác hạng mục kết thúc t ờ t ờ t ờ lộn xộn viết tám hạng cống hiến cùng ưu điểm sau nàng lại tổng kết trần từ tuy rằng làm tân nhân vẫn có rất nhiều yêu cầu cải tiến cùng tăng lên bộ phận nhưng năng lực rất mạnh logic rõ ràng có thật lớn tiềm lực là phi thường phù hợp công ty nhu cầu tân nhân mới viết h à o sau lâm đàm đem báo tuần nội dung lấy biểu kiện hình thức chia công ty hành chính chủ nhiệm phê duyệt thông qua sau lập tức tiến vào công khai kho toàn công ty người đều có thể xem xét b ư u kiện phát xong, nàng rũi người, đứng dậy đi nước trà gian đổ nước uống. trên đường gặp được một bên xem di động vừa đi lộ pháp vụ bộ đồng sự, lâm đàm hảo tâm tình chào hỏi. đối phương ngẩng đầu thấy là lâm đàm, lập tức cười nói, ta chính xem ngươi báo tuần. à, có phải hay không nhìn đến cảm tạ ngươi siêu nhanh trong chế tác cùng chỉnh sửa hợp đồng bộ phận. lâm đàm cười phá lệ thân thiết, cảm ơn ngươi khen ta nha. pháp vụ bộ tiểu tỷ tỷ hiển nhiên thật cao hứng lâm đàm công khai tán thưởng nàng công tác, bất quá. nhưng là ngươi khen lục từ kia một đại đoạn ta không thể không nói như thế nào lâm đàm nhướng mày hắn cùng ta câu thông hợp đồng thời điểm ghét bỏ ta làm chậm h u ấ n qua ta pháp vụ bộ tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu phá lệ nghiêm túc nói ta nhập hành thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên bị một cái thực tập sinh phê bình công tác đâu lâm đàm sửng sốt lúng túng nói ta thật đúng là không biết làm chuyện xấu khẳng định sẽ không nói cho ngươi lạc tiểu tỷ tỷ bĩu môi quá ngượng ngùng lạc ta thỉnh ngươi uống cà phê bồi thường bồi thường đi lâm đ à m vội vàng kéo pháp vụ bộ tiểu tỷ tỷ cánh tay đắc tội pháp vụ bộ đồng sự nhân ra về sau nếu là cố ý không phối hợp người công tác kia nhưng có lan l ộ t đương kế hoạch muốn thêm biên kịch đương sản xuất muốn thêm càng nhiều nơi nào đều yêu cầu hợp đồng nơi trốn đều đến thỉnh pháp vụ bộ đồng sự nhiều hơn phối hợp tầng này quan hệ cũng không thể cương tốt nha vẫn là lâm đ à m hảo pháp vụ bộ tiểu tỷ tỷ vốn dĩ cũng không sinh lâm đ à m khí hống một hống liền cười rộ lên hai người lại hàn huyên hai câu mới tách ra, Lâm Đàm quay người lại, giữa mày liền chịu chịu. Lục Từ cái này khắp nơi đắc tội với người tính nết, nàng mở miệng lưu hắn, nên sẽ không thật là sai đi. Lâm Đàm báo tuần phát ra tới, rất nhiều người đều ở trước tiên điểm đi vào xem xét. Đương nhìn đến nàng đối Lục Từ đại độ giải khích lại sau, còn không có tiếp thu quá Lục Từ luân cương bộ môn, bắt đầu tò mò cái này chê khen nửa nọ nửa kia người trẻ tuổi rốt cuộc là cái như thế nào người. đối với tiếp thu lục từ tới luân cương chuyện này đảo cũng không có như vậy bại s h đến nỗi tiếp thu quá lục từ luân cương vậy có điểm nổ tung chảo phát hành bộ phó tổng g i a m triệu nhất vân nhìn đến báo tuần khi trùng hợp đang theo hở giờ giờ ở một khối nàng nhịn không được chỉ cấp l ệ ô n ạ xem ta quả thực không dám tin tưởng này nói chính là lục từ l ệ ô n ạ cũng nhìn đến này thiên báo tuần phi cười nói đại khái lục từ chính là ăn mềm không ăn cứng bị lâm đàm h ố n g dùng đúng rồi đi chê cười Hắn dựa vào cái gì làm ta sử dụng kỹ xảo? Hắn một cái mới vừa tiến vào trước trường Tiểu Hải Nhi, còn muốn ta nhân nhượng hắn tính tình, hống hắn làm việc. Triệu Nhất v â n đã từng cũng bị Lục Từ khí đến quá, nàng tính tình tương đối bạo, còn Triệu Lục Từ ném quá bút máy, ta cảm thấy Lâm Đàm làm cũng không đúng, công ty lại không phải vườn trường, càng không phải Lục Từ gia. Lâm Đàm hiện tại hống hắn một chút, chẳng lẽ muốn hống hắn cả đời? Quán hắn, ngươi xin bớt giận. Ha ha ha. Lệ ố n ạ chấn an Triệu Nhất v â n đem người hống đi rồi, n h ị n không được tưởng, này trong hoàn cảnh, cậy tài kinh h người chỗ nào cũng có, vì hảo hảo công tác, ai còn không được thường thường hống hống người khác đâu? Cho dù là tính tình bạo triệu nhất vân, đối mặt lục từ thời điểm khí ném bút, nhưng cùng tiểu tổng hội báo thời điểm, cùng vệ tinh đài quyền lợi nắm giữ giả câu thông thời điểm, còn không được là hống. đơn giản là đại gia cảm thấy lục từ là cái tiểu nhân vật, không đáng một hống mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi nàng không cũng hống triệu nhất vân sao? chẳng lẽ nàng cũng không quen triệu phó tổng giám tính tình, trắng ra làm nàng quản lý hảo tự mình cảm xúc. Ngồi trở lại văn phòng, l ệ ố nạ đống nhiên lại nghĩ đến một câu: trên đời này không có không dùng tốt công nhân, chỉ có sẽ không dùng người lãnh đạo. Thắp sáng màn hình di động, nàng xem một cái tiểu việt chia nàng nghệ trạch. Vừa rồi bởi vì triệu nhất vân tìm mà bị đánh gãy, đến nay còn chưa hồi phục. n h ệ t c h k h ô n g thoại cuối cùng một câu còn dừng lại ở tiểu việt trường đoạn văn tự t h ư ợ n g Sắp tới cùng liêu tín dương thương lượng một chút, tìm một cái cớ. lại cấp lâm đàm thăng một lần trước cấp có thể từ nhỏ tổ trưởng lên tới giám đốc cấp bậc hoặc là đi bước một tới trước lên tới phó giám đốc cấp bậc cũng đúng tăng lương biên độ cũng có thể điều một chút ngạch độ có thể chạy đến 2.000 n g u y ê n cụ thể ngươi cùng liêu tín dương thương lượng đi lệ o nà nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hỏi nhiều một câu tiểu tổng ta có thể hỏi một chút cụ thể lý do sao như vậy ta ở làm lập hồ sơ thời điểm cũng hảo ghi vào một chút qua hảo sau một lúc lâu đối phương đều không có hồi đáp Lê Ốn Nạ cho rằng Tiểu Tổng không muốn nhiều lời, mới tưởng trực tiếp h ồ i một câu ta đã biết, tránh cho Tiểu Việt cảm thấy nàng hỏi đông hỏi tây chính là không muốn t h ố n g khoái c h ấ p h à n h Lại không nghĩ rằng Tiểu Việt trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Lâm Đàm cùng Cực Thịnh ngôi cao bên kia quan hệ không giống nhau, quay đầu lại chúng ta làm phát hành thời điểm, dùng thượng nàng nhân mạch, thậm chí có thể đem nối tiếp Cực Thịnh công tác, trực tiếp giao cho Lâm Đàm đi làm. Tiểu Việt d ứ t lời, lại rồi nói tiếp, ta hôm nay cùng một cái ngành sản xuất nội người liêu quá. Video ngôi cao sức mua vẫn là thực bị xem trọng, này một khối rất quan trọng. Ngươi cùng Lưu Tín Dương hảo hảo thương lượng, đừng làm tạm. Tốt, tiểu tổng. Lệ ố nạ treo điện thoại, trầm tư hảo sau một lúc lâu. Mấy ngày phía trước, lâm đàm người này giống như còn chỉ là cái sắp từ trước đi kết hôn tiểu nhân vật, nhưng ngay mắt, thế nhưng liền thành lão bản đều phải tự mình gọi điện thoại, dùng thận trọng ngữ khí nói đừng làm tạm quan trọng nhân vật. Nàng muốn ở hai tháng nội, cấp lâm đàm làm thăng chức 3 cấp nhảy. Này thật là. làm người hâm mộ lại kinh ngạc cảm thán a. Đường Lâm Đàm mua Thế Lục từ hướng pháp vụ bộ tiểu tỷ tỷ nhận lỗi cà phê trở lại công ty khi trước đ à i muội tử đống nhiên gọi lại nàng. Tiểu muội tử bắt quái hề hề thấu đầu lại đây nhỏ giọng nói vừa rồi A j i đi nước trà dàn quét trên mặt đất cái ly m à n h nhỏ biết là ai cái ly nát sao ai a Lâm Đàm nhún m à y cùng nàng có quan hệ. Lục tử hắn t ạ p một ly chụp trên bàn phanh một tiếng chia 5 x m Lâm Đàm. c ù n g lúc đó, liêu tín dương trong văn phòng, lục từ không chút do dự nói, ta muốn lưu lại, đi theo lâm đàm, không cần tự hỏi, kiên định bất di. chương 3 9 chúc lâm đàm sinh nhật vui sướng. có từng như vậy bị vây quanh, có từng như thế náo nhiệt. thái dương trên chết, rất nhiều người đã làm tốt tan t ầ m chuẩn bị, lục từ mới chậm gì gì từ liêu tín dương trong văn phòng đi ra. lâm đàm sớm tại trên chỗ ngồi đợi hắn nửa ngày, thấy tiểu tử t h ú i đi tới, ánh mắt vẫn luôn đi theo. Người trẻ tuổi lại né tránh ánh mắt của nàng, vẫn luôn biệt biệt nữu nữu, vẫn cứ không nhiều cao hứng. Nếu là phía trước, nàng khẳng định không để ý tới hắn, nhưng lúc này trong lòng mềm mượt, nhìn hắn thở phì phì bộ dáng, nàng chỉ nghi cười. Lục từ đi trở về chỗ ngồi, nhìn đến trên bàn phóng hai cái quả quýt, một ly nước trái cây cùng một khối t ỉ dẻm ít, nhìn chung quanh, quay đầu thấy lâm đàm vẫn nhìn hắn, lúc này mới hỏi, đây là ai đồ ăn? Phóng sai cái bàn, ta cho ngươi mua. Nàng nói. làm gì hắn hơi hơi nhăn lại mi đầy mặt đề phòng lâm đàm buồn cười những mày ngước nhìn cây bạch dương giống nhau đứng ở trước mặt thanh niên nghe nói ngươi hôm nay ở nước trà gian mắng chửi người ngươi như thế nào biết lục từ đại kinh thất sắc một bộ hoàn toàn không dự đoán được chính mình làm chuyện xấu sẽ bị bắt lấy bộ dáng nước trà gian cùng trước đài liền cách một bức tường tấm ván gỗ tường ngươi kia một ly nện ở trên bàn toàn công ty người đều dọa nhảy dựng Lâm Đàm hoàn toàn không chuẩn bị buông tha chấn kinh tiểu c ầ u tử, nghiêng đầu treo chọc không lưu tình chút nào. Trước đ à i muội tử đều cùng ta nói, người đem kia ba cái ngốc bê mắng chạy vắt i ò lên cổ, thật là huy phong nga. Lục Từ quấn mặt đỏ bừng, ngươi làm gì này phó biểu tình? Làm như vậy sự, ngươi hẳn là kiêu ngạo. Nàng chỉ chỉ hắn phía sau tiểu thực, nho nhỏ khen thưởng, cảm ơn tiểu anh hùng. Lục Từ mặt đã hồng phát tím, hắn tưởng mở miệng dảo biện hai câu, lại không biết nên dảo biện cái gì, l à nói. Hắn không phải vì nàng, vẫn là nói hắn rõ ràng không có t ạ p cái ly, chỉ là không khống chế được lực đạo đâu. Mặt khác, nàng nhếch môi, ở hắn vọng lại đây khi, nghị nghị vẫn là giải thích nói, không có tiềm quy tắc. Ngày đó buổi tối ta cùng cực thịnh Hàn Huyền tiểu t r ố n thê internet kịch phát hành, sau đó chính mình ở em mờ ngủ giường lớn phòng. n g ư ờ i lãnh đạo vẫn là n g ư ờ i lãnh đạo, tuy rằng cổ quái, nhưng tạm thời bảo vệ cho điểm mấu chốt. Lục từ chớp trước mắt, gương mặt kia thượng banh n g ạ n h đường cong rốt cuộc trở nên lỏng mềm mại chút. thấy nàng con nhìn chính mình, hắn nghiêm trang gật gật đầu, l ờ i bình nói, này còn kém không nhiều lắm, đi lối tắt là không t r ư ờ n g c ử u Ân, đã biết, lục đốc cha. Lâm Đàm xả môi, nhưng chỉ là tạm thời, quái nhân cũng không dám bảo đảm thật sự có cái gì cái gọi là điểm mấu chốt. loại sự tình này, lục từ thập phần không ủng hộ, đứng thẳng chuẩn bị thao thao bất tuyệt một phen. Lâm Đàm vội nói sang chuyện khác, ai, thế nào? là tiếp tục luân cương, vẫn là lưu tại sáng tác bộ a, đi theo ngươi làm. Lục từ trả lời vừa không là luân cương, cũng không phải ở sáng tác bộ. Nàng c á i này lãnh đạo mới là hắn lựa chọn, đi theo nàng làm có buôn đầu. Thiên lý m ạ không đi theo bá nhạc, liền phát huy không ra hắn uy lực. Đúng rồi, ta cấp giai thiến mua lễ vật đâu? Lâm đảm vô vô tay, ánh mắt lạc hướng hắn cặp sách. Nàng c á i dương đổ vật tràn đầy, hắn ba lô lại rất không, nàng liền đem lễ vật t ắ t hắn trong bao. Hiện tại hồi công ty, nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi cấp giai thiến kinh hỉ. Không lưng r ỗ i tay đi vớt hắn cặp sách. lại bị lục từ chuột bay tay, lâm đàm ngẩng đầu chừng hắn, ta cho ngươi lấy, hắn t r ô n tránh hạ nàng ánh mắt, x á c h lên cặp sách, che che giấu giấu đ ả o một lát, mới đưa nàng cấp giai thiến mua kinh đô tiểu thực, chân không bị nướng, cùng nàng ở sân bay mua r ẽ n ở ỉ bốn cách tàn p h ấ n cặp hai quản tiểu gia dê son n g ô i đồ vật giống nhau giống nhau bãi ở nàng trên bàn, hắn cặp sách phía dưới vẫn có một cái đánh đóng gói cái hộp nhỏ, lục từ quét liếc mắt một cái lâm đàm, thấy nàng không chú ý. lúc này mới nhanh chóng đem đồ vật rút ra nhét vào áo hủ tỉ trong túi lâm đàm đem đồ vật sửa sang lại đến một cái không h ộ nâng lên tới liền phải đi hở giờ làm công khu tặng lễ vật lục t ư lại một phen ngăn chặn nàng bả vai tướng tài nâng lên mông lâm đàm lại ấn trở về ghế r ử a lâm đàm ngửa đầu làm gì cái kia ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi đ ợ i chút lại đi tìm bạch giai thiến đi hắn một bên cùng nàng nói chuyện vừa thỉnh thoảng lấy đôi mắt vọng liêu tín dương văn p h ò n g quét lúc này đã tan tầm mặt khác bộ môn người lục tục ba lô về nhà sáng tác bộ bên này lại l ặ n g lặng liền một cái đứng lên sửa sang lại đồ vật người đều không có lâm đàm bắt giữ đến lục từ k h á c thường theo hắn tầm mắt đi xem liêu tín dương văn phòng đúng lúc này bạch bạch bạch vài tiếng sáng tác bộ làm công khu mấy đỉnh đầu đèn theo thứ tự bị ấn diệt bốn phía đông nhiên ám s u ơ n g dưới lâm đàm dọa nhảy dựng lục từ đè ở nàng bả vai tay rút về bên t h a i lại vang lên mở cửa thành là liêu tín dương cửa văn phòng bị mở ra Ánh mắt đảo qua đi, rộng mở cửa chỗ p h i ê u p h i ê u đãng đãng sáng lên vầng sáng. Có người nâng kia một đoàn quang đi ra, nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới biện ra là giai tiến nâng điểm ngọn đến bánh kem. Từ l i ê u Tín Dương trong văn phòng đi ra, tâm đống nhiên phanh phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Lâm đ à m quay đầu nhìn phía Lục Từ, ngoài cửa sổ tản ra tiến vào nghe hổng, cùng mông lung p h i ê u giật ánh trăng, chỉ đem hắn nửa bên mặt bịt kín một tầng nhu nhuận quang, nhưng cũng xem ra tới, hắn là cười. Sinh nhật vui sướng. Lục t ư đem ánh mắt từ bánh kem thượng chuyển hướng Lâm Đàm, cùng nàng đối diện sau, thấp giọng nói. Sau đó, sấn những người khác còn chưa đi lại đây, hắn móc ra trong túi tiểu lễ vật, có điểm dùng sức nhét vào nàng lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn lui ra phía sau hai bước, rời đi nàng nơi trung tâm vòng n h i dựa vào bên cửa sổ, lặng lặng nhìn nàng dần dần bị đồng sự cùng các b ằ n g h u vây quanh. l ê u Tín Dương dựa vào chính mình cửa văn phòng, nhìn Gai Thiến đem bánh kem đặt ở Lâm Đàm trước mặt sau, đi đầu sướng nói. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Vì thế sáng tác bộ lưu lại cấp lâm đàm ăn sinh nhật đồng sự, cùng giai thiến chờ mấy cái bằng hữu, cùng với còn không có tới kịp tan tầm, vây lại đây xem náo nhiệt các đồng sự, đồng thời sướng khởi sinh nhật ca, thanh âm phá lệ đại, lại có loại đại hợp sướng cảm giác quen thuộc. Lâm đàm nhếch môi, nhìn trước mặt bánh sinh nhật, khi thì ngẩng đầu ngốc vọng xa lạ lại quen thuộc gương mặt, ngơ ngẩn phản ứng một hồi lâu, mới tìm về lý tính, trong tay còn nắm chặt chạm đất tử đưa cho nàng lễ vật. đã xấu hổ muốn dùng ngón chân moi một tòa vui sướng lâu đài lại phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng hướng nguyện đi đ à m đ à m giai tiến ngồi sổm nàng bàn làm việc trước tay đắp thượng nàng đầu gối ngửa đầu cười ôn nhu nói hôm nay lâm đàm lớn nhất cái gì đều hướng nàng tuy rằng bởi vì ngươi đi công tác chậm một ngày nhưng vẫn là muốn hướng nguyện l i ê u tín dương cách một loạt bàn làm việc thanh âm cũng thực thân thiết lâm đàm gật đầu vỗ tay nhắm mắt hướng nguyện khi bộ dáng phá lệ kiểu tiểu đáng thương Nàng l à n ra bị á n h đến anh phấn phấn thấu thấu, phảng phất nhẹ nhàng một chọc liền sẽ bị thương. Lưỡng đạo phi dương khi anh khí tất hiện mi bị s ă n bằng, cặp kia chứa mãn trí tuệ cùng nhuệ khí sáng ngời con ngươi bị che lại, chỉ trừ quạt lông hàng mi dài hơi hơi run rẩy. Ai đều có mềm mại thời điểm, lại hảo cường người, ở bị ôn nhu đối đại khi cũng sẽ lộ ra như thế vô phòng bị tư thái. Lâm Đàm ở đông đảo tầm mắt nhìn chăm chú hạ, cư nhiên cảm thấy nội tâm bình tĩnh, này thật là kỳ dị cảm thụ. Nhắm hai mắt, nàng yên lặng h n g nguyện. Nguyện cả đời này, mọi chuyện đều vừa lòng đẹp ý. Mở mắt ra, nàng dùng sức thổi tắt ngọn nến. Văn phòng đèn lại lần nữa sáng lên. Theo vài tiếng p h a n h sáu cái hôn khánh kéo pháo bị tốn vang. Năm màu trang giấy phiêu phiêu h ố t h ố t rơi xuống. Lâm Đàm hét lên một tiếng, vội dùng bên cạnh v ở bảo vệ bánh kem. Tiếp theo, vô số màu sắc rực rỡ kinh h khí cầu từ sáng tác bộ đồng sự bàn làm việc hạ chui ra, phiêu hướng Lâm Đàm đỉnh đầu. Sinh nhật vui sướng. Lâm Đàm sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng nha. Hạ t ỷ bớt đầy, thiết bánh kem, thiết bánh kem. Sinh nhật vui sướng A đàm đàm. Chúc mừng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Lâm Đàm lại bắt đầu hoàng hốt. Đời trước là không có như vậy quan cảnh, chẳng sợ ăn sinh nhật khi nàng còn không có tư chức, nhưng cũng bất quá là cùng giai thiến cùng mấy cái chơi thuộc cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Như vậy tiểu kinh hỉ, là nàng tưởng cũng không dám tưởng, có từng như vậy bị vây quanh, có từng như thế náo nhiệt. Đàm Đàm, quà sinh nhật, người phía trước thực thích bàn phím. Lâm Đàm. Tơ ép son môi, 16 hào sắc, thích hợp siêu a nữ hiệp, nước hoa thiếu nữ hương, thích hợp người. Đại gia vây đi lên, đem lễ vật đặt ở lâm đàm trên bàn. Lâm đàm miệng đầy không ngừng nói lời cảm tạ, nhìn chính mình mặt bàn dần dần trở nên đầy ấp. Đêm nay đại gia cùng đi ăn tôn h ù n đất đi, ta mời khách Lâm đàm đống nhiên hai tay một trận, s ả n g khoái nói, ai gặp thì có phần, đều tới. Trước thiết bánh kem đi, có đồng sự đ chúng ta mang lên, đi tiệm cơm thiết. Lâm Đàm đứng lên, thấy Pháp Vụ bộ đồng sự mới vừa chúc xong nàng sinh nhật vui sướng, liền đi d sách phải đi, vội hô Lưu Tỷ, buổi tối không có việc gì nói, cùng nhau đi. Tiếp theo, Lâm Đàm lại cản lại mặt khác mấy cái không chuẩn bị lễ vật, khẩu thượng chúc mừng qua đi liền ngượng ngùng chuẩn bị rời đi đồng sự. Nàng tiêu thượng lục từ cùng Gia Thiến làm cho bọn họ hỗ trợ chiêu đái, một cái không rơi đem các đồng sự đều mang lên. Lục từ khai đạo đi tiệm cơm đính tòa gọi món ăn, Gia Thiến hỗ trợ đính xe. một chiếc một chiếc đem các đồng sự đưa lên đi tiệm cơm xe, lâm đ à m một bên sửa sang lại đồ vật, một bên cùng mọi người chu toàn. t h ằ n g đến chỉ còn giai thiến cùng chính mình khi, lâm đ à m mới t h ư khẩu khí, nàng quay đầu cùng giai thiến đối diện, đ n g nhiên triển cánh tay ôm lấy bạn tốt, trong lòng ngực đầy áp, giống như rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại một chữ đều tổ chức không ra. nhâm ngày thường lại miệng lưỡi lanh lợi, lúc này cũng trở nên chất phát. ta cho ngươi mang theo lễ vật, rời đi giai thiến ôm ấp sau, lâm đ à m cười nói, ta biết. Lục Từ cùng ta nói, có son n g ô i có ăn, có phấn Gai i Thiến thuộc như lòng bàn tay. Lục Từ cái này phản đổ. Lâm Đàm thẹn thùng. Cảm ơn Lâm Đàm. Cảm ơn Gai Thiến. Lâm Đàm lắc đầu, lại ôm ôm Gai i Thiến. Kỳ thật lần này kinh hỉ, là liệu Hương Hương cho ngươi chủ bị, không có hắn đi đầu, thật đúng là làm không r a lớn như vậy t r ậ n t r ư ợ n Gai Thiến cười nói, quay đầu lại ngươi hảo hảo cảm ơn hắn, hắn còn rất coi trọng ngươi, rất thích ngươi. Ân. Lâm Đàm gật đầu. hai người xe đến, lâm đ à m tre trở giai thiến ngồi trên xe, ngoài cửa sổ ánh đèn về phía sau chạy như bay, hòa xuất đạo nói màu sắc rực rỡ lượn mang, tay cắm vào trong túi, phát hiện cái vật nhỏ, móc ra tới đánh giá, nguyên lai là lục tử cho nàng lễ vật, khi đó đám người vây lại đây, nàng tùy tay liền đem nó x ủ y trong túi, mở ra đóng gói, hủy đi ra cái tiểu bình, mập mạp tiểu công chúa ngồi ở trên mặt trăng, nghiêng đầu ngậm cười mơ màng sắp ngủ, thực đáng yêu, tay sờ đến cái trường điều cái miệng nhỏ. Nguyên lai là cái tổn tiền bại. Hộp cái đấy còn có tờ giấy, nàng mở ra vừa thấy, buồn cười. Sinh nhật vui sướng. t h ì n h bắt đầu bồi dưỡng dự trữ thói quen đi. Lâm Đàm phảng phất nhìn đến lục từ ở tuyển lễ vật thời điểm, nghiêm túc lại nhải. Cái kia quái nữ nhân ăn xài phung phí, đưa nàng cái tổn tiền bại đi, cảnh kỳ một chút nàng. Thật là không khéo, hắn mới vừa tặng tổn tiền bại, đêm nay nàng liền phải x u ấ t huyết nhiều điên cuồng tiêu xài. Vừa đến tiệm cơm, Lâm Đàm liền hô gọi món năn viên. đem lục từ điểm đồ ăn từ đầu tới đuôi xem kỹ một lần. Sau đó ở lục từ không quá nhận đồng ánh mắt chú thích hạ, lại điểm rất nhiều thực q u ý nhưng rất được các đồng sự tâm ý ngạnh đồ ăn. bắt đầu t h ư ợ n g đồ ăn không bao lâu, đại gia liền bắt đầu từng cái tìm thọ t i n h kính rượu. mấy vòng lúc sau, nàng liền có điểm thu không được, trốn rượu quả i ra khách sạn thông khí khi, nàng thu được cố xanh niên ngoại chặn. ở trả lời hắn một vấn đề sau, lâm đàm lại lần nữa thu được hắn gở giúp bao lì xì. phảng phất biết hắn phía trước chia nàng bao lì xì mau xài hết. nơi này lại có một tuyệt bút chi tiêu yêu cầu nàng chi trả, hắn bao lì xì luôn là tới như thế kịp thời. Lương Sơn có mưa đúng lúc tống giang, Lâm Đàm có kịp thời tiền, kịp thời tiền, cố s a n h niên. chương 40 thần tài cùng chiêu tài tiên nữ, Lâm Đàm vô giá phương án. Kinh đô Thái Dương Tây nghiêng, long đỏ chứng sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở cao lầu pha l ê thượng, ánh vàng rực rỡ chói mắt. nhưng chiếc x ạ quang mang chiếu vào trên mặt bản, vì hắc gỗ đàn mặt bản tô lên một tầng ám kim mang. lại làm người ấm áp dễ chịu cảm thấy hạnh phúc lâm đảm sinh nhật t i ế n mấy cái giờ phía trước thực thịnh video cao tầng hội nghị ở c ố s a n h niên tổng thống phòng xếp phòng họp t r u n g khai càng ngày càng trầm trọng lưu đ ằ n g mỹ ngồi ở bên cạnh bàn một bên nghe trong điện thoại mặt khác đồng sự công tác hội báo một bên thưởng thức hoàng hôn quang chọn mắt nhìn đến ngồi ở ưa tối chỗ cô s a n h niên vô luận ở cái gì bầu không khí hạ hắn giống như đều là s ụ mặt một bộ xa cách như suy tư gì bộ dáng một cái sinh hoạt ở thế giới của chính mình vĩnh viễn thanh tịnh Vĩnh v i ê n thờ ơ lạnh nhạt người. Mỗi một cái cùng hắn ở vào cùng không gian thời khắc, đều lưng như kim chích, khẩn trương lại câu thúc. Hải Ngoại trao quyền hợp đồng đã bắt được, một vòng nội có thể đem 100 bộ điện ảnh thượng chuyển xong. Thượng Chu nói sản phẩm trong nước điện ảnh kho, cũng thiêm hảo 20 năm trao quyền, cũng sẽ ở bốn g u y ệ t 15 ngày trước thượng chuyển xong. Mặt khác đã thượng chuyển hơn 1.000 bộ điện ảnh cùng kịch tập, đều phúc thầm xong, đêm nay là có thể bình thường quan khán. Kỹ thuật ca bên kia cũng làm nhiều lần kiểm tra đo lường. Trang báo trọng điệp vấn đề đã giải quyết, quan khán giao diện làn đạn phát công năng ở các hệ thống trung thí nghiệm đều có thể bình thường sử dụng. Cố s a n h niên nghiêm túc nghe hội báo, mày dần dần ã a ra. Nay một năm tới, hắn trải qua quá xí nghiệp bên trong mãnh liệt trở ngại, cũng từng có vòng ngó c ụ t khó có thể đẩy mạnh c o ố n cảnh, từng bước từng bước nhận người, từng bước một khiên g mưa gió đi phía trước ngai, rốt cuộc chậm rãi có đường kim cục diện. Vạn sự đều ở vào quỹ đạo, đầu vai trọng lượng cũng cuối cùng nhẹ rất nhiều. Uống một ngụm thủy. t r ù n g hợp trong điện thoại hội báo kết thúc hắn mở miệng nói hảo kỹ thuật này nơi chảo n g h i ê m một chút người dùng thể nghiệm p h ư ơ n g diện cuối tháng lại làm một lần báo cáo công tác hội báo đi tốt cố tổng điện thoại bên kia nam nhân theo tiếng khi ngự khí rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi cố x a n h niên ân một tiếng sau t ầ m mắt chuyển hướng lưu đằng mỹ ân ta bên này cùng mấy nhà chế tác công ty cũng đều l i a qua tiến độ so le buổi tối b ư u k i ệ n thượng ta sẽ làm một cái kỹ càng tỉ mỉ hội báo một ít lao kịch nệ h ậ p t ộ lạt p h ồ m truyền phát tin quyền trên cơ bản đều có thể thực nhẹ nhàng ký xuống tới, giá cả cũng thực hợp lý, niên đại cũng thoải mái. nhưng cùng này đó công ty đàm phán tân kịch hợp tác khi đối phương đều dây dưa dây cả không cho đáp lại. lưu đ ằ n g mỹ bất hạnh công tác đẩy mạnh chịu trở, thở dài sau giải thích nói: hiện tại đại đa số chế tác công ty vẫn là hy vọng đem kịch đặt ở đài truyền hình thượng truyền phát tin, cho dù là bán cho nhị tam tuyến đài truyền hình cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác. mặc dù ta đưa ra giá cả cùng một đường đài truyền hình sắp xỉ, chế tác công ty thái độ cũng thực bảo thủ, nhiều vẫn là c ầ m quan vọng thái độ. rất nhiều công ty bán này một bộ kịch, không chỉ là vì bán kiếm tiền, còn muốn suy xét t ấ y vào này một khối tiền l ờ i thêm quảng cáo thương thời điểm, hợp đồng đều hứa hẹn đài truyền hình truyền phát tin này h ạ n nhất, nhân ra cấy vào quảng cáo đến kịch, chính là vì làm xem tivi người xem nhìn đến này đó quảng cáo, gia tăng cho hấp thụ ánh sáng. đối với chúng ta ngôi cao lưu lượng. Quảng cáo thương nhóm thực không xem trọng. Chúng ta thật là tân ngôi cao, liền tính lương rửa cực thịnh cái này nhãn hiệu, khuyết thiếu số liệu chống đỡ chính là không được. Về phương diện khác, chế tác phương bán một bộ kịch, còn cần danh tiếng cùng danh khí. Bọn họ nhất trí cho rằng, chỉ có đài truyền hình mới có thể cấp kịch tập đầy đủ cho hấp thụ ánh sáng. Rốt cuộc chế tác công ty nếu này một bộ kịch bạo hỏa, tiếp theo bộ kịch giá cả liền sẽ đại đại tăng lên. Làm lâu dài suy xét nói, bọn họ cũng không quá nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Sợ chúng ta mua kịch sau, bá ra đi không ai xem, làm xấu bọn họ ở trong vòng danh tiếng. Hiện tại chính là có như vậy như vậy lý do. Ta tưởng cùng chế tác phương hợp tác chọn mua tân kịch, vẫn luôn mở không ra cục diện. Cố s a n h niên mày lại n h ă n lại tới, hắn t r à sát di động, nghe Lưu Đằng Mỹ nói, nhịn không được nhớ tới tối hôm qua Lâm Đàm nói. Đối với lập tức cực thịnh video gặp mặt Lâm khốn cảnh, Lâm Đàm không có giống Lưu Đằng Mỹ giống nhau ở tiền tuyến thao tác, lại vẫn thấy rõ này hết thảy. Ta hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, suy xét có phải hay không muốn Thiên Kim mua ma cốt, giá cao mua mấy bộ kịch, phối hợp chúng ta đằng trước lưu lượng dẫn v à o làm một đợt số liệu, trước đem cục diện mở ra. Lưu Đằng Mỹ nói, tâm mắt khẩn trương phiêu hướng Cố Xanh Niên, giống nàng nói làm như vậy nói, mua kịch dự toán liền phải đại đại đ ề cao. Nhưng hiện tại cục diện mở không ra, không lo coi tiền như rác liền mua không được tấm ảnh, nàng cũng không có biện pháp. Cố Xanh Niên lại quyết đoán cử tuyệt nói. Thiên Kim mua mã cốt không phải không được, nhưng giống như ngươi nói vậy, không được. Lưu Đằng Mỹ trong miệng phát khổ, nắm chặt nắm chặt, quyền nghĩ như thế nào lại tranh thủ hạ, lại nghe cố s a n h niên tiếp tục nói, lấy ngươi phương pháp, liền tính hoa lại nhiều tiền, mua tới cũng không phải là hảo nội dung. Chúng ta là muốn mở ra cục diện, nhưng đối nội dung xét duyệt tiêu chuẩn không thể hàng. Chúng ta là thiếu nội dung, nhưng quyết không thể làm coi tiền như rác. Loạn tiêu tiền, loạn mua kịch, đối chúng ta tới nói một chút ý nghĩa đều không có. sẽ chỉ làm trạng vuông trở nên càng không xong. Chờ số tiền lớn mua được không thích hợp nội dung, bá gia tới rối tinh rối mù, đối mặt k h á c phân đoạn đồng sự trả giá nỗ lực, cũng là một loại đặc hư. Cho đến lúc này, n g ư ờ i cái này phụ trách chọn mua người, áp lực chỉ biết lớn hơn nữa, thậm chí khả năng hỏng mất. Lưu Đằng Mỹ sắc mặt xanh mét, bị nói á khẩu không trả lời được, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Ta có thể lý giải ngươi nóng lòng liều l ĩ n h tâm, nhưng hy vọng ngươi ở công tác khi vẫn là muốn bình tĩnh t r ơ m ổn. muốn khiêng lấy áp lực, lấy ra ngươi chuyên nghiệp năng lực tới, phải có tiến độ, nhưng muốn vững vàng, muốn xem chuẩn phương hướng, nghĩ kỹ hậu quả. Cố s a n h niên ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng những lời này vẫn đem lưu đẳng mỹ đầu áp càng thấp. Bốn phía độ ấm phảng phất giáng đến băng điểm, trong điện thoại một chút thanh âm không có, phảng phất đối diện đã cắt đứt. Trong phòng càng là tĩnh châm rơi có thể nghe, bên kia nhà làm phim trương kỳ cùng trợ lý vương n g n g cần liền hô hấp đều trở nên cẩn thận lên. Thi hành đài v o n g phát sóng liên tục sách lựa đi. Cố s a n h niên trầm mặc trong chốc lát, mới bỗng nhiên mở miệng. Lưu Đằng Mỹ ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Hiện giai đoạn đại đa số chế tác công ty cùng đài truyền hình t h i ê m bán phiến hợp đồng khi đều sẽ không hạn định n ệ đ ậ ợ c tờ lạt p h ồ n truyền phát tin quyền. Có thể toàn cái này chỗ trống, sân đài truyền hình còn không có bài xích internet đài truyền hình đồng bộ truyền phát tin hoặc là đẩy góp bán này hấp nhất cùng chế tác công ty t h i ê m n ệ đ ậ ợ c tờ lạt p h ồ n truyền phát tin quyền. Cố s a n h niên mắt thấy Lưu Đằng Mỹ đầu dần dần ngẩng cao, trong ánh mắt giảm đ ạ m đảo qua mà quang. hai mắt lại sáng ngời lên, đài v o n g phát sóng liên tục, này liền tương đương với cấp chế tác công ty nhiều đưa một số tiền a. Lưu Đằng Mỹ trong lồng ngực hy vọng chi hỏa lại hừng hực thiêu đốt. đúng vậy, cố s a n h niên d ứ t lời, lại nói, cứ như vậy, công tác của ngươi hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. đúng đúng, Lưu Đằng Mỹ nhịn không được chụp cầm trưởng, cố tổng, ngài quá lợi hại, ta phía trước thật không nghĩ tới điểm này. ân, mặt khác hai nhà nghệ tợ là phuồng. Hiện giai đoạn đều là chính mình đầu tư internet kịch chế tác công ty, làm vốn ít internet kịch đi bỏ thêm vào nội dung. Chúng ta phải đi một con đường khác, mở ra tân cục diện, liền phải có sức tưởng tượng, vắt hết óc suy nghĩ mặt khác hợp tác phương thức. Cố thanh niên ngón tay điểm điểm cái bản, ngươi cũng muốn buông ra ý nghĩ, đi ra quá khứ hợp tác giản giáo. Là, là, ta sẽ nỗ lực. Lưu đ ằ n g mỹ vội gật đầu, nhìn cố thanh niên ánh mắt, phảng phất đang xem thân cha. Bất quá. đối nội dung yêu cầu vẫn là muốn nghiêm khắc đem khống, chúng ta tiền không thể bạch hoa, nhất định phải lấy lòng kịch, mua lưu lượng kịch, danh tiếng kịch. Hơn nữa muốn cùng thị trường bộ nhiều câu thông, làm tốt người dùng định vị, căn cứ chúng ta định vị, đi mua người dùng trọng đ g h i ệ p kịch. Cái này ta biết, ta có vẫn luôn cùng thị trường bộ đồng sự làm câu thông, này một khối ngài yên tâm. Lưu đ ằ n g mỹ ngồi thẳng, nghiêm túc bảo đảm nói, ưn. Cố s a n h niên gật gật đầu, lại phân phó nói. làm pháp vụ bên kia đem nợ hợp t ộ lạt p h ồ m truyền phát tin quyển cái này đặc biệt từ ngữ làm tốt giải thích cùng đánh dấu một hơi nhiều thêm mấy bộ tốt nhất nhiều bộ xen kẽ truyền phát tin có thể vẫn luôn b á đến nghỉ đông đường tân nhân đường như vậy một vòng reo xuống tới ngôi cao lưu lượng cùng danh tiếng hẳn là liền mở ra nếu thuận lợi nói đến sang năm không phải chúng ta cầu chế tác công ty bán phiến cho chúng ta mà là chế tác công ty cầu chúng ta mua phiến hảo ta tính ra một chút tập số cùng kịch số lượng. lại suy xét hạ kịch đề tài, x e n kẽ truyền phát tin. đến lúc đó cùng nhau thống kê số liệu cùng người dùng bức họa, có thể càng nguyên vẹn làm một cái thị trường hiểu rõ. cũng có thể phương tiện chỉ đạo ta kế tiếp mua kịch phương hướng. lưu đẳng mỹ có tân sách lược, nói chuyện đều trở nên có n ă m chắc. ân, cố s a n h niên gật gật đầu. lưu đẳng mỹ còn tưởng nói chuyện, hắn r u ỗ i tay ngăn lại, trong phòng hội nghị lập tức lại an tĩnh lại. trầm ngâm sau một lúc lâu, ở mọi người suy nghi hoặc chờ có chút lo lắng khi. hắn mới nước mắt nhìn phía Lưu Đằng Mỹ, công đạo nói, hoa điểm kia bộ tiểu trốn thê, ngươi cùng bên kia phát hành hảo hảo tán gẫu một chút, tuy rằng còn không có khởi động máy, nhưng chúng ta có thể tùy thời ký hợp đồng. a tốt, cố tổng. Lưu Đằng Mỹ tuy rằng đầy bụng nghi ngờ, nhưng nghe ra cố s a n h niên trong lời nói quả quyết, liền không có hỏi nhiều, Lưu l o á t ứ n g hạ, cố tổng ý tứ này thực minh xác, chẳng sợ hiện giai đoạn này bộ kịch chỉ có cái kịch bản, mặt khác cái gì cũng chưa ảnh n h i cũng vẫn là nguyện ý mua. chẳng sợ gánh vác thật lớn nguy hiểm, cố tổng cư nhiên như thế tín nhiệm tiểu trốn thê đoàn đội, không biết là hoa điểm nhà này công ty lấy được cố tổng tín nhiệm vẫn là đoàn đội nhà làm phim, lưu đ ằ n g mỹ ở ký sự buồn làm ký lục, lại nhìn đến vợ về đào đến hoa điểm kế hoạch nhân viên lâm đàm đánh dấu, chọn mắt xem một cái cố tổng lại cúi đầu khi, liền có chút như suy tư gì, kế tiếp cố x a n h niên lại đối mặt khác mấy cái bộ môn làm một ít công đạo cùng bố trí, hội nghị mới kết thúc, mọi người tan đi, từng người lao tới cương vị. bắt đầu tân một vòng bận rộn chỉ lo xanh năm lưu tại tại chỗ rốt cuộc có r ả n h quay đầu xem một cái hoàng hôn ánh chiều tà cùng chiếu vào cao lầu cửa sổ pha lê thượng ánh nắng chiều hắn ở nô k ẻ p bục thượng cờ l ạ c mở lâm đàm phát tới t ờ t ờ t ờ hồi tưởng tối hôm qua nàng hội báo cùng hôm nay t r ậ n này hội nghị thượng nội dung không biết ngồi bao lâu trời đã tối rồi hắn mới buông con chuột vớt qua di động cờ l ạ c mở cùng lâm đàm khung thoại trầm tư giây lát biên tập văn tự đồng phát đưa tiểu trốn t h ê kịch bản nhiều í tập đối diện hồi thực mau, cố tổng ngài hảo kịch bản 45 tập cuối cùng chế tác thành phẩm tập số đại k h á i ở 50 tập tả h ữ u nhìn thấy nàng hồi phục, cố thanh niên mới đã phát 10 cái 200 nguyên bao lì xì qua đi làm nàng trả lời vấn đề tạ lễ đối diện lãnh bao lì xì lãnh thực mau ngay sau đó lại phát tới dập đầu tạ lao bản biểu tình cũng phụ thượng văn tự c ả m ơn cố tổng quá ngượng ngùng trả lời như vậy vấn đề ngài không cần cho ta phát bao lì xì cố thanh niên không để ý đến lại hỏi Ngươi dự đánh giá này, bộ kịch khi nào có thể ra thành phẩm? Tuy rằng đã có toàn bộ phân tập, nhưng liền tính khẩn cấp khởi động máy, cũng muốn ít nhất ra 5 tập tả h ữ u kịch bản. Mặt khác như thêm diễn viên tích c ố c đoàn đội thuận lợi nói, nhanh nhất cũng muốn tháng tư chúng khởi động máy. Chú mau nói, năm cuối tháng có thể chụp xong. Hơn nữa hậu kỳ chế tác, khả năng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đuổi kịp kỳ nghỉ hè đương. c h â m nói, liền khó nói. Lâm Đàm làm cái thô sơ giản lược tính ra, nhưng hồi phục vẫn cứ thực mau. h i ể n niên này đó thời gian điểm quy hoạch đã ở não nội tính quá không ngừng một lần, cố s a n h niên lại đã phát 10 cái 200 nguyên bao lì xì đối diện lần này không có lập tức thu bao lì xì, không thoại biểu hiện đang ở đưa vào, r ằ n g co một hồi lâu mới phát ra tới, cố tổng là cảm tạ ta t ờ t ờ t ờ chung đưa ra một ít sách lược, cố ý hỏi ta một ít ngài đã biết đến vấn đề, mượn này ở ta đáp lại thời điểm, phát bao lì xì cho ta sao, thu bao lì xì, hắn không có trả lời nàng vấn đề. nhưng cũng tinh thừa nhận xuống dưới lâm đàm r ố t cuộc thu bao lì xì cố s a n h niên nghĩ nghĩ nếu đã bị vạch trần cũng liền không có mượn cớ che đậy tất yếu dứt khoát không hề lấy bao lì xì hình thức đắp t ạ trực tiếp lại xoay 10.000 n g u y ê n cho nàng cố tổng lâm đàm liền phát dấu chấm than cố s a n h niên đếm đếm tổng cộng 8 cái dấu chấm than còn rất cắt lợi hắn mí môi lại phát thu đi coi như cố vấn kim ta không thể bạch bạch sử dụng ngươi phương án phương án vô giá Nếu Lưu Đằng Mỹ thật sự có thể sử dụng nàng toàn hợp đồng chỗ chống đài v o n g phát sóng liên tục phương án mở ra cực thịnh hiện tại mới nhất nhiệt kịch nội dung hư không có c kia đạt được giá trị đem khó có thể tính ra. Nhưng hắn hôm nay chuyển khoản ngạch độ đã tới rồi, hơn nữa rất nhiều chuyện tốt quá hóa l ố t cứ như vậy đi. Hai phút sau, Lâm Đàm mới nhận lấy chuyển khoản. Cố s a n h niên hiểu rõ kiện tâm sự, đưa điện thoại di động sùi hồi trong túi, giãn ra một chút hai tay, q u ả i đi ra ngoài ăn cơm chiều. Cơm chiều sau. hắn mới cởi l ị c mở di động đi xem xét tin tức, hồi phục mấy cái công tác tin nhắn sau, hắn thấy được lâm đàm hồi phục, tạ thần tài, chúc thần tài tài nguyên cuồn cuộn, thọ tỷ nam sơn. hắn không có hồi phục, trực tiếp điểm ra không thoại, đi xem những người khác công tác hội báo, k h e môi lại không tự giác n ế t lên. ban đêm lặng yên buông xuống, t i n h quang lập l ò e trăng rằm treo cao. kinh đô thượng hải cách xa nhau hơn 1.000 km, nhưng ngẩng đầu lên, thường lại là cùng phiến ánh trăng. chương 41 t tôn quý tiểu nhân vật. không cần, ta tiền có rất nhiều, ăn uống linh đình, rượu hàm bụng đủ, lâm đàm trong yến hội mỗi người đều cảm thấy vừa lòng. chưa từng có nào một lần ra tới ăn bữa t i ệ c lớn, cư nhiên có thể giống lần này giống nhau, muốn ăn cái gì có cái gì, không ăn đến người càng không, dưới thượng đồ ăn liền sẽ không đỉnh.